Tiền hồng khánh sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, hắn bay nhanh ngó Lưu Tân Lan liếc mắt một cái, cười nói, sư mẫu sốt ruột ăn, kẹo mừng lạc, ngài yên tâm đi, đến lúc đó khẳng định trước tiên thông chi ngài. Triệu chân chân gật gật đầu. Tối hôm qua nàng lăn qua lộn lại ngủ không được, sau lại bỗng nhiên nghĩ đến tiền hồng khánh cùng Lưu Tân Lan là ở sáu bảy năm mới kết hôn, hiện tại là 65 năm, kia nói cách khác, bọn họ còn muốn lại quá 2 năm mới có thể kết hôn. Nay tựa hồ có điểm không phù hợp thường quy. Hiện tại đại cô nương tiểu tử chỉ cần là tham gia công tác sau nói chuyện đối tượng, trong nhà có thể có phòng ở trụ, làm được khởi hôn lễ, lại không phải ở riêng hai sứ nói, giống nhau nhiều nhất nói thượng một năm liền sẽ kết hôn. Hơn nữa Lưu Tân Lan không nhỏ, nàng cũng là bình thành tốt nghiệp đại học, ở bình thành xưởng chế dược công tác 3-4 năm, ít nhất có 25-26 tuổi, hiện tại người đều kết hôn sớm, nàng đã coi như là gái lỡ thì Nói nữa, nàng thật vất vả tìm hạ tiền hồng khánh như vậy đối tượng. khẳng định cũng sẽ suốt ruột kết hôn. Quốc miên xưởng công hội có cái quách đại tỷ, tuy rằng so triệu chân chân cũng cùng lắm thì vài tuổi, nhưng nhà máy người đều thói quen như vậy xương hô nàng. Quách đại tỷ nguyên lai là trước ruồng quay tơ gian nữ công, cũng là trong xưởng 38 Hồng Kỳ Tây, vẫn là triệu chân chân đi phân xưởng phỏng vấn nàng thời điểm phát hiện, quách đại tỷ trời sinh một bộ hảo giọng nói, có thể sướng cũng có thể nhảy, tính cách còn rộng rãi, liền làm chủ đem nàng điều tới rồi công hội. Bọn họ công hội mỗi năm đều phải tổ chức lớn lớn bé bé 4 năm đài văn nghệ thiết tối, nhưng có thể ra tiết mục không mấy cái, mỗi lần đều phải tìm mọi cách cổ động công nhân đăng báo tiết mục. Quách đại Tỷ liền không giống nhau, nàng sướng một đoạn kịch hoàng mai tính một cái tiết mục, lại đến một đoạn ngâu hứng vũ lại là một cái tiết mục, cuối cùng còn có thể cao vút một khúc ca sướng tổ quốc. Nàng còn có chỗ tốt, quách đại Tỷ là cái danh xứng với thực gái lỡ thì, không có gia đình kéo chân sau, chưa bao giờ thỉnh sự giả cùng nghỉ bệnh không nói. Mỗi ngày luôn là sớm tới đi làm, ở những người khác tới phía trước, liền đem công hội tam gian trong văn phòng trong ngoài ngoại đều quét tức sạch sẽ. Ngay thường mặc kệ triệu chân chân bố trí cái gì công tác nhiệm vụ, quách đại tỷ luôn là thực tích cực cái thứ nhất hưởng ứng. Cho nên triệu chân chân làm nàng tan tầm sau đi theo tiền hồng khánh, nàng không chút do dự liền đáp ứng rồi. Sự tình so triệu chân chân tưởng đơn giản đến nhiều, không ra 10 ngày, quách đại tỷ liền đã điều tra xong, tiền hồng khánh quả nhiên không thành thật, trừ bỏ lưu tân lan. hắn còn có một cái thân mật nữ đồng học đệ mười chương quách đại tỷ liền cái này nữ đồng học tình huống cũng đã điều tra xong nàng kêu lý hái hoa bình thành người địa phương mẫu thân chính là cái gia đình phụ nữ phụ thân ở đệ tam nhà máy hóa chất đương đại hóa tài xế nàng cũng là năm nay mới vừa tốt nghiệp tốt nghiệp sau liền ở phụ thân nơi đệ tam nhà máy hóa chất đương nghiên cứu viên so với có công nghiệp quân sự bối cảnh tiếng tăm lừng lẫy bình thành đệ nhất nhà máy hóa chất đệ tam nhà máy hóa chất quy mô muốn tiểu đến nhiều phân tới sinh viên đều là bảo bối nhi lý ái hoa lớn lên thực tú khí tính cách cũng thực hảo bởi vậy ở đơn vị còn rất được hoan nghênh bất quá cơ hồ mỗi người đều biết nàng mới nói chuyện một cái bạn trai liền ở đệ nhất nhà máy hóa chất công tác nay tiên hồng khánh không tốt nghiệp thời điểm nghèo đến ăn không được cơm lúc này mới vừa tốt nghiệp 2 tháng đảo dài quá không ít tâm địa gian dảo triệu chân chân không biết kiếp trước tiền hồng khánh cùng lý ái hoa này bút trướng cuối cùng là như thế nào tính nhưng nàng có thể khẳng định chính là Tiền Hồng Khánh đệ nhất nhậm lao bà là Lưu Tân Lan, đệ nhị nhậm cũng không phải này một vị Lý Ái Hoa, mà là thị cách ủy hội một cái lãnh đạo nữ nhi, chính là bởi vì cưới nàng, Tiền Hồng Khánh sau lại mới đứng sai đội. Triệu chân chân cảm thấy, nếu Lưu Tân Lan cùng Lý Ái Hoa thích cùng cái nam nhân, yêu thích như thế tương đồng, rất cần thiết nhận thức một chút, nói không chừng lẫn nhau còn có thể trở thành bằng hữu đâu. Bất quá, như thế nào thúc đẩy này hai cái nữ thanh niên lần đầu tiên gặp mặt, này liền muốn hao chút tâm tư. Nàng Giác Lý Ái Hoa tình huống còn cần tiến thêm một bước hiểu biết, khiến cho Quách Đại tỷ sửa mục tiêu, sửa vì tan tầm sau nhìn chằm chằm Lý Ái Hoa. Vương Văn Quảng từ nơi khác đi công tác trở về, tự nhiên mang theo chút địa phương đặc sản, Sơn Tây nổi tiếng nhất chính là dấm chua cùng rượu phần. Này thiên hạ ban, Vương Văn Quảng ra ngoài xã giao, trưng mụ dẫn theo một vò tử dấm chua cùng rượu phần, Triệu Chân Chân lánh ba cái hài tử, Ôm tiểu Kiến Minh đi đường thúc Triệu Thanh Sơn trong nhà. Triệu Thanh Sơn gia trụ đến cũng không xa, cũng ở Bình Thành Đại học người nhà viện. Bất quá đương nhiên trụ đến không có khả năng là tiểu dương lâu, chính là hai gian nửa nhà trệt tiểu viện tử. Một trình bài nhà trệt một nhà rửa gần một nhà, đường thúc ra ở tại tận cùng bên trong, lấy ánh sáng không tính quá hảo, nhưng liền này, dựa vào đường thẩm ở đại học nhà ăn công tác, có thể phân đến hai gian nửa, đã làm rất nhiều người hâm mộ. Nguyên bản triệu thanh sơn ra ở tại Bình Thành nhà máy phân hóa học người nhà viện, nhà máy phân hóa học địa điểm hẻo lánh, mỗi ngày buổi sáng đường thẩm muốn kỵ bốn 5 chục mà. xuyên qua hơn phân nửa cái thành thị tới đi làm sau lại triệu chân chân gả cho vương văn quảng liền thác quan hệ cấp đường thẩm phân một bộ phong ở cứ như vậy đường thẩm đi làm liền rất phương tiện hơn nữa ba cái hải tử đều từ nhà máy phân hóa học phụ cận con cháu trường học chuyển tới bình thành đại học phụ thuộc trung học cùng tiểu học đến nỗi đường thúc triệu thanh sơn dù sao hắn là đại hóa tài xế một tháng đi công tác 20 ngày ngày thường ở nhà thời gian rất nhỏ chuyển nhà đối hắn ảnh hưởng có thể xem nhẹ bất kể chân chân tới Đường thẩm Chu Thư Bình nghe được cửa phòng mở, lại nghe được kiến xương tiếng cười, biết là chất nữ tới, không vội vã ra cửa ngành đón, mà là đem mới vừa làm tốt cá kho thịnh đến mâm, bưng ra phòng bếp đi đến trong viện, cười đối ba cái hài tử nói, kiến dân, kiến quốc, kiến xương, có nghị ăn ca à. Ba cái tiểu ra hỏa chăm miệng một lời nói, muốn ăn. Chu Thư Bình không giống giống nhau nhà ăn xào rau sư phó, bởi vì công tác chính là nấu cơm, về nhà ngược lại không muốn làm. Nàng là đặc biệt trời sinh thích nấu cơm cái loại này người, về đến nhà tới chính là lại mệt, cũng sẽ hảo hảo vì người trong nhà làm một bữa cơm. Giờ phút này nàng bưng cá kho, màu sắc sáng ngời, hương khí bốn phía, vừa thấy liền rất ăn ngon. Đừng nói hài tử, triệu chân chân nhìn đều có điểm thèm. Năm đó nàng 15 tuổi đi vào đường thuốc gia, bởi vì trong nhà thức ăn hảo, một năm liền dài quá 20 cân. May nàng vốn dĩ mới 70 nhiều cân, béo 20 cân cũng không tính béo. cùng giống nhau tuổi trẻ cô nương không sai biệt lắm triệu thanh sơn mới ra một chuyến xe vừa lúc nghỉ ngơi ở nhà hắn chạy nhanh tiếp nhận thê tử trong tay đồ ăn đối chất nữ nói chân chân trước hai ngày ngươi thím còn nói ngươi có chút nhật tử không có tới đâu khi nói chuyện chu thục bình đã tiếp nhận triệu chân chân trong lòng ngực tiểu kiến minh hôn hôn tiểu ra hỏa khuôn mặt nói ai u này lao tứ lớn lên cũng thật xinh đẹp à triệu chân chân cười cười nói đúng vậy gần nhất bận quá Cuối tuần có đôi khi mang theo hải tử đi bọn họ ra gian mãi nãi ra, nhưng không phải tới thiếu sao. Triệu Thanh Sơn hai vợ chồng cao hứng nhìn nhau liếc mắt một cái, Chu Thục Bình cười nói, kia chính là không tồi, hải tử ra ra mãi mãi đều là người làm công tác văn hóa, nhiều tiếp xúc tiếp xúc có chỗ lợi. Triệu chân Trân, Trân 15 tuổi đi theo bọn họ vào thành, đến bây giờ cũng 10 năm sau, tuy rằng chỉ là bọn hắn chất nữ, thậm chí liền thân chất nữ đều không tính là, nhưng người cùng người chi gian cảm tình là một sớm một chiều ở trung ra tới. triệu thanh sơn hai vợ chồng đều thực thích cái này hiểu chuyện nhi chất nữ đặc biệt chu thục bình triệu chân chân sinh tam thai bốn cái hài tử ở cứ đều ít nhiều nàng tuy rằng bà bà tào lệ quyên phái trương ngụ tới hỗ trợ nhưng đó là xa xa không đủ đặc biệt là sinh đệ nhất thai thời điểm bởi vì là song bảo thai sự tình đặc biệt nhiều trương ngụ cùng nàng không chi kỷ có thể chiếu cố hảo hài tử liền không tồi chiếu cố sản phụ đó là không có khả năng đều là đường thẩm chu thục bình sáng sớm lại đây mang theo lấy lòng thịt đồ ăn tới cửa cho nàng làm tốt cơm sáng cùng cơm trưa, chờ hạ ban lại chạy nhanh lại đây cho nàng hầm các loại dinh dưỡng nước canh. Cho nên Triệu Chân Chân cùng Đường Thúc một nhà, sớm đã vượt qua huyết thống quan hệ. Triệu Thanh Sơn tiểu nhi tử Triệu Lập Chí 13 tuổi, đang ở Bình Thành Đại học phụ thuộc trung học đọc Sơ Tam, thiếu niên này nhìn rượu phần cái bình dung đùi đắc ý bối một câu đường thơ, không biết tiệm rượu nơi nào có, mục đồng chỉ hướng Hạnh Hoa thôn. Lại chỉ vào cái bình hỏi, "Ba ba đây là sơn tây thôn hạnh hoa sản rượu sao thực hào uống sao vấn đề này 6 tuổi dưới vương kiến dân cũng rất muốn biết người khác không biết ngoan bảo bảo vương kiến dân kỳ thật là cái tò mò bảo bảo hắn gần nhất lòng hiếu kỳ là ở đủ loại đồ ăn mặt trên thừa dịp triệu chân chân cùng trương mụ không chú ý vương kiến dân đã trộm nếm không ít bình thường đồ ăn đều là làm chín hương vị hắn đã biết bởi vậy hắn nếm đều là sinh đồ vợt tỉ như cải trắng có điểm ngọt cây cải dầu có điểm sáp sinh đậu giá lên men sinh đậu hủ sinh củ sen đều phát ngọt tan rất ngon thịt tươi hắn cũng hưởng qua đều có một cổ tử gì sắc mùi vị so sánh mà nói thịt gà thịt heo mùi tành tương đối tiểu thịt bò tương đối trọng khó nhất ăn chính là thịt dê lại tanh lại tanh hắn chỉ là thêm một ngụm thiếu chút nữa liền phun ra nhưng rất kỳ quái chính là nay đó thịt một khi làm chín lại hương thật sự vương kiến dân mắt trông mong nhìn đường thúc chờ mong có thể có cơ hội nếm thử phụ thân nói thực hảo uống rượu phần triệu thanh sơn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử Nói, là thôn hạnh hoa sản thì thế nào, ngươi còn quá tiểu, cũng không thể uống rượu à, này rượu số độ cao, tiểu hài tử uống lên không chịu nổi, muốn thiêu là bụng. Thiếu niên triệu lập chí biểu môi, căn bản không tin. Tò mò bảo bảo vương kiến dân lại khiếp sợ, chạy nhanh bưng kín chính mình bụng nhỏ. Hắn động tác nhỏ tự cho là làm thực bảo mật, kỳ thật tất cả đều dừng ở đại nhân trong mắt, triệu thanh sơn đổ hắn, kiến dân à, ngươi ba ba ở nhà có phải hay không uống cái này rượu, hắn nói thực hảo uống đúng hay không. Vương Kiến Dân gật gật đầu. Triệu Thanh Sơn tiếp tục nói, vậy ngươi muốn hay không nếm thử? Vương Kiến Dân đầu diêu đến giống chống bỏi. Chu Thục Bình chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trượng phu, nói, Kiến Dân thích ăn dầu vừng gà đúng không? Tới, này một khối không xương cốt, nhanh ăn đi. Ăn phong phú cơm chiều, Triệu chân chân nói lên chính mình mua quê quán Anh đảo công xã một chỗ sân, vị trí liền ở đường thuốc phụ mẫu ra mặt sau. Triệu Thanh Sơn kỳ thật đã nghe nói, bất quá hắn cảm thấy kỳ quái. Không rõ chất nữ vì sao phải ở quê quán mua phòng ở, chẳng lẽ là muốn chân chân cha mẹ qua đi trụ. Kia cũng không quá hiện thực, triệu lao hán một nhà đều là xã viên, muốn phục tùng đội sản xuất lao động an bài, trụ đến công xã ngược lại không có phương tiện. Hơn nữa phòng ở đã không đóng hai tháng, cũng không giống như là cho bọn hán trụ. Triệu chân chân một bên thế hải tử cẩn thận chọn xương cá, một bên hỏi, thúc, ngươi gần nhất về quê sao? Triệu thanh sơn là cái hiếu tử. Hắn cha mẹ năm đó vì công tác liền phải hắn này một cái hài tử, trong nhà nhà ở khẩn trương, làm cha mẹ tới Bình Thành dưỡng lao không hiện thực, cho nên hắn về nhà tương đối cần, giống nhau cách thượng một tháng, nhiều nhất một tháng rưỡi liền trở về một lần. Hắn gật gật đầu, nói, hậu thiên vừa lúc huyện Huệ Dương cung tiêu xã muốn một đám phân hóa học, ta cấp đưa qua đi, thuận tiện về nhà. Triệu chân chân nuốt xuống một khối to cây rát đậu hủ, nói, thúc phải có thời gian, giúp ta suốt kia sân tây xương hầm đi, tìm người ngoài không có phương tiện. triệu thanh sơn buông chén rượu hỏi ngươi muốn đổn đồ đổ vật bọn họ bình thành nhà máy phân hóa học sinh sản phân hóa học chất lượng thực không tồi không riêng ở bản địa nguồn tiêu thụ thực hảo còn có một thiếu nửa hóa tiêu hướng tỉnh bên dự tỉnh triệu thanh sơn mới qua bên kia tặng một chuyến hóa so sánh mà nói bình thành năm nay mùa màng xem như tốt giống nhau dân quê ra đều có thể ăn thượng bánh bao cùng dưa muối mà dự tỉnh liền không giống nhau năm nay đầu xuân nạn hạn hán rất nghiêm trọng mùa hạ lúa mạch thu hoạch thật không tốt mai cho đến hiện tại ngoài ruộng làm được đều vết nước tử bầu trời không mưa ngầm giếng đánh không ra thủy dân chúng phát sầu cũng vô dụng thật nhiều người hiện tại đều ăn không đủ no đâu phỏng chừng mùa thu thu hoạch cũng sẽ không hảo đi nơi nào như vậy tính ra nói chờ đến sang năm đầu xuân sẽ có càng nhiều người chịu đói nói không chừng tân một vòng nạn đói lại bắt đầu triệu chân chân gật gật đầu nói thúc thẩm các ngươi phát hiện không có nguyên lai tiệm gạo mỗi ngày mở cửa hiện tại nói là vì tránh cho có người nhiều mua nhiều chiếm đầu cơ trục lợi Đều là cách một ngày mở cửa, còn có, chúng ta công hội tiểu lý, hắn tỷ tỷ liền ở thị lương trạm công tác, nói là quốc gia địa phương khác đã có tình hình tai nạn, chúng ta bên này lương thực chỉ sợ là bị điều qua đi cứu tế, hiện tại tiệm gạo đích sắc vào không được nhiều ít hóa, cho nên không dám mỗi ngày. Mở cửa, đừng nhìn bọn họ ở trong tiệm đôi lương thực đóng, trên thực tế trung gian đều là trống không. Chu Thục Bình ở một bên nghe được rất là khẩn trương, vội vang nói, chân chân a, ngươi là muốn độn điểm lương thực. Nếu là còn giống như trước, nạn đói gần nhất chính là đã nhiều năm, kiến dân mấy cái đúng là trưởng thân thể thời điểm, đói bụng không thể được. Triệu chân chân gật gật đầu, nói, đúng vậy, kiến dân kiến quốc hiện tại so với ta còn có thể ăn, đêm qua nấu mì, kiến xương đều ăn một chén lớn đâu. Kiến xương trong tay bắt lấy một cái đùi gà gặm đến chính hoan, nghe được mụ mụ nhắc tới hắn, liệt khai tiểu mồm mép lém lỉnh hướng mụ mụ cười cười, nói, kiến xương ăn một chén, mụ mụ ăn một chén, giống nhau. Tiểu gia hỏa tuy rằng nói chính là câu đơn, nhưng tự tự phát âm đều thực rõ ràng, triệu chân chân cười sờ sờ nhi từ đầu, nói, bảo bảo ăn từ từ a ăn mấy khẩu liền uống một ngụm canh được không. Lão nhị vương kiến quốc đã ăn no, hắn ăn mấy khối thịt cá, một cái dầu vừng đùi gà, hai cái hành thái ru quấn, còn uống lên một chén gạo cây cháo, ăn đến bụng nhỏ đều phồng lên. Tiểu gia hỏa lại có điểm không cao hứng. xác thực tới nói, mỗi lần triệu chân chân kêu đệ đệ kiến xương bảo bảo thời điểm, hắn đều có điểm không vui. Tuy rằng thật lâu sự tình trước kia hắn đều không nhớ rõ, nhưng nghe trương mụ nói, trước kia hắn cùng ca ca đều là ở ba ba mụ mụ trong phòng ngủ, có béo đệ đệ kiến xương, bọn họ ca hai nhi mới đi lầu hai ngủ. Tuy rằng kiến xương hiện tại cũng bất hòa ba ba mụ mụ một phòng, nhưng hắn trong lòng vẫn là có điểm để ý. Hắn cùng đệ đệ đều là mụ mụ hải tử, bằng gì chỉ có kiến xương là mụ mụ bảo bảo A. Hắn cũng là được không? Vương kiến quốc vỗ bụng nhỏ, nói, mụ mụ, đệ đệ là bảo bảo, ta đây là cái gì nha? mười 15, nhập về thông cáo. Triệu chân chân sửng sốt sờ sờ kiến quốc đầu nhỏ, nhìn nhìn lại đại nhi tử kiến dân, cũng là khuôn mặt nhỏ bành thật sự khẩn, liền cười nói, chúng ta kiến dân cùng kiến quốc cũng đều là bảo bảo A. Kiến quốc không hài lòng, nói, không đúng. Ta là nhị bảo, ca ca là đại bảo. Đệ đệ là tam bảo. Tiểu đệ đệ là tứ bảo. Các đại nhân đều bị hắn nghiêm túc tiểu bộ dáng chọc cười. Triệu chân chân ý thức được chính mình khả năng nhiều ít có điểm xem nhẹ lão đại cùng lão nhị. liền cười nói đại bảo nhị bảo đã ăn no chưa ăn no chính mình đi rửa rửa tay thực hiển nhiên vương kiến dân cùng vương kiến quốc đều đối tân sưng hô thực vừa lòng lập tức chạy vội đi sân Ăn cơm xong triệu chân chân lôi kéo đường thẩm đem tiền hồng khánh cùng lưu tân lan sự tình nói cũng thật là hảo xảo chu thục bình đối tiền hồng khánh tên này có ấn tượng nguyên nhân vô hắn nàng đại nữ nhi triệu linh ngọc liền ở bình thành đại học hóa học hệ đọc sách năm nay cũng vừa tốt nghiệp cùng tiền hồng khánh là đồng học Trong thời gian ở trường Tiền Hồng Khánh viết luận văn liền bước lên tỉnh cấp sách báo, Triệu Linh Ngọc rất là hâm mộ, từng ở nàng trước mặt nói qua một hồi. Triệu Linh Ngọc đứa nhỏ này thông suốt vãn, thượng đại học cũng không biết tìm đối tượng, có tiểu tử truy nàng đều không để ý tới, bởi vì thiên tư không quá đủ, một lòng một dạ chính là khắc khổ dụng công. Nàng khó được nhắc tới một cái nam sinh tên, Chu Thục Bình còn tưởng rằng nữ nhi coi trọng nhân ra, Mỹ tư tư nhờ người hỏi thăm, còn Sấn Tiền Hồng Khánh đi nhà ăn múc cơm cố ý quan sát một phen Nhìn thật là không tồi, an mặc ngay ngắn sơ mi trắng, người lớn lên đặc biệt tinh thần đoàn chính. vừa thấy chính là đệ tử tốt bộ dáng. Không nghĩ tới này tiểu tử tuổi không lớn còn có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ chuyện này tới. Tục ngữ nói tiểu bạch kiểm không hảo tâm mắt, thật đúng là như vậy. Triệu chân chân còn nói thêm, thím, ngươi biết Văn Quảng cùng Lưu chủ nhiệm không quá đối phó, ai đều biết Tiền Hồng Khánh là Văn Quảng nhất thưởng thức học sinh, nếu là Lưu Tân Lan bị Tiền Hồng Khánh cấp lửa, Lưu chủ nhiệm người nọ. nói không chừng liền chúng ta văn quảng cũng sẽ ghi hận thượng cho nên à chuyện này nàng đối với đường thẩm thì thầm một phen ngày hôm sau triệu chân chân mới vừa bước vào công hội văn phòng quách đại tỷ liền hướng nàng tễ một chút lông mày đây là ám chỉ nàng lại có tân phát hiện triệu chân chân cười nói nha quách đại tỷ hôm nay cũng thật xinh đẹp váy tân mua sao quách ngọc phượng ăn mặc một kiện hỏa hồng sắc điểm đen váy liền áo cao đôi ngựa năng tóc mái sắc thật thực tinh thần vừa thấy liền sức chiến đấu mười phần Bị lãnh đạo khích lệ nàng thật cao hứng, từ túi sách móc ra vài tờ chính mình viết bản thảo, thập phần khiêm tốn nói, triệu chủ tịch, ta tối hôm qua lại sửa lại một lần, ngươi nhìn nhìn lại thế nào. Triệu chân chân vội và ngắm vài lần, quách đại tỷ tuy rằng là sơ chúng tốt nghiệp, nhưng một tay tự viết đến thật sự là có điểm không xong, dương nhanh mua bước, cùng nàng bản nhân đảo có như vậy một chút giống. Nàng gật gật đầu, nói, đợi chút ta lại hảo hảo xem xem. Nói lấy ra trong ngăn kéo văn tuyển. Đứng lên dẫn dắt đại gia tiếp tục đọc diễn cảm Mỗi ngày đi làm lúc sau đọc diễn cảm học tập là bọn họ công hội lôi đả bất động quy củ Nguyên bản lao chủ tịch ở thời điểm chính là như thế Bất quá khi đó chỉ có 20 phút Triệu chân chân cảm thấy thời gian quá ngắn, Học không được thứ gì Liền kéo dài tới rồi nửa giờ Tuy chủ nhiệm rất ít tới công hội Gần nhất là văn phòng ly đến khá xa Thứ hai đương nhiên là hàng ngày công tác rất bận Mặc dù là có chuyện Cũng đều là làm thủ hạ can sự lại đây truyền lời Vốn dĩ sự tình hôm nay hắn cũng không cần tự mình tới, nhưng quá không vừa khéo, thủ hạ hai cái can sự đều xin nghỉ, một cái khác bởi vì lớn lên cao lớn thu cạnh có sức lực, còn ở hiện trường căng ngăn. Bởi vậy hắn là lần đầu tiên nghe thế sao đều nhịp thanh âm, sao một cảm giác còn tưởng rằng là ở trường học thượng chính trị khóa đâu. Hắn nhẫn mại tính tình chờ bên trong thanh âm biến mất liền lập tức đẩy cửa đi vào. Triệu chân chân thực kinh ngạc, đầy mặt mang cười nói, nha, tùy chủ nhiệm. ngươi cái này người bận rộn như thế nào có rảnh tới chúng ta công hội chỉ đạo công tác. Tới tới, mau ngồi mau ngồi. Quách Đại tỷ tay chân mau, lập tức đổ một ly trà đoàn qua đi, nói, tùy chủ nhiệm, đây là chính tông tin Dương Mau Tiêm. Hương vị hảo đâu, ngài nếm thử. Vì điều đình tiêu thụ khoa hai cái trưởng khoa mâu thuẫn, tùy chủ nhiệm pha phí miệng lưỡi, đã sớm miệng khô lưỡi khô. Giờ phút này đừng nói Mau Tiêm, chính là một chén cao mặt phào thô trà cũng có thể uống một hơi cạn sạch. Uống qua một ly trà thủy. Tuy chủ nhiệm sắc mặt đẹp một ít, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ nữa, đứng lên nói, triệu chủ tịch, chu phó xưởng trưởng tìm ngươi, chúng ta này liền qua đi đi. Đi hướng xưởng làm trên đường, triệu chân chân thực mau đã biết sự tình trải qua. Nơi này muốn trước công đạo một chút bối cảnh, bọn họ xưởng tiêu thụ khoa nguyên lai like là trưởng khoa say rượu sau nói rất nhiều phản động nói, trùng hợp bị người nghe được, đăng báo sưởng bộ, loại sự tình này nguyên bản rất khó lấy được bằng chứng, không nghĩ tới một cha thế nhưng thực sự có vài cá nhân làm chứng. Bởi vậy La trưởng khoa chẳng những bị chết trước, còn bị thị chính cấp thoạt nhìn. Kỳ thật La trưởng khoa có kết cục này, một chút cũng không cho người ngoài ý muốn, hắn cái này vị trí vốn dĩ chính là thực nhận người đỏ mắt, thả hắn năng lực giống nhau, lúc trước là vận khí tốt mới ở kiến xưởng lúc đầu lên làm trưởng khoa, còn một làm chính là 20 năm, ngày thường tác phong cũng là thực kiêu căng, ỷ vào tiêu thụ khoa công hiến đại, liền chu phó xưởng trưởng đều không bỏ ở trong mắt. Thị kinh mộ ủy vì không ảnh hưởng quốc miên xưởng tiêu thụ công tác Nhanh chóng từ thuộc hạ mẫu dịch công ty điều một cái phó khoa trưởng lại đây, chính là hiện tại tiêu thụ khoa tiền trưởng khoa, hắn là đứng đắn dệt trường học tốt nghiệp, lại là chính phủ hàng không binh, cho nên rất có điểm trướng mắt trong xưởng này đó tán binh, đi lên liền ra tàn nhẫn chiều, một lần nữa phân chia tiêu thụ phiên khu, sau đó lấy công trạng không tốt khai trừ rồi hai cái lao tiêu thụ. Chuyện này trọc giận tiêu thụ khoa phó khoa trưởng từ Trấn Sơn, hắn là bị mất chức la trưởng khoa biểu đệ, đây là một cái chân chính có năng lực người. la trưởng khoa sở dĩ có thể liên căn 20 năm chính là vị này biểu đệ cơ hồ đem chính trưởng khoa chuyện này đều làm từ trấn sơn ở nhà máy danh tiếng cũng thực không tồi tiền trưởng khoa khai trừ kia hai người đều là hắn một tay để bạt đi lên hắn dùng người nhất coi trọng chính là năng lực họ tiền căn bản là ở nói hiệu nói vượng. từ trấn sơn có một bụng ý kiến nhưng tạ xưởng trưởng bận quá chu phó xưởng trưởng bị hắn biểu ca đắc tội quá mức không có khả năng giúp hắn nói chuyện hai người mâu thuẫn càng kết càng sâu hôm nay buổi sáng Tiền trưởng khoa không biết từ nơi nào tìm tới hai người, nói là muốn tiếp nhận phía trước hai cái lao tiêu thụ vị trí, chỉ là như vậy đảo cũng không gì. Tiền trưởng khoa cho rằng ngăn chặn nhận hối lộ đút lót vì từ, yêu cầu từ Trấn Sơn giao ra chính mình tiêu thụ phiên khu, cùng hai người kia đổi chỗ. Cái này hoàn toàn chọc giận từ Trấn Sơn, cùng la trưởng khoa chụp cái bàn xảo lên, tùy chủ nhiệm hỏa tốc chạy đến điều đình nửa ngày, hai người như cũ là ai cũng không nhường ai. Nếu là không ai lôi kéo. Từ chấn sơn nắm tay nhất định nhi muốn dừng ở tiền trưởng khoa trên người. Cố tình trong xưởng chính xưởng trưởng tạ xưởng trưởng đi công tác, phó xưởng trưởng Chu Quế Chi lời đến quản chuyện này, đảng ủy thư ký là cái người hiền lành, nhưng thật ra thực mau liền chạy tới hiện trường, nhưng hắn nói chuyện luôn luôn không có gì lực chấn nhiếp, không đỉnh gì dùng. Dưới tình thế cấp bách, tùy chủ nhiệm đống nhiên nghĩ tới triệu chân chân. Mấy ngày trước hắn có việc nhi đi trong xưởng dọn dỡ hàng gian, trùng hợp triệu chân chân cũng ở. Không biết vì cái gì hai cái nam công nhân trẻ đột nhiên xảo lên, đều là huyết khí phương cưng tuổi, nếu không phải người bên cạnh lôi kéo, chỉ sợ thực mau là có thể động thủ. Lúc ấy phân xưởng chủ nhiệm tạ lệ đang ở cùng hắn nói công tác, không đợi qua đi thu thập kia hai người, triệu chân chân cười đi qua đi, bởi vì ly thật sự gần, nàng lời nói tùy chủ nhiệm đều nghe được. Triệu chân chân dùng phương pháp rất đơn giản, chính là trước khen sau đánh, nói trắng ra là chính là ba phải. Cũng không nên xem thường cái này bản lĩnh, Tại chức công mấy ngàn người quốc miên sưởng công tác, điểm này là rất quan trọng, ba phải kỳ thật nói trắng ra là chính là cân bằng thuật, lẽ ra, tiểu học văn hóa nàng hẳn là không hiểu này đó. Tiêu thụ khoa văn phòng cùng sưởng làm dựa gần, từ bên ngoài xem lưỡng đạo môn đều gắt gao đóng lại nhìn không ra tới cái gì. Nhưng đẩy mở cửa, phòng trong tình hình đã là dương cung bạc kiếm. Tiên trưởng khoa giờ phút này trí thức quét rác, mới tinh áo sơ mi bị từ chấn sơn chảo phá một cái khẩu tử, mắt kính cũng ngã ở trên mặt đất. mà bị Hoàng Cán sự gắt gao đệ lại từ trấn sơn, như cũng là một bộ tức giận tận trời bộ dáng. Nhìn đến nàng tiến vào, Tiền trưởng khoa sửng sốt một chút, ở nữ đồng chí trước mặt, đặc biệt là xinh đẹp nữ đồng chí trước mặt, hắn vẫn là sĩ diện, không tự chủ được sửa sửa một đầu lộn xộn đầu tóc. Triệu Chân Chân không thấy Tiền trưởng khoa, cũng phảng phất không chú ý tới trong phòng dị thường, nàng trước cười đối từ trấn sơn nói, "Từ trưởng khoa, ngày hôm qua ta còn ở trên đường đụng phải Tẩu tử, nói là mang theo nhà ngươi lão đại khảo thí đi, nếu ta nhớ không lầm, Nhà ngươi lão đại năm nay lên thượng cao trung đi. Nàng lời này tựa hồ có chút không đầu không đôi, cũng phảng phất chính là một câu kéo việc nhà nói, nhưng rất kỳ quái, từ chấn sơn trên mặt biểu tình lập tức hòa hoan xuống dưới, triệu chân chân chạy nhanh hướng hoàng cán sự ném cái ánh mắt. Hoàng cán sự nhìn thoáng qua tùy chủ nhiệm, mới thật cẩn thận mà buông ra từ chấn sơn. Đại gia nghe không rõ triệu chân chân nói, một bên tiền trưởng khoa cười lạnh một chút, hắn nghe hiểu. Tiên trưởng khoa là triệu chân chân công công vương giá hiên đường đệ nhạc ra bên kia biểu cháu ngoại trai, liền tám cột thân thích đều không tính là, nhưng hắn vì làm nhà mình khuê nữ chuyển tới bình thành đại học phụ thuộc trung học đọc sách, đi thật nhiều thứ tào bác sĩ trong nhà, có trở về đụng phải vương gia con dâu triệu chân chân. Hiện tại cha mẹ, mặc kệ là cái dạng gì, kia đều là vọng tử thành long vọng nữ thành phượng, từ Trấn sơn không văn hóa, đại khái cũng tưởng con cái có thể tiền đồ một chút đi. Tiên trưởng khoa đoán đúng rồi. Từ Trấn Sơn năm đó lấy hai phần chi kém không thi đầu đại học, là hắn cả đời tiết mới Tuy rằng cao trung tốt nghiệp ở quốc miên xưởng bằng cấp cũng không tính thấp, nhưng nếu hắn là tốt nghiệp đại học, khác không nói, này tiêu thụ khoa trưởng khoa ai cũng trước đoạt không đi, chỉ có thể từ hắn đảm đương. Bởi vậy từ Trấn Sơn rất coi trọng hai đứa nhỏ học tập tình huống, nhà hắn đại nữ nhi từ nhỏ chính là mũi nhọn sinh, ở quốc miên xưởng con cháu trung học là có tiếng tam hảo học sinh. Nhưng mà từ Trấn Sơn coi thường quốc miên trung học. rất muốn làm đại nữ nhi chuyển trường, bởi vì con cháu trường học tuy rằng làm được cũng cũng không tệ lắm, nhưng so với thành phố xếp hạng dựa trước mấy cái cao trung, đặc biệt là Bình Thành Đại học phụ thuộc trung học, kia vẫn là kém đến xa. Từ Trấn Sơn mấy năm nay chạy tiêu thủ cũng nhận thức không ít người, nhưng cùng trường học đánh giao tế rất ít, tìm quan hệ đều là người nhờ người, vì bảo hiểm khởi kiến, lựa chọn tam sở không tồi cao trung làm hắn nữ nhi đi báo danh, trong đó một nhà chính là Bình Thành Đại học phụ thuộc cao trung. hắn trong lòng bản tính là chỉ cần có một nhà trường học chúng tuyển là được trong xưởng ai đều biết triệu chân chân gả chính là bình thành đại học đại giáo thụ công công về hưu trước cũng là đại học hiệu trưởng tuy rằng đại học cùng phụ thuộc trung học là hai cái đơn vị nhưng lẫn nhau có chuyển vận quan hệ hơn nữa nghe nói tạ xưởng trưởng tôn tử chính là thông qua nàng vào bình thành đại học phụ thuộc tiểu học nhưng bất đắc dĩ từ chấn sơn kỳ thật cùng triệu chân chân không thân hơn nữa hắn mấy năm gần đây cũng dính biểu ca tật xấu có điểm tự đại trước mắt trong xưởng như là bài trí công hội Trong tiềm thức cho rằng công hội kêu bang nhân chính là ăn không ngồi rồi, tự nhiên cũng sẽ không phối hợp bọn họ công tác. Khác không nói, bọn họ tiêu thủ khoa có cái nữ đồng chí thực thích khiêu vũ, công hội tổ chức văn nghệ tiệc tối cổ động rất nhiều lần, hắn đều lấy ảnh hưởng công tác cấp đẩy ra đi. Cho nên hắn là không cái kia ra mặt dậy đi tìm Triệu Chân Chân. Hiện tại Triệu Chân Chân chủ động nhắc tới tới, từ Trấn Sơn trong lòng thật cao hứng, lập tức buông xuống cùng tiền trưởng khoa Ân Oán, dù sao này đó lạn chuyện này tạ xưởng trưởng không tới. Hắn không giao ra tới tiêu thụ phiến khu tư liệu, họ tiền một chút biện pháp không có. Từ Trấn sơn làm 20 năm tiêu thụ, biến sắc mặt tốc độ cùng mồm mép đều rất lợi hại, thập phần thân thiện lại tự nhiên cùng triệu chân chân nói lên hải tử đọc sách sự tình. Đại gia ở một bên chơ mắt nhìn, đều có điểm phản ứng không kịp. Nhập vệ đệ nhất càng. tùy chủ nhiệm thở dài một cái, lôi kéo tiền trưởng khoa đi hắn văn phòng thay quần áo. Trong sưởng tiêu thụ khoa nước đục triệu chân chân một chút cũng không nghĩ dính, đương nhiên. nàng cũng không có khả năng không duyên cơ phụ trách cấp từ Trấn Sơn nữ nhi làm truyền trưởng, đừng nói công công vương Giá Hiên chưa bao giờ phản ứng nàng, chính là quan hệ hảo, cũng không thể làm như vậy. bởi vậy tiền trưởng khoa vừa biến mất không vài phút, nàng cũng đứng lên núi vẫn luôn ngồi ở ghế trên không nói chuyện đảng ủy thư ký nói, lão lãnh đạo, thật dài thời gian không đi chúng ta công hội chỉ đạo công tác đi, hôm nay có thể hay không vui lòng nhận cho đi xem. vương thư ký gật gật đầu, lập tức đứng lên liền đi ra ngoài. sắp đến tan tầm thời điểm. Triệu chân chân lại khỏe đến sưởng làm, tùy chủ nhiệm thấy nàng liền cười, nói, triệu chủ tịch, hôm nay thật là ít nhiều ngươi. Nàng con môi cười, lắc lắc đầu, nói, giữ gìn công nhân viên trước nội bộ đoàn kết vốn di chính là chúng ta công hội công tác chức trách, tùy chủ nhiệm không cần khách khí, ta nhưng thật ra có chuyện nhi muốn hỏi một chút ngươi. Tùy chủ nhiệm lập tức nói, ngươi giảng, triệu chân chân nói, chúng ta sưởng mua sắm khoa không phải đặt hàng một đám nhập khẩu máy móc, là từ đâu cái mẫu dịch công ty đi hóa, cái gì thẻ bài máy móc. Triệu Chân Chân kiếp trước trừ bỏ đem công hội sự tình làm hảo, không quá quan tâm nhà máy mà khác sự tình, nàng chỉ nhớ rõ bởi vì tiếng này một đám máy móc nhà máy mệt rất lớn một số tiền, thì cấp lãnh đạo chẳng những nghiêm khắc phê bình việc này, còn đem làm nửa đời người, vì trong xưởng lập hạ công lao hắn mã, bình thành quốc miên xưởng linh hồn nhân vật tại trường xuân xưởng trưởng cấp triệt trước. Tuy chủ nhiệm xưởng suốt, không quá minh bạch Triệu Chân Chân hỏi cái này để làm gì, nhà máy quan trọng thiết bị mua sắm thuộc về cơ mật, bất quá, nàng là nhà máy trung tầng cán bộ. đã biết hẳn là cũng không có gì, do dự một chút, vẫn là nói, là chúng ta kinh mẫu hủy cấp dưới hương thịnh mẫu dịch công ty, máy móc là Đức khác, làm sao vậy? triệu chân chân hướng tùy chủ nhiệm cười cười, nói, không có gì, chính là tò mò hỏi một câu, ta một cái thân thích là chạy vận chuyển, chuyên môn chạy bình thành đến tuyển thành lộ tuyến, nghe hắn nói, gần nhất tuyển thành quốc miên xưởng ra cái đại sự nhi, tùy chủ nhiệm lập tức hỏi cái gì đại sự nhi, triệu chân chân tiếp tục nói, tuyển thành quốc miên xưởng cũng đặt hàng một đám nước ngoài máy móc. giống như chính là ngươi nói đức khắc thể bài kết quả dùng nhiều tiền kéo trở về chính là cũ máy móc chỉ có thân xác là tân ba ngày hai đầu hư quốc nội kỹ sư còn sẽ không tu một toàn bộ sinh sản tuyến đều trở thành phế thải tùy chủ nhiệm trong lòng cà kinh đang muốn hỏi lại hỏi triệu chân chân không nghĩ tới nàng đã thay đổi đề tài nói tùy chủ nhiệm ngươi cùng lị lị tỷ hôn sự chuẩn bị thế nào tùy chủ nhiệm gật gật đầu nói không sai biệt lắm phòng ở chát phân qua đồ vật cũng đặt mua không sai biệt lắm Ở xưởng làm chậm trễ chút thời gian, triệu chân chân vướng bận trong nhà mấy cái hài tử, không tự chủ được liền đem xe đạp kỵ đến bay nhanh. Nàng vừa mới đi qua một cái ngã tư đường, quách đại tỷ giống một con hỏa phượng hoàng dường như xuống tới. Quách đại tỷ nghẹn một ngày nói tích cốc đến bây giờ, khí nhi không xuyên đều liền bắt đầu nói nàng gần nhất theo dõi lý ái hoa tình huống. Bình thành nói đại cũng rất lớn, mấy trăm vạn dân cư ở chỗ này sinh hoạt, có người khả năng cả đời cũng sẽ không nhận thức, nhưng nói tiểu cũng thật sự rất nhỏ. Quách đại Tỷ ở theo dõi Lý Ái Hoa thời điểm trong lúc vô tình phát hiện, Lý Ái Hoa gì bà Trương Huệ Lan, liền ở quốc miên xưởng in nhuận phân xưởng công tác, xem như nhà xưởng lao nhân nhi, làm người ái nói ái cười, sẽ sướng vài đoạn kinh kịch, cùng Quách đại Tỷ cùng quá vài lần đài, người này còn tính không tồi, chính là có điểm ái. Dính tiểu tiện nghi, lại nói hồi Lý Ái Hoa, tuy rằng nhà nàng điều kiện thực bình thường, nhưng bởi vì có cái ngốc tử ca ca trông cậy vào không thượng, cha mẹ đối nàng rất là nuông chiều. Lý Ái Hoa thoạt nhìn thực nhu thuận hòa khí, trên thực tế rất có chủ ý. Nghe nói nhà nàng hàng xóm nói, kỳ thật Lý Ái Hoa cái kia đệ nhất nhà máy hóa chất bạn trai, cũng không phải tân nói, kia tiểu tử rất sớm liền đi qua Lý gia. Lý Ái Hoa thử cái xem điện ảnh, mỗi cái cuối tuần tiền hồng khánh đều sẽ bồi nàng đi xem ít nhất một hồi điện ảnh. Triệu chân chân vừa nghe đến cái này lập tức có chủ ý, nàng cùng quách đại Tỷ ở giao lộ tách ra sau, không vội vã về nhà, mà là đi quang minh giảm chiếu phim. vương văn mỹ cô em chồng chu lệ lệ liền ở chỗ này đi làm triệu chân chân cùng nàng đánh quá vài lần giao tế công hội cuối năm sẽ rút ra một bộ phận tiền mua sắm điện ảnh phiếu coi như phúc lợi đưa cho công nhân viên chức chu lệ lệ là cái bụi bấm tuổi trẻ cô nương từ trước đến nay đồ ăn vặt không rời tay lúc này trưởng thành sớm bắp đưa ra thị trường nàng trong tay cầm một cây thục bắp gặm đến chính hoan chân chân tỷ tới muốn mua phiếu sao triệu chân, chân hướng nàng cười cười hỏi là muốn mua tam chương phiếu bất quá Ta muốn hậu thiên buổi sáng, có thể chứ? Chu lệ lệ gật gật đầu, đem nửa căn bắp ngậm ở trong miệng, thuần thuộc mà dùng tay xé xuống phiếu, lại thu triệu chân chân tiền, sau đó vô phùng tiếp tục cặp bắp. Triệu chân chân cầm phiếu phải đi, chu lệ lệ lại gọi lại nàng. Chân chân tỷ, người gần nhất thấy ta tẩu tử sao? Lần trước nữa đi cha mẹ chồng nơi đó gặp vương văn Mỹ, tính tính này, không sai biệt lắm cũng có 3 cái tuần, không biết này có tính không gần nhất, nàng do dự mà lắc lắc đầu. Chu lệ lệ thở dài. Nhỏ giọng nói, ta tẩu tử nháo muốn cùng ta ca ly hôn đâu. Triệu chân chân không nghĩ trộn lẫn đại cô tử việc nhà nhi, nói, lệ lệ à, ngươi còn không có kết hôn khả năng không biết, lại hòa khí phu thê cũng sẽ nháo thượng vài lần ly hôn, ngươi yên tâm hảo, sẽ không thật sự, ta đi về trước ta. Ngày hôm sau triệu chân chân đem hai chương điện ảnh phiếu đưa cho quách đại tỷ, quách đại tỷ lại đem phiếu lấy công hội danh nghĩa đưa cho Trương Huệ Lan, Trương Huệ Lan chữ to không biết mấy cái, hai cái nhi tử lại đều ở nơi khác. Tự nhiên sẽ đem phiếu đưa cho cháu ngoại gái Lý Ái Hoa. Đến nỗi Lưu Tân Lan bên này thực dễ làm, cô nương này ở Bình Thành Đại học người nhà viện nhân duyên thực hảo, bởi vì nàng chuyên môn cùng lao may vá học quá làm quần áo, rất nhiều nhân gia đại cô nương tiểu tức phụ phải làm quần áo, đều sẽ thỉnh nàng qua đi may áo phiến tử. Lưu Tân Lan chỉ cần có không giống nhau đều sẽ đáp ứng, hơn nữa chưa bao giờ muốn bất luận cái gì thù lao. Triệu chân chân đường muội triệu Linh Ngọc tốt nghiệp sau cũng ở xưởng dược công tác, cùng Lưu Tân Lan là đồng sự. chu thục bình ngày hôm trước buổi tối đi lưu chủ nhiệm ra thỉnh lưu tân lan hỗ trợ may áo phục bởi vì ngày hôm sau là cuối tuần lưu tân lan hưu ban nàng rất thống khoái đáp ứng rồi chủ nhật buổi sáng chu thục bình nhảy ra một khối màu lam tư lâm bố cùng lưu tân lan thương lượng trong chốc lát thực mau liền cấp trượng phu triệu thanh sơn tài hảo một kiện áo sơ mi nhìn xem trong phòng khách treo đồng hồ điện ảnh lập tức muốn mở màn chu thục bình đem một chương điện ảnh phiếu đưa cho lưu tân lan nói tân lan à, ngươi xem này điện ảnh phiếu Có phải hay không hôm nay buổi sáng? Ta cái này số tuổi nhưng không yêu đi thấu cái này náo nhiệt, nếu không đi liền bạch ngủ, vừa lúc cho ngươi hiện tại đi xem, xem xong điện ảnh trở về ăn cơm chưa chính thích hợp. Lưu Tân Lan kỳ thật không thế nào thích xem điện ảnh. Nhưng từ nàng cùng Tiền Hồng Khánh tốt hơn lúc sau, còn rất muốn cùng hắn cùng nhau xem chàng điện ảnh. Hiện tại người trẻ tuổi yêu đương còn không phải là cùng nhau ăn cơm đi dạo phố nhìn xem điện ảnh sao, nhưng Tiền Hồng Khánh lấy cơ trong sườn hội, đã liên tục hai cái cuối tuần không lộ diện. Phía trước tiền hồng khánh cách một ngày liền sẽ đưa nàng đi làm tan tầm, cuối tuần cũng sẽ chủ động tới trong nhà tìm nàng. Tuy rằng tới cũng không như thế nào cùng nàng nói chuyện, cơ hồ đều là cùng phụ thân nói công tác thượng sự tình. Nàng không muốn tin tưởng tiền hồng khánh ở nói dối, nhưng trong lòng vẫn là có chút buồn bực, có thể đi xem chàng điện ảnh tiêu khiển một chút cũng không tồi. Chu Thục Bình thấy nàng chậm chạp nghi nghi không chịu tiếp, ngạnh đưa cho nàng, nói, Tân Lan đừng khách khí, này điện ảnh phiếu cũng là người khác đưa ta, lập tức muốn mở màn. mau đi đi lưu tân lan rốt cuộc tiếp nhận điện ảnh phiếu có chút ngượng ngùng cười cười xoay người đi rồi trưa hôm đó triệu chân chân liền từ trương mụ nơi đó nghe được mới mẻ nhất bác quái bởi vì tam trương điện ảnh phiếu chỗ ngồi là liền ở bên nhau lưu tân lan tưởng không phát hiện tiền hồng khánh cùng lý ái hoa đều khó ngày thường thoạt nhìn không có gì tính tình cô nương trên thực tế tính tình liệt thật sự nàng đương trường liền khí điên rồi chẳng những đem tiền hồng khánh cả hoa mặt bởi vì lý ái hoa cái này ngốc cô nương còn che chở tiền hồng khánh cánh tay cũng bị nàng trảo bị thương lưu chủ nhiệm ngày thường cũng là có uy tín danh dự nhân vật bảo bối khuê nữ lại bị nơi khác tới một cái tiểu tử nghèo cấp chê bừa đã phát một hồi tính tình lúc sau lập tức cấp đệ nhất nhà máy hóa chất nhân sự khoa chủ nhiệm gọi điện thoại thực mau tiền hồng khánh liền bởi vì tác phong vấn đề bị đơn vị khai trừ rồi lúc này hắn lại nhớ tới ân sư không mấy ngày liền vẻ mặt đưa đám tới cửa vương văn quảng nhìn đến hắn liền tới khí vốn là thực tốt mẩm hắn đều cùng sơn tây bên kia lãnh đạo nói tốt Làm ơn bọn họ nhất định phải chiếu cố một chút hắn này học sinh. Ai biết tiền hồng khánh căn bản không nghĩ trở về, làm hắn cái này lão sư rất là xấu hổ. Vương văn quảng hắc mặt ngồi ở trên sofa không chịu nói chuyện. Triệu chân chân cảm thấy, chính là tử hình phạm cuối cùng cũng phải nhường ăn thượng một chén chặt đầu cơm. Nàng khi còn nhỏ ai quá đói, nhìn ra tới tiền hồng khánh hẳn là ít nhất hai đốn không ăn, khiến cho trương mụ nấu một chén lớn mì sợi bưng lên. Tiền hồng khánh cảm kích hướng nàng cười cười, ăn ngấu nghiến ăn lên. Vương văn quảng tẩy xong một chi yên, phiết liếc mắt một cái trên bàn trà không chén, lạnh lùng nói, tiền Hồng khánh, lao sư trước kia cùng ngươi đã nói, người có bao nhiêu đại năng mại liền ăn nhiều ít cơm, ngàn vạn không thể có ý tưởng không ăn phận, nghiên cứu học vẫn làm công tác là muốn thành thật kiên định, không có nửa điểm lối tắt có thể đi, quốc gia bồi dưỡng ngươi, ngươi đừng làm đảng cùng nhân dân thất vọng, cũng muốn không làm thất vọng chính mình thiên tư. Tiền Hồng khánh gục xuống đầu không rên một tiếng, cuối cùng vương văn quảng rốt cuộc là mềm lòng. Tiên Hồng Khánh Hồ Sơ Thượng đã có ký lục, chỉ sợ giống nhau đơn vị không dám lại dùng hắn, muốn đi Sơn Tây tỉnh cấp đơn vị là không có khả năng. Bất quá lần trước hắn đi Sơn Tây dạy học, bên kia có cái địa cấp thị nhà máy hóa chất vừa mới dựng lên, đúng là dùng người hết sức, có lẽ còn sẽ bán hắn một cái mặt mũi. Tiên Hồng Khánh suy lao sư viết sợi ngàn ân vạn tạ đi rồi. Sơn Tây cái kia nhà máy hóa chất, tuy rằng là địa cấp tòa thị chính bỏ vốn thiết lập, nhưng địa chỉ lại là ở ly thành phố 100 hơn rằm thôn. đăng cao trông về phía xa tất cả đều là liếc mắt một cái nhìn không tới đầu hoàng thổ mà phòng trưng tiên hồng khánh khó nhịn tịch mịch thực mau sẽ ở bên kia an ra nhập vê đệ nhị càng mắt nhìn nghỉ hè muốn kết thúc kiến dân cùng kiến quốc muốn học tiểu học năm hai kiến xương cũng muốn thượng nhà trẻ vương văn quảng cảm thấy hẳn là tại đây phía trước mang hải tử đi một chuyến cha mẹ ra buổi tối ăn cơm trước hắn sấn triệu chân chân đi phòng bếp đem lão tam kiến xương từ trên sàn nhà bế lên tới hôn một cái hắn béo khuôn mặt hỏi tam bảo Ngươi có nghĩ ra ra nại nại à? Tiểu kiến xương vốn dĩ đang ở chơi tân mua xếp gỗ, hắn chuẩn bị đắp một tòa lại cao lại đại lâu đài, bị ba ba quấy giày có điểm không cao hứng, liền nói nói, không nghĩ. Một bên nói một bên từ Vương Văn Quảng trong ngực tránh thoát khai, lại chuyên tâm ngồi xổm xuống chơi xếp gỗ đi. Vương Văn Quảng có điểm thất vọng, chậm rãi đi đến phòng khách một chỗ khác, nơi này rửa cửa sổ bảy hai trường tiểu án thư, ngày thường kiến dân cùng kiến quốc liền ở chỗ này làm bài tập. Giờ phút này ca hai nhi chính mở ra sách bài tập cẩn thận đối tác nghiệp, e sợ cho có để xót rớt. Kiến dân cùng kiến quốc so hài tử khác sớm nhập học một năm, nhưng học tập thành tích vẫn luôn thực hảo, đặc biệt là kiến dân, hồi hồi đều khảo song trăm. Vương Văn Quảng nhìn đến bọn họ thu thập tác nghiệp, đồng nhiên nghĩ đến một sự kiện nhi, liền vô vô lao đại đầu, hỏi, kiến dân, ngươi cùng đệ đệ tác nghiệp đều làm xong. Ba ba mấy ngày trước cho các ngươi mỗi ngày viết một thiên tiếng Anh tiểu đoàn văn, kiên trì viết không có. Kiến dân sửng sốt, hắn ba ba đích xác nói qua lời này, bất quá là ở ra ra ra nói, nhưng lúc ấy mọi người đều ở ăn cơm, đặc biệt là ra ra vương giá hiên sau lại lại nói, tiếng Anh đầu tiên là một môn ngôn ngữ, ngay từ đầu học viết cùng đều không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là muốn mở miệng nói. Hơn nữa ở trên bàn cơm cho đại gia nhất nhất sửa đúng phát âm, cũng liền không đem vương văn quảng nói đương hồi sự nhi. Vương kiến dân trên mặt lộ ra làm đệ tử tốt không hoàn thành tác nghiệp hổ thẹn, tiểu học không có mở tiếng Anh khóa. Nhưng tiểu ca nhi hai ba tuổi liền đi theo ba ba vương văn quảng học tiếng Anh, vương văn quảng giáo thực nghiêm túc, nhưng gần nhất hai năm bận quá, thời gian liền không cố định, mỗi lần đi học dài ngắn cũng không cố định, hơn nữa nội dung cũng thực tùy ý, căn bản không có trước tiên soạn bài, cho nên kiến dân cùng kiến quốc tiếng Anh tiến bộ không lớn. Mặc dù gần nhất ra ra vương giá hiên cấp hảo hảo thượng vài lần khóa, nhưng hắn hai trình độ cũng chính là có mấy trăm tả hữu từ ngữ lượng, sẽ nói đơn giản câu, có thể viết đối mấy chục cái thường dùng từ đơn, như vậy trình độ. Ghi viết tiểu đoạn văn còn kém xa lắm. Vương Kiến Quốc có chút không cao hứng, hắn cảm thấy Ba Ba yêu cầu quá cao. Mặc dù là khảo một trăm phân, Ba Ba cũng trước nay không khen quá bọn họ. Gia Gia cùng Mụ Mụ liền không giống nhau, thường xuyên khích lệ, đặc biệt là Mụ Mụ, thích tùy tiện chỉ một kiện trong nhà vật phẩm, hỏi bọn hắn tiếng anh nói như thế nào. Này đó Ca Hai Nhi đã sớm biết, nhưng mỗi lần trả lời đều sẽ được đến triệu chân chân tự đáy lòng khích lệ. Mặc dù là phát âm không tiêu chuẩn thậm chí nói sai rồi Mụ Mụ cũng không biết. Kiến quốc đem sách bài tập bỏ vào cặp sách, thành thật không khách khí chơi xấu ba ba. Người có phải hay không nhớ lầm, người trước nay chưa nói quá làm chúng ta viết đoạn văn A. Vương văn quảng trừng mắt, nghĩ nghĩ nói, còn tuổi nhỏ bệnh hay quên liền lớn như vậy. 11 ngày trước, ngày đó là chủ nhật, ta nói chuyện thời điểm chúng ta đang ở người già ra, ra mãi mãi ra ăn cơm trưa, cụ thể thời gian nước chừng là giữa trưa 12 giờ thập phần. Vương kiến dân thập phần bội phục trộm ngắm liếc mắt một cái ba ba, hắn cảm thấy ba ba thật sự quá lợi hại. lâu như vậy sự tình có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng hắn liền không giống nhau ngày hôm qua nói qua nói hôm nay là có thể đã quên hoặc là mặc dù là nhớ rõ cũng không có khả năng nhớ kỹ chuẩn xác thời gian nhìn đến ba ba tuổi hồ sinh khí vương kiến dân có chút khẩn trương vương kiến quốc lại hướng ca ca giả hoạt cười cười cong lên cặp sách lôi kéo kiến dân cùng đi lầu hai vương văn quảng đứng ở cửa thang lầu móc ra một chi xì gà đang muốn hút triệu chân chân thanh âm từ phòng bếp chuyển tới văn quảng tiêu bọn nhỏ chuẩn bị ăn cơm Vương Văn Quảng vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, buông bạc chất hộp thuốc. Trước đi nhanh lưu hành đi qua đi đem trên sàn nhà Tiểu Kiến Sương một phen bút lên tới, sau đó làm chính hắn đi rửa tay. Kiến Sương lâu đài chỉ còn lại có cuối cùng một khối không hoàn thành, Vương Văn Quảng ôm hắn thời điểm không cẩn thận chạm vào một chút, đầu gỗ xếp gỗ ào ào đi xuống lạc, lâu đài nháy mắt không thấy, có chỉ là rơi dụng đầy đất xếp gỗ. Tiểu Kiến Sương miệng một phiết, hoa hoa khóc lên. Vương Văn Quảng nhíu nhíu mày, cảm thấy lao tam quá tiểu khí, đều bốn tuổi hoa hoa. còn vị như vậy điểm sự tình sinh khí, thực yêu cầu hảo hảo quản quản. Cho nên, hắn chẳng những không có hống hài tử, ngược lại thực nghiêm khắc phê bình con thứ ba. Kiến xương đứa nhỏ này tuy rằng ngôn ngữ biểu đạt năng lực không được, nhưng nghe lực cùng lý giải lực đó là không thành vấn đề, hắn lâu đài đã không có, là ba ba cấp phá hủy, ba ba không xin lỗi, ngược lại còn phê bình hắn, bởi vậy càng khóc càng lớn thanh nhi. Triệu chân chân đã nghe được lão tam tiếng khóc, nàng vốn tưởng rằng trượng phu có thể hứng hảo. không nghĩ tới nghe thanh âm càng lúc càng lớn, chạy nhanh, cởi xuống tạp dề chạy tới. Nàng bế lên tiểu kiến xương, một bên cho hắn lau nước mắt, một bên ôn nhu hỏi nói, chúng ta tam bảo như thế nào khóc. Lập tức ăn cơm, mụ mụ làm người thích ăn gạo nếp thịt viên. Chúng ta rửa rửa tay đi ăn có được hay không? Tiểu kiến xương vừa nghe gạo nếp thịt viên tiếng khóc lập tức nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn là ở mụ mụ trong lòng ngực nâng lên một trường treo đầy nước mắt méo mặt, thút tha thút thít nói mụ mụ, ba ba hư. Ba ba đem ta lâu đài lộng hỏng rồi. Ô, ô, ô. triệu chân chân chừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, nói: Tam bảo không khóc ca. làm ba ba cùng ngươi xin lỗi. Cơm nước xong sau, lại làm ba ba bồi người cùng nhau đáp lâu đài được không? Tiểu kiến xương gật gật đầu. Triệu chân chân mang theo kiến xương đi rửa mặt. Ra tới thời điểm lão đại lão nhị đã quy quy củ củ ngồi ở trên bàn cơm. Nàng thuận miệng hỏi: Đại bảo nhị bảo tẩy không rửa tay. Vương kiến quốc đem hai chỉ tay nhỏ cử đến cao, nói: Mụ mụ. Ta cùng ca ca đều tẩy qua, hiện tại có thể ăn cơm sao. Triệu chân chân gật gật đầu, khen nói, đại bảo nhị bảo thật ngoan. Hậu thiên các ngươi liền phải khai giảng, ngày mai chúng ta đi ra ra nãi lại ra được không. Vương Văn Quảng ngồi ở thượng đầu cầm lấy chiếc đua đang muốn gắp đồ ăn, nghe được lời này ngẩn đầu nhìn về phía lao đại cùng lao nhị. Vương Kiến dân cùng Vương Kiến quốc đều thực thích ra ra nãi nãi, đặc biệt là ra ra Vương Giá Hiên, liền trong miệng một lời trả lời hảo. Vương Văn Quảng Mỹ tư tư nhìn Tiểu Thê. trong tay chiếc đua đánh cái con nhi, đem một khối ngăn nắp thiêu xương sườn kẹp tới rồi triệu chân chân trong chén. triệu chân chân hướng hắn cười cười, quay đầu đối trương mụ nói, ngày mai quá khứ thời điểm, đừng quên lấy thượng kia hàm chân giò hun khói, còn có rượu phần cũng lấy hai cái bình. trương mụ gật gật đầu, có điểm tiếp nói nói, tốt, ta nhớ rõ tào bác sĩ thích nhất ăn chân giò hun khói hầm mang ti, chính là chúng ta nơi này tiền mang không hả mua, cũng không phải mua. triệu chân chân cấp kiến xương gắp một khối xương sườn, cười nói. hầm bí đau hẳn là cũng ăn ngon đi vương văn quảng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý triệu chân chân không biết nhìn hàng nhưng vương văn quảng biết hàng này một con hàm chân giò hun khói là hắn đồng học hôm trước mới từ vân nam Điêu tới là chính tông tuyên uy chân giò hun khói nếu bàn về giá như vậy bảy tám cân một con ít nói cũng muốn 100 nhiều khối đương nhiên có đôi khi tuyên uy chân giò hun khói thậm chí không phải có thể sử dụng tiền tới cân nhắc bởi vì thường thường ngươi có tiền cũng mua không được Mười mấy tuổi khi hắn từng cùng cha mẹ ở Vân Nam sinh hoạt quá mấy năm, bọn họ cả nhà đều thực thích ăn địa phương chân giò hôn khói, nếu nếu là điển Tây nạc đặng chân giò hôn khói, kia hương vị đã có thể càng tốt. Nhưng hiện tại vật tư bần cùng, có thể có cái này ăn đều phi thường khó được. Từ triệu chân chân thường thường mang theo mấy cái hải tử đi cha mẹ chồng ra chơi, Vương Giá Hiên cùng Tào Lệ quên hai vợ chồng ra đều thói quen, nếu là vượt qua năm sáu thiên không thấy được bốn cái đại tôn tử, hai vợ chồng liền sẽ nhớ thương thượng. Tào lệ quên nhọc lòng lao tam cùng lao tứ, lo lắng kiến minh sữa bột không đủ ăn, cũng lo lắng trương mụ không đủ tỉ mỉ. Như vậy như ừ. tiên, mấy tháng tiểu hoa nhi dễ dàng nhất nổi sởi, lần trước nàng cố ý nói, cách hai ngày liền phải dùng hoa tiêu cùng cây kim ngân nấu thủy cấp hải tử tắm rửa, cũng không biết triệu chân chân nghe được lỗ thai không có. Còn có, đều nói kiến xương không bằng hai cái ca ca khi còn nhỏ thông minh, nhưng kỳ thật đâu, tào lệ quên làm một cái thâm niên y học hành người giả. Cho rằng người thường chỉ số thông minh là không sai biệt lắm, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ tới nói, hậu thiên can thiệp là tương đương quan trọng. Lại thông minh hài tử không giáo dưỡng cũng có thể dưỡng phế đi. Vương văn quảng mấy năm nay càng ngày càng nội, phòng trừng lão đại lão nhị khi còn nhỏ còn tự mình chỉ điểm, tới rồi lao tam kiến xương nơi này một là thời gian thiếu, đệ nhị đại khái đương cha mới mẻ kính nhi cũng đi qua. Nghĩ đến này tào lệ quên lại kéo kéo khoe miệng. có thể nhìn ra tới triệu chân chân là ở thực tận tâm chiếu cố mấy cái hài tử nhưng chỉ bằng nàng tiểu học văn hóa có thể dạy cho hài tử cái gì cũng chính là quản ăn ngon uống kéo dài thôi tào lệ quên không ngừng là tào bác sĩ nàng cũng là tào lao sư đã từng ở y khoa đại học đảm nhiệm quá mười mấy năm dạy học công tác sau lại là bệnh viện công tác bận quá mới từ nhiệm vương văn quảng khi còn nhỏ vương giá hiên cũng rất bận đều là tào lệ quên chiếu cố hài tử bao gồm hài tử vỡ lòng giáo dục bởi vì thói quen nghề nghiệp tào lệ quên là cái làm việc nhi nghiêm cần người khi còn nhỏ cấp vương văn quảng đi học đều là bối cẩn thận giáo án mỗi ngày đều là dựa theo kế hoạch đi ba tuổi rưỡi thời điểm vương văn quảng là có thể trên lưng trăm đầu đường thơ một trăm trong vòng phép cộng trừ tiếng anh thường dùng khẩu ngữ cũng nói được thực lưu loát thậm chí liền ngẫu nhiên bằng tính thẩm lỵ lỵ đều học được không ít đồ vật đương nhiên đại nữ nhi vương văn mỹ là cái ngoại lệ kia hải tử trời sinh phản cốt khi còn nhỏ đặc biệt không nghe lời trưởng thành chậm rãi hảo chút nhưng một bước vãn từng bước vãn vương văn Quảng 19 tuổi liền tốt nghiệp đại học vương văn mỹ tốt nghiệp đại học đều 26 tuổi bất quá hiện tại cùng bạn cùng lứa tuổi so cũng coi như là không có trở ngại tào lệ Quyên đã lưu tâm quan sát qua tiểu kiến sương tính tình thực hảo làm hắn học cái gì hắn liền thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia tuy rằng học được chậm chút nhưng học không được cũng biết sốt ruột có thứ không còn bởi vì sương sương ghét bỏ hắn buồn mà khóc một cái mũi sao thuyết minh tiểu hoa nhi cũng có tiến tới tâm đâu tào lệ quên càng muốn sức mạnh càng lớn Ở trong thư phòng phiên nửa ngày, suốt đêm viết hảo mấy đại trương giáo án. Vương Giá Hiên nhìn xem thê tử thái độ, cũng không hảo lạc hậu quá nhiều, cũng chạy nhanh cấp hải tử chuẩn bị hai tiết tiếng Anh khóa nội dung. Ngày hôm sau, đương hai vợ chồng ra nhìn đến nhi tử trong tay dẫn theo vân nam chân giò hơn khói, đôi mắt đều sáng lên, Vương Giá Hiên dùng ít có kích động ngự khi nói, Văn Quảng A đây là ai bưu tới? Vương Văn Quảng cười cười, nói, ba, là trương láo tam, trương bá bá ra tiểu nhi tử. vương giá hiên đẩy đẩy trên mũi mắt kính ở tây nam liên đại kia mấy năm tuy rằng thời gian không dài nhưng ký ức di đủ chân quý hiện tại ngẫm lại khi đó trông gai năm tháng còn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đâu tao lệ quyên cũng thực kích động nói trương gia lão tam ta nhớ rõ từ nhỏ vóc dáng liền lớn lên cao cùng ngươi một năm ra quốc đứa nhỏ này thật đúng là cái thật sự người hiện tại mua cân thịt đều phải bài nửa ngày đội hắn còn đi làm lớn như vậy một cái chân giò hương khói không biết hiện tại cái gì giá cả này một cái sợ ít nhất cũng muốn một trăm nhiều khối đi vương giá hiên lắc đầu nói chỉ sợ không ngừng một trăm ngươi ngẫm lại nhiều năm như vậy đi qua hơn nữa hiện tại có thể liêm đến ra chân giò hun khói nhân ra chỉ sợ càng ngày càng ít thảo luận xong giá cả hai vợ chồng già lại thương lượng chân giò hun khói án pháp nhất trí cảm thấy hấp cắt miếng liền rất hảo vương văn quảng trộm ngắm triệu chân chân liếc mắt một cái triệu chân chân trên mặt tươi cười thật ngọn nàng hướng trương mụ nói này chân giò hun khói là thứ tốt nhớ rõ nhiều tẩy hai lần rửa sạch sẽ một chút lại chương a nhập vê đệ tam cảng chương 19 chín không được kiếp trước nàng là không biết vân nam chân giò hun khói danh khí bởi vậy đương vương văn quảng kiến nghị đưa cho cha mẹ chồng thời điểm cũng không phản đối rốt cuộc trưởng phu rất ít để như vậy yêu cầu bất quá chờ sau lại nàng đã biết bảy tám cân hàm chân giò hun khói so nàng hai tháng tiền lương còn đáng giá tự nhiên phi thường không cao hứng chính là làm trương mụ lại lấy về tới nửa chỉ ngẫm lại đích sắc cũng là quá không phong khoáng Mà hiện tại liền không giống nhau, chính là bởi vì biết này chân giò hun khói là thứ tốt, hơn nữa cha mẹ chồng đều thực thích ăn, nàng mới chủ động làm như vậy. Tuy rằng trước đó nghĩ đến thực hảo, nhưng tiểu kiến xương không quá thói quen mãi mãi có nền nếp dạy học phương pháp, tuy rằng vương giá hiên nói được tiếng Anh đồng thoại kỳ thật hắn cũng cơ bản nghe không hiểu, nhưng ra ra nói được thanh âm và tình cảm phong phú, chỉ là xem lão nhân buồn cười biểu tình liền rất có ý tứ, lại kết hợp tập tranh thượng tranh vẽ, kiến xương cũng có thể đoán ra hơn phân nửa ý tứ tới. Mãi mãi nói được này đó hắn đảo đều có thể nghe hiểu, nhưng có điểm nhảm chán, không đến nửa giờ tiểu ra hỏa liền ngồi không được. Kiến Sương buổi sáng ăn hai cái trứng luộc cùng một cái bánh đậu bao, chỉ uống lên nửa chén cháo, hiện tại có điểm khác, liền ồn nào muốn uống thủy. Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn triệu chân chân chạy nhanh đổ một chén nước cho hắn. Lại qua hơn 10 phút, tiểu kiến Sương lại nói chính mình đã đói bụng, tào lệ quên nhìn xem trên tường đồng hồ báo thức, mới 9 giờ rưỡi, bất quá nếu cơm sáng ăn đến sớm. tiểu hai tử trường thân thể đói đến mau kia cũng là có liền đi cầm nửa hộp trô cô lết bánh quy cho hắn. tuy rằng trong nhà hài tử nhiều nhưng triệu chân chân rất ít mua bánh quy kẻo sữa này một loại thực phẩm phụ vương kiến xương ăn thật sự cao hứng thực mau liền đem bánh quy ăn xong rồi triệu chân chân cầm một khối khăn lông ướp cấp nhi tử xoa xoa miệng tao lệ quên cho rằng cái này ăn no uống đã tổng hẳn là hảo hảo nghe giảng bài đi không nghĩ tới tiểu kiến xương vẫn là ngồi không được dẫu cái miệng nhỏ nói mãi mãi ta mệt mỏi qua Tào lệ quên nháy mắt liền cảm thấy đau đầu. Một cái bốn tuổi hài tử từ vào cửa chính là ăn uống chơi, mệt cái gì mệt. Chân chính mệt đến là nàng được không? Sang năm liền phải quá bảy mươi tuổi đại thọ, hiện tại còn muốn nhọc lòng tôn tử vỡ lòng. Nàng không hảo hướng tôn tử phát giận, liền trừng mắt nhìn bên cạnh con dâu liếc mắt một cái, nói: Chân chân a, ta giáo hài tử thời điểm, ngươi muốn trốn đi ra ngoài, bằng không bởi vì ngươi ở chỗ này kiến xương không chuyên tâm nghe giảng. Triệu chân chân biết bà bà ghét bỏ nàng trướng mắt. Bất quá nàng cũng không để ý, cười nói, mẹ, nếu không như vậy đi, kiến xương không muốn học, ta tới học, học xong ta lại dạy hắn. Tào lệ quên đương nhiên không đồng ý, nàng nói, ta giáo sẽ không hắn, ngươi có thể giáo hội. Ngươi ý tứ ngươi so với ta giáo hảo. Triệu chân chân đương nhiên không phải ý tứ này, nàng sợ chọc giận bà bà, thật cẩn thận nói, tiêu đảo không phải, chỉ là kiến xương lập tức khai giảng, nhiều nhất một vòng tới một lần, ta nếu là học xong, hạ ban liền có thể mỗi ngày giáo nàng. Tao lệ quên cảm thấy này phương pháp được không, nhưng bởi vì thực thi người là triệu chân chân, lại cảm thấy không quá hành. Nàng cái này con dâu chỉ có tiểu học văn hóa, vẫn là ở 20 năm trước nông thôn độc, chỉ sợ học tri thức đã sớm quên hết đi. Giáo tiểu hài tử kiên kỵ nhất chính là lao sư nửa cái trai bất mãn, như vậy hài tử từ căn thượng đi học không tốt. Nàng kiên định lắc đầu, nói, ngươi cho rằng lao sư là như vậy dễ làm. Bối bối hồng sách quý luyện luyện tự là được. Nếu không như vậy đi. Đem kiến sương chuyển tới chúng ta bệnh viện nhà trẻ đi, tuy rằng phần cứng điều kiện so ra kém đại học bên kia, nhưng những mặt khác một chút cũng không kém. Như vậy sáng sớm một đêm ta liền có thể dạy hắn. tiếp trước thời điểm, kiến sương cũng là không sai biệt lắm 4 tuổi thời điểm bị ra ra mãi mãi tiếp nhận tới, ngay từ đầu triệu chân chân không đồng ý, nhưng kinh không được vương văn quảng lần nữa thỉnh cầu, nói bọn họ tuổi lớn, lúc tuổi già sinh hoạt quá mức tịch mịch, dưỡng cái tiểu tôn tử tại bên người còn có thể nhiều chút là thú. Hơn nữa khẳng định có thể đem kiến xương quản thực hảo. Điểm này triệu chân chân nhưng thật ra cũng không phủ nhận, do dự một đoạn thời gian sau, nhà máy đột nhiên có đại sự xảy ra nhi, nàng công tác vội không thể phân thân, chiếu cô bốn cái hài tử thật sự mệnh thật sự, cũng liền đồng ý. Kiến xương bị ra ra mãi mãi tiếp nhận tới liền sinh một hồi trọng cảm bạo, sau lại hết bệnh rồi cũng không giống trước kia như vậy hoặc bác, nàng ngẫu nhiên qua đi xem hắn, đều không thế nào lý nàng cái này mụ mụ nhưng thật ra thực nghe ra ra mãi, mãi nói. Không được Triệu chân chân thực kiên quyết nói. Đối với bà bà mặt đen, triệu chân chân cười giải thích mẹ. Kiến xương bây giờ còn nhỏ, đột nhiên khiến cho hắn rời đi ba ba mụ mụ cùng ca ca bọn đệ đệ, hắn sẽ không thói quen. Hơn nữa mang bốn tuổi hài tử cũng không phải là một cái nhẹ nhàng chuyện này, không nói cái khác. Kiến xương từ nhỏ ái sạch sẽ, giống như vậy mùa hè, sáng sớm một đêm đều phải tắm rửa, ngày cùng ta ba eo đều không tốt, hài tử lại bướng mình, ở buồn tắm tẩy xong rồi cũng không chịu hảo hảo lau khô, hảo hảo thay quần áo. Nói nữa, làm hắn chuyển trường càng không được, kiến xương 2 tuổi rưỡi đi nhà trẻ, đều đã hơn một năm, Lão sư cùng tiểu bằng hữu đều là hắn thích. Tuy rằng cảm thấy con dâu nói có đạo lý, nhưng tào lệ quên ngựa khí vẫn là ngạnh bang bang, chuyện này ngươi một người nói không tính, cùng văn quảng thương lượng một chút rồi nói sau. Muốn ở kiếp trước nghe được bà bà lời này, phòng trừng triệu chân chân đã sớm sinh khí. Nàng không vội cũng không náo, nói, mẹ, nếu không như vậy đi, chúng ta nhà xưởng hưu một ngày nữa. Thứ bảy buổi chiều ta mang kiến xương tới, chủ nhật nếu là không có việc gì buổi sáng liền tới, có việc nhi liền buổi chiều tới, dù sao một vòng chuẩn lại đây hai lần, như vậy ngài liền có thể nhiều giáo giáo kiến xương, được chưa? tao lệ quên gật gật đầu, còn nói thêm, ngươi nếu muốn học, cũng không phải không được, đến lấy ra chân chính muốn học thái độ tới. Triệu chân chân nội tâm cao hứng đến muốn hoan hô, cảm thấy kia chỉ tuyên uy chân giò hôn khói đưa thật sự giá trị. Gần nhất một đoạn thời gian, triệu chân chân ở nghĩ lại chính mình. Tuy rằng mặt ngoài xem ra, nàng viết một tay hảo tự nhi, xưởng khan thượng kia nhìn làm người cảm động bản thảo cũng đích xác đều là nàng viết, nhưng này không đại biểu cái gì, chỉ cần hạ công phu, ai đều có thể đem tự luyện hảo, đến nỗi phỏng vấn bản thảo, đây đều là lao công hội chủ tịch tay cầm tay dạy cho nàng. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, nàng viết những cái đó bản thảo tuy rằng chuyện xưa bất đồng, nhưng phân đoạn, dùng từ đều cơ hồ nhất thành bất biến, nói trắng ra là, nàng viết không phải văn chương chẳng qua là ở một cái cố định bao điền thượng bất đồng tự thôi đặc biệt là mấy ngày trước lão đại kiến dân ở làm toán học tác nghiệp có một đạo lời giải trong đề bài không ra cố tình vương văn quảng không ở nhà nhìn đến kiến dân có chút sốt ruột triệu chân chân liền thò lại gần nhìn nhìn vốn dĩ nàng cho rằng chính mình tốt xấu cũng là tiểu học tốt nghiệp tiểu học năm nhất đề mục hẳn là không có gì khó kết quả đâu kết quả chính là cau mày suy nghĩ nửa ngày nóng nảy một đầu đổ mồ hôi không có làm ra tới kiến dân lúc ấy còn lẩm bẩm một câu mụ mụ hảo bổn a tiểu hai tử vô tâm nói không cần để ở trong lòng nhưng triệu chân chân chính là thật sự nàng cảm thấy chính mình là yêu cầu hảo hảo học tập một chút nàng không lòng tham có thể học được sơ chung trình độ là được vương văn quảng mới vừa kết hôn kia trận nhi là thực ham thích với giáo triệu chân chân nhưng nàng vốn dị hưng thu không lớn hơn nữa trong nhà ngoài ngõ có một đống lớn sự tình muốn hội mỗi lần thái độ đều thực có lệ số lần nhiều hắn cũng liền thức thời không để cập tới hiện tại triệu chân chân muốn cho trưởng phu giáo nàng Vương Văn Quảng lại bật quá. Cho nên triệu chân chân nghĩ tới nghĩ lui, đem chủ y đánh tới bà bà trên người. Triệu chân chân nói được thì làm được, lập tức cùng bà bà muốn một chi bút, mấy chương giấy viết bản thảo, cũng cầm cùng kiến xương ngồi giống nhau ghế nhỏ, thành thành thật thật ngồi ở nhi tử bên cạnh. Nàng cười cùng nhi tử nói, tam bảo à, mụ mụ cùng ngươi cùng nhau nghe mãi mãi giảng bài, kia hai ta chính là đồng học, chúng ta thi đấu được không, ai nghe giảng bài càng nghiêm túc ai liền thắng. Tiểu kiến xương cảm thấy rất có ý tứ. có liệt miệng liền cười hắn vô tay nhỏ nói hảo a hào a kia mụ mụ ai đương trọng tài a tào lệ quên cử cử dùng nhánh cây làm thành lâm thời thức dạy học thập phần nghiêm túc nói mãi mãi tới làm trọng tài hai vị đồng học đều làm tốt chúng ta hôm nay chưa học chữ hán ghép vẩn tiểu kiến xương viết liếc mắt một cái mụ mụ lập tức đem tiểu bối đỉnh đến thẳng tắp kế tiếp gần một giờ giảng bài dị thường thuận lợi tiểu kiến xương không lại ồn ào khát đói mệnh chờ đến kết thúc lập tức liền hỏi tào lệ quên mãi mãi ta cùng mụ mụ ai thắng Tào lệ quên không cần nghĩ ngợi nói, đương nhiên là ngươi thắng nha. Vương kiến xương buông giấy bút, từ nhỏ ghế trên đứng lên, bước chân ngắn nhỏ vui sướng ra bên ngoài chạy, trong miệng lớn tiếng nói, ra ra, ca ca, ta thắng ta thắng, ta thắng ta thắng. Ăn cơm chưa thời điểm, ở trên bàn cơm vương kiến xương sợ trương mụ không biết, còn riêng lại nói một lần hắn thắng. Vương kiến quốc cũng muốn cho mụ mụ cùng hắn cùng nhau học tập, bởi vì hắn biết mụ mụ căn bản sẽ không giảng tiếng Anh, như vậy hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay thắng. nhưng không nghĩ tới chính là triệu chân chân vô tình cự tuyệt hắn hai tử khai giảng yêu cầu chuẩn bị đồ vật rất nhiều vào lúc ban đêm cả nhà đều ngủ hạ triệu chân chân lại lên kiểm tra rồi một lần bọn nhỏ cặp sách muốn mang văn phòng phẩm ấm nước từ từ còn đem kiến dân mấy cái ngày mai muốn xuyên y dịch phục cũng trước tiên tìm đến làm xong này đó còn không yên tâm dứt khoát lại đi phòng bếp ba cái hài tử cùng vương văn quảng đều thích ăn du từ bánh triệu chân chân đã làm được rất quen thuộc bỏ thêm gạo nếp của bột trung gian bọc lên nấu hảo mật đậu hạ chảo dầu chiên đến hai mặt kim hoàng là được này du tư bánh tốt nhất một chút chính là phóng lạnh cũng ăn rất ngon muốn ăn nhiệt cũng phương tiện thoáng chiên một chút là được chẳng những không ảnh hưởng hương vị còn càng nhu khẩu làm xong này đó triệu chân chân ra một thân mồ hôi mỏng nàng lại chạy đến phòng tắm tắm rửa một lát sau nàng tay chân nhẹ nhàng đi ra cầm lấy đặt ở ngoài cửa bắt tay sạch sẽ quần áo đang muốn xuyên có người từ sau lưng đột nhiên ôm nàng triệu chân, chân cười khẽ nói ngươi làm ta giật cả mình chán ghét trong bóng tối vương văn quảng tiếng nói châm thấp tràn ngập dục vọng hắn nói chân chân chương 19, sửa chữa phòng khách trước cửa sổ cùng sân cửa sổ đều mở ra bỗng nhiên có một trận gió lùa theo lối đi nhỏ thổi qua tới triệu chân chân nhịn không được cả người run lập cập vương văn quảng dứt khoát đem nàng chặn ngang bế lên đi vào phòng ngủ đêm đã khuya đêm hè táo tạp thanh toàn bộ đều biến mất không thấy chỉ có trong trẻo ánh trăng treo ở giữa không trung Hơn nửa ngày triệu chân chân mới ngồi dậy xoa xoa cánh tay, tìm ra váy ngủ chồng lên trên người. Vương văn quảng cơm chiều ăn đến cũng không thiếu, nhưng đại khái vừa rồi tiêu hao quá nhiều năng lượng, bụng có chút đói bụng, liền nói nói, chân chân, ngươi vừa rồi có phải hay không làm du từ bánh. Triệu chân chân gật gật đầu. Vương văn quảng thực mau đi phòng bếp bưng một mâm tới, hai vợ chồng đầu chạm chán rửa vào đầu giường thượng ăn điểm tâm, đồng nhiên liền nhớ tới mới vừa kết hôn thời điểm nhật tử, ngươi xem ta ta xem ngươi ha ha nở nụ cười. đại khái hai vợ chồng động tĩnh coi điểm lớn ở bên cạnh trên cái giường nhỏ đang ngủ ngon lành tiểu kiến minh cau mày xoay một chút tiểu thân mình tựa hồ liền phải bị bừng tỉnh triệu chân chân chạy nhanh đem ngón tay phóng tới bên môi ý bảo trượng phu cấm thanh tục ngữ nói rất đúng xưởng làm chính là xưởng trường nôi tùy chủ nhiệm dạy học viện tốt nghiệp tốt nghiệp sau liền phân tới rồi bình thành quốc miên xưởng một đường từ bình thường can sự đề bạt đã có thực quyền xưởng làm chủ nhiệm hơn nữa mấy năm nay công tác chưa bao giờ ra quá bất luận cái gì bại lộ là tại trường Xuân xem trọng cũng bồi dưỡng nhiều năm người nối nghiệp, có thể nói là căn chính miêu hồng. Mấy năm gần đây tạ xưởng trưởng thân thể không tốt lắm, lại có bốn năm năm liền đến nên về hưu tuổi. Tùy chủ nhiệm đã ở quốc miên xưởng ngao 15 năm, rất tốt thanh xuân đều phụng hiến cho trong xưởng, mắt thấy sắp xuất đầu, hắn mấy năm nay càng thêm cẩn thận. Một đoạn này thời gian, không biết vì sao, Tùy chủ nhiệm tưởng tượng đến hoa vốn to đặt hàng nước ngoài máy móc, trong lòng liền ẩn ẩn có một loại không yên ổn cảm giác. vốn dĩ hiện tại bình thành quốc miên xưởng hiệu quả và lợi ích đã thực hảo tạ xưởng trưởng từng ở thị lãnh đạo trước mặt nói qua quốc miên xưởng một năm là có thể tránh tiếp theo cái nhà xưởng nay tuyệt đối không phải nói ngoa trong xưởng một năm giá trị sản lượng thượng trăm triệu thuận lợi nhuận cũng có hơn một ngàn vạn nhưng còn không phải là có thể kiến một tòa nhà xưởng sao nhưng tùy chủ nhiệm nghĩ đến càng dài xa hắn cảm thấy hiện tại quốc miên xưởng sản phẩm không đủ có cạnh tranh tính một khi chính phủ duy trì phía dưới địa cấp thị cũng kiến tạo mấy nhà xưởng dệt Bọn họ thế tất sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Tuy chủ nhiệm là chính quy xuất thân, hắn cho rằng hiện tại quốc miên xưởng sản phẩm tuy rằng đều cũng không tệ lắm, nhưng trừ bỏ dệt len chế phẩm tương đối có thị trường cạnh tranh lực, mặt khác sản phẩm đều không quá hành. Nhưng dệt len vải dệt phí tồn cao, bán lẻ giá cả quá quý, chiếm hữu thị trường số định mức rất nhỏ, giống nhau dân chúng sẽ không làm bao liêu áo khoác, chú ý người chút làm thượng một hai bộ, kia cũng là một xuyên chính là ít nhất 7-8 năm, có người thậm chí có thể xuyên nửa đời người. trước mắt trong xưởng được hoan nghênh nhất cũng là nguồn tiêu thụ cũng lớn nhất chính là hai loại bố một cái là thuần vải bông chủng loại phun đa tỉ như tiểu vân nghiêng đại vân nghiêng tư lâm bố thuần vải bông ưu điểm chính là ăn mặc thoải mái khuyết điểm cũng thực rõ ràng dễ dàng co lại khởi nếp gấp lại chính là địch miên cũng chính là dân chúng nói sợi tổng hợp loại này vải dệt ưu điểm chính là loại ma loại tạo không co lại cũng không dễ khởi nếp gấp dân chúng ra cửa làm việc nhi đều thích xuyên nguyên bộ sợi tổng hợp nhìn thực ngay ngắn tinh thần nhưng kỳ thật An mặc thoải mái độ không tốt, địch miên thông khí tính có điểm kém. Hơn nữa quan trọng nhất một chút, này hai loại vải dệt sinh sản công nghệ cũng là rất đơn giản. Nói cách khác, chỉ cần có máy móc, có nhất bang công nhân, có nguyên liệu, hiện kéo gánh hát là có thể làm. Nói ngắn lại, tuy chủ nhiệm cảm thấy quốc miên xưởng tự thân khuyết thiếu có đại biểu tính nắm tay sản phẩm. Đương hắn từ kinh mẫu ủy cấp dưới mẫu dịch công ty hiểu biết đến, nước ngoài có đặc biệt tiên tiến máy móc, chẳng những dẹp ra tới vải vóc đa dạng đông đảo. hơn nữa tính chất cũng càng tinh mịn kiên cố khi hắn lúc ấy liền rất cảm thấy hứng thú Mậu dịch công ty tiền trưởng khoa thực nhiệt tình tiếp đái hắn chẳng những đem máy móc hình ảnh đưa cho hắn nhìn còn tìm ra một tiểu khối hàng mẫu kia vải dạy thực nhẹ thực hoạt thực thông khí sao vừa thấy như là tơ tằm nhưng tiền trưởng khoa nói so tơ tằm còn muốn hảo Tuy chủ nhiệm lập tức bắt được trong xưởng làm các loại thực nghiệm đích xác như tiền trưởng khoa theo như lời loại này mặt liêu nháy mắt hạ gục hết thảy trên thị trường mùa hạ trang phục mặt liêu Thoải mái thanh tân thông khí còn mại ma nại tạo không dậy nổi nếp gốc, có thể nói cơ hồ không có khuyết điểm, phỏng chừng dùng nó tới làm nữ sĩ áo sơ mi hoặc là váy liền áo, ra tới hiệu quả sẽ so thuần miên hoặc địch miên muốn hảo đến nhiều. Tuy chủ nhiệm dự đoán tới rồi rất tốt tiến cảnh, tự nhiên liền cực lực thúc đẩy chuyện này, nước ngoài máy móc thực quý, một cái sinh sản tuyến tổng đầu nhập là 800 vạn, nhưng quốc miên xưởng tài đại khí thô, còn đào đến khởi. Từ nước ngoài đặt hàng máy móc yêu cầu quay vòng thời gian Mậu dịch công ty quy củ chính là muốn giao 60% tiền trả trước, máy móc từ nước ngoài kéo trở về sau, lại phó dư lại 40%. Tuy chủ nhiệm lần đầu tiên thúc đẩy lớn như vậy mua sắm hạng mục, tuy rằng qua tay người là mua sắm khoa trường khoa, nhưng hắn vẫn là thực cẩn thận, nhờ người đi mặt khác mậu dịch công ty hỏi thăm, đích xác quy củ đều là giống nhau. Đặt hàng máy móc lúc sau, tuy chủ nhiệm nhiệt tình nhi 10 phần, cuối tuần cũng không ở nhà nghỉ ngơi. Chính mình bỏ tiền ngồi xe buýt xe đi 200 hơn dặm ngoại dệt tài liệu thị trường, chuyên môn nghiên cứu sợi bồ lì mặt liêu. Bởi vì hắn đã phân tích ra tới, cái loại này chỉ phỏn, chính là tiền trưởng khoa cho hắn hàng mẫu hàng dệt, kỳ thật nguyên liệu dùng chính là một loại sợi bồ lì trường ti. Nhưng từ gần nhất, mậu dịch công ty tiền trưởng khoa bị điều đến nhà xưởng chủ trì tiêu thụ khoa sau, tùy chủ nhiệm đối hắn một ít cách làm rất là phản cảm, tiến tới có chút nghi ngờ vị này tiền trưởng khoa nhân phẩm. Vốn dĩ quốc miên sưởng tiêu thụ trưởng khoa đã là chức quan béo bở, mặc dù là bất động từ Trấn Sơn cùng từ Trấn Sơn thủ hạ, nơi này chỗ tốt liền đủ nhiều được, khác không nói, tết nhất lễ lạc vì có thể nhiều tiến chút vài vóc, đại điểm cung tiêu xã đều sẽ cấp tiêu thụ khoa tặng lễ, chỉ này hạng nhất thu vào liền rất khách quan. Vị này tiền trưởng khoa lại lòng tham thực, ý đồ đem quốc miên sưởng tiêu thụ khoa một ngụm toàn ăn xong đi. Bởi vậy, tùy trưởng khoa tưởng tượng đến những cái đó sang quý nước ngoài máy móc. Là từ vị này tiền trưởng khoa giật dây bắc cầu mới mua sắm, liền ẩn ẩn có vài phần nói không nên lời lo lắng. Triệu chân chân nói mấy câu, làm tùy trưởng khoa liên tục mấy ngày cũng chưa ngủ ngon, cuối cùng hắn đỉnh đại quần thâm mắt quyết định tự mình đi tuyển thành nhìn một cái. Nhưng mà trên thực tế lại cùng triệu chân chân nói hoàn toàn không giống nhau. Hắn cố ý đi tuyển thành quốc miên xưởng thuộc viện phụ cận xoay hai vòng, liên tiếp hỏi thăm vài cái ở bên đường chơi cờ về hưu lão công nhân. nhưng ai cũng không nghe nói gần nhất bọn họ quốc miên xưởng đã xảy ra cái gì đại sự nhi tuy chủ nhiệm cảm thấy triệu chân chân không có khả năng nói dối theo gần nhất giao tiếp số lần tăng nhiều hán đảo thiệt tình có điểm bội phục cái này nữ đồng chí khác trước không nói công tác năng lực trên thực tế là thực sung ra nàng cá nhân lớn nhất đặc điểm chính là làm chuyện gì nhi đều có nhất định mục đích tính tuy trưởng khoa không cam lòng bỗng nhiên nghĩ đến năm đó có cái đại học đồng học chính là tuyển thành người tuy rằng rất nhiều năm không có liên hệ hắn vẫn là chuẩn bị thử thời vận, không nghĩ tới ở nhà xưởng cửa vừa báo tên bảo vệ cửa liền cười nói, ngươi tìm chúng ta vương phó xưởng trưởng a, hắn chính là cái người bận rộn văn phòng có thể bài, từ bên này vẫn luôn hướng trong đi là được. cùng trường nhiều năm không thấy, tự nhiên đầu tiên là một đốn hàn huyên, vương phó xưởng trưởng thỉnh đơn vị nhà ăn xào vài món thức ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ngay từ đầu vị này vương phó xưởng trưởng miệng nghiêm thật sự, còn không thừa nhận trong xưởng thượng tân máy móc, tuy chủ nhiệm kiến thức rộng rãi. Đã nhìn ra tới hắn chưa nói lời nói thật, vì lấy ra đối phương chân thật tình huống, hắn dứt khoát trước giao chính mình đế nhi, nói trong xưởng đã mua sắm loại này đức khắc thẻ bài máy móc, chỉ là còn chưa tới hóa. Vương phó xưởng trưởng lập tức kích động mà lớn tiếng nói, ngàn vạn đừng mua cái này máy móc, toàn bọn họ là hố người. Việc đã đến nước này, vương phó xưởng trưởng không thể không nói lời nói thật, nguyên lai, like, bọn họ tuyển thành kinh mẫu ủy một nhà mậu dịch công ty cũng ở mạnh mẽ để cử loại này nước ngoài máy móc. nói là có thể dệt ra đặc biệt khinh bạc thực dụng mặt liêu vương phó xưởng trưởng mới lên đài cảm thấy muốn làm ra một phen thành tích tới liền làm chủ đánh bạo khắp nơi nửa năm trước mua sắm máy móc ngay từ đầu thật là không tồi nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang vừa qua khỏi một tháng máy móc liền bắt đầu lục tục mắc lỗi lúc này nước ngoài kỹ sư đã đi rồi trong xưởng sư phó không quá sẽ tu dệt ra tới bố tất cả đều là động căn bản vô pháp dùng loại tình huống này đã liên tục nửa tháng Vương Phó xưởng trưởng không thể không tắt đi này sang quý sinh sản tuyến, hơn nữa hạ tử mệnh lệnh, việc này sở hữu công nhân đều không chuẩn nói ra đi. Đây chính là hoa 700 vạn mua sắm máy móc a, nói phế liền phế đi, chứ không nói thành phố lãnh đạo, chính là đối với còn nằm ở bệnh viện lao xưởng trưởng cũng vô pháp công đạo a. Vương Phó xưởng trưởng nói xong lời cuối cùng, đã là cái mũi một phen nước mắt một phen. Tuy chủ nhiệm cũng không biết chính mình là như thế nào ngồi xe trở về. Vào lúc ban đêm hắn một đêm không chợp mắt. cuối cùng quyết định đem chuyện này đúng sự thật đăng báo cấp trong xưởng tạ trường xuân xưởng trưởng tham gia quân ngũ xuất thân cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua hắn nghe xong đảo còn ngồi được cũng không hướng tùy chủ nhiệm phát hỏa mà là cau mày nói đi đem tiểu đường gọi tới tùy chủ nhiệm gật gật đầu lập tức chạy ra văn phòng tạ trường xuân đem mua sắm hợp đồng từ đầu tới đuôi nhìn một lần mới ở nhất phía dưới tìm được rồi một hàng không chấp mắt chữ nhỏ mặt trên viết do nếu là ất phương cũng chính là mua sắm phương tự tiện vi ước nói tắt trước giao tiền trả trước không lùi chẳng lẽ mấy trăm vạn nhân dân tệ liền ném đá trên sông tạ trường xuân nhữ nhữ mày hung hăng đem hợp đồng hướng trên bàn một tạp đem mua sắm khoa trưởng khoa đường cảnh phong khiếp sợ tạ xưởng trưởng hắc mặt chịu xong một chi yên đối với vẻ mặt tiểu tụy tùy chủ nhiệm nói người đi thông chi vương thư ký cùng chu phó xưởng trưởng lưu phó xưởng trưởng lại đây mở họp nhà máy bốn vị tối cao lãnh đạo tiểu sẽ vẫn luôn chạy đến giữa trưa mới kết thúc từ phòng họp ra tới ai cũng không rảnh lo ăn cơm trưa. tại trường xuân cùng vương thư ký chạy nhanh đi kinh mộ ủy hội báo đi chu phó xưởng trưởng lãnh mua sắm khoa trưởng khoa đường cảnh phong lấy thượng sở hữu hợp đồng tài liệu đi cục công an báo án lên án đức khắc công ty bị nghi ngờ có liên quan lừa dối án lưu phó xưởng trưởng tắc đem tiền trưởng khoa đơn độc gọi vào văn phòng thẩm vấn chi tiết tiền trưởng khoa gần nhất rất đắc ý vô luận công tác cùng gia đình đều thực hài lòng bảo bối khuê nữ rốt cuộc vào bình thành đại học phụ thuộc trung học đọc cao trung kia cũng liền tương đương với một chân trước tiên giảo bước tiến lên đại học Công tác thượng càng không cần phải nói, nguyên bản hắn ở kinh mậu ủy ngao mười mấy năm vẫn là cái bình thường khoa viên. Sau lại thành lập mậu dịch công ty, hắn đánh bạo chủ động yêu cầu điều đi qua, không hai năm liền thang phó khoa trưởng, không nghĩ tới năm nay càng là vận may vào đầu. Thế nhưng điều tới rồi mỗi người đều coi là một khối đại thịt mỡ quốc miên xưởng, hơn nữa cương vị vẫn là quốc miên xưởng nhất nhận người đỏ mắt tiêu thụ khoa trưởng khoa. Vài lần tiền phong nằm mơ đều phải cười tỉnh. Chương 20. Sửa chữa lưu phó xưởng trưởng cùng tạ trường xuân giống nhau là tham gia quân ngũ xuất thân bất quá hắn tính tình nhưng không tạ trường xuân như vậy hảo ở điêu tới quốc miên xưởng phía trước lưu phó xưởng trưởng từng ở công an bộ điều tra khoa công tác mười mấy năm lập hạ không ít công lao nhưng cũng bởi vậy rơi xuống một thân thương bệnh mấy ngày trước bởi vì phong thấp cùng eo thương phạm vào đi bệnh viện tĩnh dưỡng nửa tháng lúc này mới tới nhà máy đi làm không nghĩ tới gần nhất liền gặp chuyện lớn như vậy hơn bốn vạn không sai biệt lắm là trong xưởng cả năm lợi nhuận một phần tư. Đây chính là thuộc về quốc gia cùng nhân dân cộng đồng tài sản A. Một buổi sáng hội nghị hắn xem như hiểu rõ, bọn họ nhà máy lúc trước sở dĩ phải tốn giá cao đặt hàng nước ngoài máy móc, quả thật là tùy chủ nhiệm có chút thư sinh khí phách, nhưng còn có một cái chính yếu nguyên nhân, vẫn là này một vị tiền trưởng khoa xảo nói như hoàng, đem nước ngoài máy móc khen đến tuyệt vô cận hưu, quả thực cùng một đóa người gặp người thích hoa tươi giống nhau, hắn đây là đối công tác cực độ không phụ trách nhiệm. phải biết rằng bọn họ mậu dịch công ty tuy rằng là kinh mậu ủy cấp dưới tam sản sản nghiệp nhưng nhân viên công tác cấp bậc tiền lương cùng đãi ngộ vẫn là dựa theo quốc gia biên chế tới lúc trước mậu dịch công ty thành lập thời điểm kinh mậu ủy hoàng cục trưởng ở đại hội thượng trịnh trọng chuyện lạ rằng qua thành lập mậu dịch công ty mục đích không phải nhiều làm buôn bán nhiều kiếm tiền mà là phục vụ bọn họ này đó cấp dưới đơn vị vì bọn họ này đó nhà máy giật dây thắp kiểu mua sắm hải ngoại thực dụng kinh tế lại tiên tiến sinh sản thiết bị tuyệt không cho phép ở tiêu thụ trong quá trình có khuyết đại cùng giả dối hành vi, do đó cấp quốc gia cùng nhà xưởng mang đến không cần thiết kinh tế tổn thất. về cái này hàng không tiền trưởng khoa Lưu Phó Sưởng trưởng bởi vì dưỡng bệnh, không đánh quá mấy cái đối mặt. bất quá hai ngày này về tiêu thụ khoa sự tình, Từ Trấn Sơn đã cho hắn hội báo rất nhiều lần, hồi hồi đều là không cáo cái này tiền trưởng khoa quá bá đạo, làm việc võ đoán năng ngược. Lưu Phó Sưởng trưởng đối Từ Trấn Sơn ấn tượng còn có thể, người này tuy rằng có điểm tiểu ma bệnh. Nhưng còn tính có khả năng, hắn nói được có chút khuyết đại, cơ bản vẫn là là thật. Nhưng tiền trưởng khoa liền không giống nhau, hắn là hàng không tới, tiêu thụ khoa trưởng khoa cái này cương vị đối một cái nhà xưởng tới nói là rất quan trọng, lưu phó xưởng trưởng không yên tâm, hắn khiến cho thủ hạ người cha xét một chút vị này tiền trưởng khoa. Không nghĩ tới thật đúng là điều tra ra không ít vấn đề, hơn nữa người này vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng ở mua sắm máy móc vấn đề không bại lộ phía trước, lưu phó xưởng trưởng còn không có tìm ra thích hợp lý do tới cha hỏi vị này tiền trưởng khoa tài sản riêng lưu phó xưởng trưởng không tính toán vòng vo chờ tiền trưởng khoa vừa vào cửa liền thật mạnh chụp một chút cái bàn chấn đến đặt ở mặt trên chén trà thiếu chút nữa ngã trên mặt đất người tới cấp ta nói một chút cái này đức khắc công ty rốt cuộc chuyện gì xảy ra tiền trưởng khoa từ đi vào quốc miên xưởng tự cho là chính mình là từ thượng cấp bộ môn điều xuống dưới người bình thường đều không lớn để mắt trừ bỏ tạ xưởng trưởng hắn ai cũng nhìn không tới trong mắt Này một vị lưu phó xưởng trưởng, vừa thấy tuổi liền không nhỏ, thân thể lại đặc biệt không tốt, phòng trừng quá 2 năm liền phải về hưu, hơn nữa nghe nói ở trong xưởng chẳng phân biệt quản cụ thể công tác. Cho nên hắn thẳng ngơ ngác chọc ở lưu phó xưởng trưởng cái bàn phía trước, đẩy đẩy trên mũi mắt kính, nói: "Lưu sưởng trưởng, mậu dịch công ty đều là dựa theo quy củ làm việc nhi, Đức khác công ty cùng chúng ta hợp tác đã thật nhiều năm, hiện tại chúng ta nhà máy đặt hàng máy móc còn chưa tới, sao có thể phán định nó là hư?" Về vấn đề này, chu phó xưởng trưởng ở tiểu sẽ thượng cũng đưa ra quá nghi ngờ nhưng lập tức đã bị tại trường xuân phản bác hắn nói mọi việc nhi đều phải hướng chỗ học tưởng mới có thể làm tốt nhất nguyên vẹn chuẩn bị chỉ cần có một phần trăm khả năng cũng muốn nghĩ mọi cách bảo vệ tốt quốc gia tài sản không chịu tổn thất lưu phó xưởng trưởng cười lạnh một tiếng nói đức Khác công ty phân bộ ở hồng kông ở bình thành chỉ có một phòng làm việc nhân viên công tác là hai cái hồng kông người tháng tư. cũng chính là trong xưởng vừa mới xác định muốn mua sắm này một đám máy móc thời điểm ngươi tử kinh mậu ủy người nhà viện dọn ra tới nói là muốn ngươi thê tử nhà mẹ để có nhàn phòng thời gian ngươi muốn đem ký túc xá nhường cho nhà ở càng khó khăn đồng sự bởi vì chuyện này ngươi còn được đến đơn vị ngợi khen nhưng trên thực tế nói đến nơi này lưu phó xưởng trưởng tạm dừng một chút dùng sắc bén ánh mắt nhìn tiền trưởng khoa tiền phong trên mặt kiêu căng biểu tình lập tức biến mất hắn lược hiện hoảng loạn chớp chớp mắt đang muốn vì chính mình bịa giải lưu phó xưởng trưởng chưa cho hắn cơ hội này hư lạnh một tiếng tiếp tục nói ngươi nhạc phụ cùng nhạc mẫu đều là đệ nhị tợ lặt tiệp xưởng về hưu công nhân trong nhà phong ở chỉ có tam gian hơn nữa là cùng ngươi cậu em vợ một nhà ở cùng một chỗ dưới loại tình huống này như thế nào sẽ không ra một gian cho các ngươi trụ ngươi là ở tại vợ lặt tiệp xưởng thuộc viện mặt sau một chỗ vốn riêng đó là bốn gian tân cái nhà ngói khang trang Tiên trưởng khoa đầu góc chuyển tức mau cố gắng thản nhiên nói lưu phó xưởng trưởng ta thừa nhận Ta hiện tại cư trú điều kiện so đại đa số công nhân viên chức đều phải hào chút, nhưng ngài cũng nói, đây là vốn riêng, là ta hoa nửa đời người tích tụ mua tới. Nói nữa, chúng ta hôm nay muốn nói chính là công tác, cùng ta chủ cái dạng gì phòng ở không quan hệ đi. Lưu Phó xưởng Trưởng thấy hắn còn chưa từ bỏ ý định, còn nói thêm, phải không, ta đây đảo muốn hỏi một chút, ngươi mua phòng ở, vì cái gì trả tiền người là Đức Khắc Hong Kong người Trung Ái phát. Tiền trưởng khoa trong lòng đại loạn, hắn đang muốn mở miệng rào biện, lưu phó xưởng trưởng hư lạnh một tiếng nói còn có ngươi tài khoản ngân hàng, hàng tháng 5 phân đột nhiên nhiều năm vạn khối nhân dân tệ có thể cùng ta giải thích một chút này số tiền nơi phát ra sao tiền trưởng khoa cái này tiếng lòng rối loạn từ hắn lên làm mậu dịch công ty phó khoa trưởng tới nay bởi vì có chính trưởng khoa một tay cầm giữ bộ môn nghiệp vụ hắn qua tay hạng mục rất ít tự nhiên cũng không vớt đến cái gì nước luộc lần đó tùy chủ nhiệm đi mậu dịch công ty vừa lúc gặp trưởng khoa đi công tác hắn liền cực lực thúc đẩy cái này nghiệp vụ Đương nhiên, nguyên nhân chỉ có một, chính là vì tiền. Có thiên hạ ngọ hắn đem đồng hồ dừng ở đơn vị, cấp giống giống quay trở lại lấy, không nghĩ tới trong lúc vô ý nghe được Đức khắc công ty Hong kông người cùng trưởng khoa đối thoại. Cái kia Trung Ái phát nói, bọn họ công ty tân thượng một đám tiên tiến dệt vải máy móc thiết bị, so hiện tại trên thị trường sở hữu dệt vải cơ đều phải hảo, đương nhiên giá cả cũng thập phần sang quý. Dựa theo quốc miên xưởng quy mô, một cái sinh sản tuyến ít nhất yêu cầu 4 năm chục đài dệt vải cơ, Đó chính là tám 800 vạn đại sinh ý, nếu là có thể bắt lấy cái này đưa tử, bọn họ đức khắc công ty chẳng những có thể cấp mẫu dịch công ty phân hai thành lợi nhuận, trong lén lút vì tỏ vẻ cảm tạng, sở hữu tham gia hạng mục nhân viên công tác đều sẽ phân cho 5 vạn khối tiền mặt. Tiền trưởng khoa nghe xong kích động toàn bộ thân mình đều mau tê liệt ngã xuống. 5 vạn khối A 5 vạn khối là cái gì khái niệm? Hắn một tháng tiền lương sáu 60 khối, 1 năm 700 suốt đầu, không ăn không uống muốn tích bảy 70 năm A. Nếu là có như vậy một tuyệt bút tiền, kia thật là không hưởng công đến không trên đời một chuyến. Tiền trưởng khoa bắt được tiền sau thực cẩn thận, một phân tiền cũng không bỏ được hoa, ngay từ đầu dấu ở trong nhà xương phòng gạch phía dưới, sau lại lo lắng không an toàn, lại chuyển rời đến trong viện đại thụ phía dưới, nhưng hắn vẫn là không yên tâm, dứt khoát đem tiền hủy đi thành mấy chục phân, từng nhóm tồn vào tam gia ngân hàng. Những việc này nhi đều là hắn một người lặng lẽ làm, liền hắn lao bà cũng không biết, cái này lưu phó xưởng trưởng là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ hắn sớm bị chính phủ theo dõi? Thiên Phong Tâm trận lạnh, lập tức cảm thấy chính mình xong rồi. Lưu Phó Xưởng trưởng lại khinh miệt cười, nói: "Ngươi hiện tại thành thành thật thật đem sự tình phía trước phía sau đều nói cho ta, nếu là có thể kịp thời vãn hồi quốc gia cùng nhân dân tài sản, vậy ngươi loại tình huống này còn có thể to rộng xử lý, nếu không, chỉ nhận hối lộ này hắn nhất, liền có thể làm ngươi an thượng 10 năm lao cơm." Tiên trưởng khoa ra một đầu vẻ mặt hắn cũng không rảnh lo sát, hắn đỡ đỡ mắt kính, Lắp bắp đem sự tình nói một lần, thừa nhận chính mình thật là tham tiền tâm hồn. Cái này đức khắc công ty, phía trước cũng không có cùng mẫu dịch công ty từng có bất luận cái gì nghiệp vụ lui tới. Cái này Hồng Kông người Trung quá độ là năm sau mới ở Bình Thành toát ra tới. Cùng bọn họ mẫu dịch khoa tề trưởng khoa rất quen thuộc, phòng chừng là tề trưởng khoa năm trước đi Hong Kông khảo sát hạng mục thời điểm. Nhận thức, lưu phó sưởng trưởng nâng chung trà lên uống lên nước miếng, có điểm không hài lòng nói, chỉ có này đó. Tiên trưởng khoa vừa định gật đầu. đông nhiên lại nghĩ tới một sự kiện nhì, nói, chúng ta quốc miên xưởng dự chi 480 vạn tiền trả trước, dựa theo chúng ta mậu dịch công ty thói quen, vì phòng ngừa giáp đất hai bên vi ước, chỉ biết phó 50% cấp giáp phương. Nói cách khác, còn có hơn 200 vạn ở mậu dịch công ty chứng thượng. Lưu phó xưởng trưởng hướng thủ hạ vây vây tay, hai cái đặc biệt chắc nịch trẻ trung người một tả một hưu đem tiền phong áp đi ra ngoài. Tạ trường Xuân nhận được Lưu phó xưởng trưởng điện thoại, lập tức cùng kinh mậu ủy lãnh đạo hội báo. Tuy rằng Hoàng cục trưởng sắc mặt thực xú, vẫn là đồng ý hắn muốn thông qua cấp cục công an đông lại hương thịnh mậu dịch công ty tài khoản ngân hàng ý kiến. Này 200 nhiều vạn truy hồi tới, nhưng đã phó cấp đức khắc công ty một nửa kia lại không hảo truy hồi. Bởi vì bị nghi ngờ có liên quan kim ngạch thật lớn, thành phố Bình Thành cục công an đặc biệt coi trọng, ở trước tiên liền đi đức khắc công ty ở Bình Thành phòng làm việc, đem Hồng Kông người Trung Ái Phát cùng Thái Hoành viên đều thẩm vấn một lần. Không phí cái gì sức lực hai người kia liền toàn chiêu. Bọn họ cũng không phải Hồng Kông Đức khắc công ty chính thức nhân viên tạm thời, không có chính thức hợp đồng lao động, chỉ là trợ giúp tiêu thụ máy móc thiết bị, sự thành lúc sau sẽ cho bọn họ 10% tiêu thụ trích phần trăm. Nói cách khác, này 800 vạn sinh ý, bởi vì công ty bên kia thật thu khoảng 240 vạn, bọn họ hai người liền phân tới rồi 24 vạn, trừ bỏ cấp tể trưởng khoa cùng tiền phong các năm và nguyên, cùng với một ít mặt khác tiêu phí, hiện tại hai người tài khoản thượng còn có 12 vạn. Sự tình tra được nơi này, liền có chút khó làm Đương nhiên, thành phố Bình Thành Cục Công an có thể hướng thượng cấp xin yêu cầu Hồng Kông cảnh sát hiệp trợ phá án nhưng nói như vậy, phỏng chừng sẽ là sẽ không bao giờ Tốt nhất vẫn là Bình Thành Cục Công an chính mình ra người đi Hồng Kông truy tra nhưng như vậy đệ nhất có nguy hiểm đệ nhị đi Hồng Kông phá án cũng không dễ dàng như vậy hơn nữa mặc dù là thượng cấp lãnh đạo đồng ý kia đi Hồng Kông thủ tục kinh phí phê duyệt lên cũng là thực khó khăn Bất chi bất giác hơn phân nửa tháng đi qua sự tình vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển kinh mộ ủy đối tề trưởng khoa cùng tiền phong xử lý kết quả đã truyền đạt xuống giới khai trừ hết thẻ chức vụ cùng đảng tịch cũng vĩnh không hề tuyển dụng đương nhiên đây là ở hai người đem nhận hối lộ tiền tài đã toàn ngạch nộp lên tiền đề hạ làm được quyết định nếu không đều đến ngồi tù quốc miên xưởng công tác mỗi ngày vẫn là làm từng bước tiến hành mấy ngàn cái công nhân cẩn trọng công tác mỗi ngày đều có quần quận không ngừng tài liệu tiến tràng cũng có một xe một xe mới tinh vải dậy bị kéo ra ngoài Thực mau bị đặt tới các cửa hàng bách hóa quầy thượng Chỉ là trong xưởng tiêu thụ khoa lại thay đổi trưởng khoa Lần này rốt cuộc là từ Trấn sơn Tiểu tử này rốt cuộc được như ý nguyện Mỗi ngày phảng phất có dùng không hết tinh lực Đem tiêu thụ khoa làm đến sinh động Mua sắm khoa cũng thay đổi trưởng khoa Đường cảnh phong bị điều tới rồi bình thành tợ lạc tiệc xưởng Trừ cái này ra hết thể bình thường phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá Nhưng triệu chân chân thực nhạy bén quan sát tới rồi Trong xưởng bốn cái tối cao lãnh đạo gần nhất tươi cười biến thiếu thậm chí triệu chân chân đi cấp tại trường xuân hội báo công tác thời điểm đều có thể cảm giác được cái loại này áp suất thấp kỳ thật nàng không biết hiện tại kinh mộ ủy mấy cái đại lãnh đạo đều xảo bảy tám thiên tuy rằng đức khắc công ty lừa dối án còn không có điều tra rõ nhưng ở tại trường xuân lãnh đạo hạ, quốc miên xưởng tổn thất hai trăm nhiều vạn quốc gia tài sản đây là không tranh sự thật vẫn luôn không quen nhìn tại trường xuân hoàng phó cục trưởng cho rằng đây là tại trường xuân lãnh đạo thất lực hẳn là đem hắn lập tức mất chức cũng không riêng gì tại trường xuân Quốc miên xưởng lãnh đạo gánh hát tốt nhất đều đổi đi, một cái khác trương phó cục trưởng tắc có bất đồng ý kiến, nói mặc dù là lại lợi hại nhân công làm cũng không thể một chút bại lộ không ra, nếu là một phạm sai lầm liền mất trước, sẽ rét lạnh rất nhiều lao đồng trí tâm. Đặc biệt tại trường Xuân như vậy hảo đồng chí, có thể nói không có hắn liền không có hiện tại quốc miên xưởng. Bằng không, ai còn dám tận tâm tận lực làm công tác đâu. Tạ trường Xuân đem triệu chân chân đưa tới công tác hội báo vội vàng xem xong, lệ thường khen một chút trong xưởng công hội công tác. lại lấy ra một cái thiêm tốt văn kiện vẻ mặt ôn hòa nói triệu chân chân đồng chí trong xưởng đã phê chuẩn lão công hội chủ tịch về hưu xin từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta công hội chủ tịch nhất định phải hảo hảo làm a triệu chân chân trong lòng đặc biệt cao hứng nàng sớm nóng trông ngày này chương 21, sửa chữa tuy rằng bởi vì lão chủ tịch vẫn luôn ở nhà dưỡng bệnh công hội thực tế công tác đều là triệu chân chân chủ trì nhưng nàng dù sao cũng là phó chủ tịch còn không tính danh chính luôn thuận Hiện tại rốt cuộc trừ đi Phó tự, có một số việc nhi làm lên liền càng thuận tay lạc. Triệu Chân Chân cùng Tạ Xưởng trưởng biểu một phen hảo hảo công tác quyết tâm, vui dạo dực cầm văn kiện trở về đi, 9 tháng thiên nhi vẫn là như vậy nhiệt, xưởng khu không có làm cái gì xanh hóa, hai bên đường thưa thất lạc cây sồi xanh đều bị phơi héo. Nàng vui sướng đi ở đại thái dương phía dưới, một chút cũng không cảm thấy phơi. Quải qua đường khẩu thời điểm vừa lúc đụng phải tùy chủ nhiệm. Tùy chủ nhiệm mấy ngày này biến hóa là lớn nhất, đương nhiên đối đãi chính mình bản chức công tác vẫn là nghiêm túc phụ trách vội xong rồi xưởng làm hàng ngày thời gian cũng tổng muốn rút ra điểm thời gian đi phân xưởng nhìn xem có đôi khi cùng phân xưởng chủ nhiệm giao lưu có đôi khi cùng công nhân giao lưu một phen nếu là gặp phải cái nào phân xưởng máy móc ra tiểu ma bệnh không cần chờ trong xưởng duy tu sư phó hán thuận tay liền cấp sửa được rồi nhưng trừ cái này ra liền không giống nhau tuy chủ nhiệm sẽ không giống trước kia hi hi ha, ha ở văn phòng cùng đồng sự nói dỡn cũng rất ít đề cập chính mình tân hôn sinh sống hai tuần trước hắn cùng thẩm lỵ lỵ đã cử hành đơn giản hôn lễ một có thời gian hắn liền đem chính mình quan đến trong xưởng phòng thí nghiệm không ra quốc miên xưởng phòng thí nghiệm quy mô rất nhỏ thiết bị cũng không tính quá hoàn bị chỉ có hai cái xét nghiệm viền trực ban trong xưởng nguyên liệu cùng vải vóc đều là một cái phê thứ mới yêu cầu làm phân biệt thực nghiệm bởi vậy hằng ngày công tác thực nhàn tuy chủ nhiệm lại đi phòng thí nghiệm lạc tuy chủ nhiệm hướng triệu chân chân miễn cưỡng cười cười ngày hôm qua hắn đã thấy được trong xưởng nhân mệnh thư liền nói nói Chúc mừng Triệu Chủ tịch. Triệu chân chân nhấp miệng cười cười, thập phần khiêm tốn nói, về sau công hội công tác còn cần tùy chủ nhiệm nhiều hơn duy trì trợ giúp lập tức Tết Trung Thu. Tết Trung Thu không mấy ngày chính là quốc khánh tiết, nhưng phía sau còn có cái đại sự nhi đâu. 10 tháng 15 hào là chúng ta quốc miên xưởng kiến xưởng 10 đầy năm, chúng ta công hội trừ bỏ tổ chức văn nghệ thiết tối, còn biên vừa ra phi mới, chỉ là nhân thủ quá ít, yêu cầu từ phân xưởng điều động tới mấy cái công nhân. Kỳ thật những việc này, nhi triệu chân chân tự cấp tạ xưởng trưởng hội báo tài liệu đều viết đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, nhưng tại trường Xuân Đại khái sự tình quá nhiều, nàng vừa rồi chú ý tới, xưởng trưởng chỉ phiên đệ nhất trang cùng cuối cùng một tờ, trung gian quan trọng nhất nội dung cũng chưa xem, cho nên nàng không thể không lại cùng tùy chủ nhiệm nói một lần. Dù sao chính là cùng tạ Xưởng trưởng hội báo, cũng vẫn là muốn xưởng làm ra văn kiện. Tùy chủ nhiệm gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, ngươi mất thời giờ đem danh sách báo đi lên, ta lại sau thông chi triệu chân chân gật gật đầu. Trở lại công hội văn phòng, các đồng sự biết được nàng chuyển chính thức, sôi nổi chúc mừng. Quách đại tỷ hôm nay mặc một cái màu vàng đại hoa váy liền áo, cả người hùng dũng oai vệ, nàng cười ha hả từ trong ngăn kéo lấy ra một cái tinh xảo trà vại, nói, triệu chủ tịch, đây là ta hôm qua mới nhờ người mang tới chính tông bích loa xuân, ta đây liền phao một hồ đi à, chúng ta mọi người đều nếm thử. Quách đại tỷ người này một người ăn no cả nhà không đói bụng, bởi vì một mình ở tại đơn vị ký túc xá Cha mẹ còn mỗi người trợ cấp 15 nguyên, nhật tử quá thật sự là tự tại, thập phần chú ý ăn mặc. Riêng là mỗi ngày uống trà đều có 4 năm bình. Uống ngọt lành nước trà, triệu chân chân lấy ra kịch bản tử, đem chuyện xưa nội dung lại trước sau sâu chuỗi một lần. Kỳ thật nàng tưởng tập luyện vừa ra phim mới ý tưởng thời gian rất lâu, chỉ là bởi vì hàng ngày việc vặt nhi quá nhiều không dành lo, lại chính là khó khăn cũng tương đối nhiều, bọn họ quốc miên xưởng công hội lúc trước thành lập thời điểm thập phần hấp tốc lưu hồng quân chủ tịch từ phân xưởng tùy tiện chọn mấy cái thuận mắt người liền tạo thành gánh hát trừ bỏ mới tới can sự tiểu lý là cao trung văn hóa đại đa số người đều cùng quách đại tỷ giống nhau là sơ trung tốt nghiệp điểm này mực nước ứng phó công hội hàng ngày công tác đó là vậy là đủ rồi nhưng muốn viết kịch bản đó là trăm triệu không có khả năng triệu chân chân chính mình mới là tiểu học văn hóa chỉ biết viết lao chủ tịch tay cầm tay giáo phỏng vấn bản thảo đối với như thế nào viết kịch bản càng là hai mắt một bôi đen nhưng dù vậy cũng không có thể làm nàng đánh mất cái này ý niệm. Sự tình còn muốn từ 2 năm trước nói lên, thành phố Bình Thành tổng công đoàn tổ chức một lần toàn thị trong phạm vi văn nghệ hội diễn, mỗi cái tiết mục đều là từ phía dưới các đơn vị tuyển đi lên, bọn họ Quốc Miên xưởng tự nhiên cũng hướng lên trên tặng hai cái tiết mục, một cái chính là quét đại tỷ đơn ca ca sướng tổ quốc, một cái khác vẫn là nàng kịch Hoàng Mai Thiên tiên sướng. Nguyên bản Triệu Chân chân tưởng chính là, mặc dù không phải đều bị tuyển thượng, nhưng bị tuyển thượng một cái hẳn là thực ổn sự tình. nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là hai cái tiết mục đều là tuyển song việc nàng không phục còn cố ý tìm thị công hội người hỏi thăm nhân gia thực thật sự cùng nàng nói bởi vì hội diễn thời gian hữu hạn đại đa số đơn vị tiết mục cũng chưa bị tiến cử thượng quốc miên xưởng đưa lên này hai cái tiết mục đích sắc không tồi nhưng nhân gia bình thành xưởng máy móc càng tốt hơn cũng là tặng hai cái tiết mục một cái cũng là ca sướng tổ quốc nhưng nhân gia vị kia nữ đồng chí là học quá giọng hát so quách đại tỷ muốn chuyên nghiệp một cái khác tiết mục Chính là kịch hiện đại đạp mã trở về, giảng thuật chính là ở đặc thù niên đại, cách mạng đảng người cùng ngày ngụy đặc vụ đấu trí đấu dũng chuyện xưa. Triệu chân chân lúc ấy nghe xong cũng không nhiều chịu phục, thẳng đến hội diễn bắt đầu rồi, nàng nhìn sân khấu trình diễn viên nhóm sinh động như thật diễn xuất, bất chi bất giác liền xem mê mẩn Cuối cùng có một cái nữ đồng chí bị ham hại bỏ mình thời điểm, nàng còn để lại đau lòng nước mắt. Sườn máy móc cái này kịch văn minh trong khoảng thời gian ngắn thành đại đứng đầu. Thành phố Bình Thành rất nhiều đại đơn vị đều mời bọn họ qua đi biểu diễn. Không chỉ như thế, cuối năm, sưởng máy móc công hội chủ tịch còn bị bầu thành thị cấp 38 hồng kỳ tay. Từ khi đó khởi, Triệu chân chân liền quyết định cũng muốn bài vừa ra phim mới. Nàng là sẽ không viết, nhưng có thể tìm người viết. Vương Văn Quảng cùng Triệu Trân Trân trụ Tiểu Dương lâu là liên bài, cách vách cũng ở một đôi tuổi trẻ phu thê. Nam chính là Bình Thành Đại học Giảng sư, nữ cũng là Bình Thành Đại học Giảng sư. Đương nhiên. Chỉ dựa vào này hai người thân phận là không có khả năng trụ đến chuyên gia lâu, nhà gái phụ thân là Bình Thành Đại học Phó Hiệu trưởng Ngô Khải Nguyên, hắn đồng thời còn kiêm nhiệm trường học toán học hệ chủ nhiệm. Triệu chân chân cùng hàng xóm nhóm kết giao không nhiều lắm, đệ nhất là đại bộ phận nữ chủ nhân đều so nàng tuổi muốn đại, lẫn nhau tiếng nói chung liền không quá nhiều, đệ nhị nàng công tác vội hài tử lại nhiều, chỉ là làm tốt này đó thời gian đều không quá đủ dùng. Ngô Khải Nguyên nữ nhi Ngô Thanh Phương tuổi trẻ xinh đẹp là bình thành đại học tiếng trung hệ thực được hoan nghênh giảng sư lại viết đến một tay hảo văn chương thường xuyên ở phát biểu ở bình thành các đại báo chí cũng bởi vì này làm người thành cao thật sự tuy rằng trụ đến chỉ một tường chi cách triệu chân chân buổi sáng đẩy xe đạp ra cửa đi làm thời điểm cũng thường xuyên sẽ gặp phải ngô thanh phương nhưng hai người nhiều nhất cũng chính là chào hỏi một cái thậm chí chỉ là gật đầu hơi hơi mỉm cười liền tính là đi qua vì cùng vị này ngô lão sư phản thượng quan hệ triệu chân, chân cố ý làm trương mụ đi tặng hai lần đồ vật một lần là chứng tốt bánh trôi hấp nhân đậu một lần là đặc biệt thật sự thịt heo bánh trưng nàng có thứ vô tình nghe vương văn quảng nói qua nô khải nguyên tuổi lớn ăn không hết quá ngọt quá nị không dễ tiêu hóa đồ vật rất nhiều lần ở nhà ăn đem hộp cơm tạc viên đưa cho hàn an tiên này bánh trôi hấp nhân đậu cùng bánh trưng thịt tử ngô hiệu trưởng ước chừng cũng ăn không hết nhiều ít nô gia không có nữ chủ nhân nô khải nguyên lão bà đã sớm qua đời như vậy chỉ có thể là tiện nghi ngô gia nữ nhi cùng con rể hai người trẻ tuổi đáng tiếc chính là nô thanh phương ăn nàng thân thủ làm thứ tốt cũng không cùng nàng có nửa phần thân thiện không có biện pháp triệu chân chân đành phải tự mình tới cửa nàng thừa dịp vương văn quảng không ở nhà thời điểm mang theo kiến dân kiến quốc đi ngô ra thỉnh giáo công khóa nô thanh phương nhưng thật ra thực kiên nhẫn cùng hài tử giảng giải đề mục nhưng trừ cái này ra không có nửa câu nói sự tình chuyển cơ tới cũng thực mau nô thanh phương mang thai đại khái bởi vì là đầu thai thai ngén đặc biệt lợi hại nàng ngay từ đầu là ăn cái gì phun cái gì Sau lại phun đến hơi chút nhẹ một chút, nhưng không thể nhìn thấy một chút thức ăn mặn cùng trái cây, chứ không nói thì cá, chỉ thí dụ như kia xào rau xanh, bởi vì là hạ chảo dầu xào, tất nhiên muốn phím một tầng du quang, cái này Ngô Thanh Phương nhìn đều chịu không nổi, hằng ngày ăn hoặc là là nước tương quay cơm, hoặc là là bánh bao liền hàm củ cải điều. Như vậy ăn một tháng, Ngô Thanh Phương một cái thai phụ nửa lượng thịt không trường, cả người đều gầy một vòng lớn. Nô Khải Nguyên liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi. bệnh viện không có dược có thể trị hắn liền đến chỗ hỏi tham phương thuốc cổ truyền có sáng sớm thần ngô hiệu trưởng từ chợ sáng mua tới hai cân thanh quả nho hắn nhớ do nữ nhi từ nhỏ thích ăn quả nho nhưng không nghĩ tới nô thanh phương ăn mấy viên lại phun ra ngô hiệu trưởng sầu đến không được một người đi ra ra môn thấu khẩu khí vừa lúc bị triệu chân chân gặp nàng dăm ba câu hỏi xong ngọn nguồn lập tức chạy đến trong nhà cầm một vại ngao tốt trên cao triệu chân chân hoài đệ nhất thai thời điểm cũng là phun đến lợi hại Vẫn là đường thẩm chu thuộc bình khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng được một cái phương thuốc, dùng chanh, tiên cương, mật ong chờ vật ngao thành thuốc rán, mỗi ngày trước khi dùng cơm ăn thượng mấy muống, đối nôn ngén hiệu quả thực hảo. Sớm tại ngô thanh phương mới vừa mang thai thai ngén thời điểm, triệu chân chân liền động tâm tư, nhưng tranh thứ này thật sự không hảo mua, người nhờ người lấy hai tầng quan hệ, cuối cùng thác đến ga tàu hỏa một cái đoàn tàu lớn lên, lúc này mới từ phương nam mang tới mười tới viên. trước mụ mấy ngày hôm trước liền ngao hảo. chỉ là không tìm được thích hợp cơ hội đưa cho Nô ra Nô thanh phương ăn tranh cao ăn uống hảo không ít tự nhiên mà đối triệu chân chân thái độ không giống nhau chủ động mời nàng tới cửa làm khách triệu chân chân liền nói viết kịch văn minh sự tình kịch nói kịch bản ngô thanh phương cũng không phải không viết quá nàng bởi vì thân thể nguyên nhân không đi làm có bó lớn nhàn rỗi thời gian do dự một chút liền đáp ứng rồi nhưng ngô thanh phương là chính quy xuất thân mặc dù là viết kịch bản nhân vật đối thoại cũng đều là văn chữ chíu, chíu. hơn nữa chuyện xưa tình tiết cũng không đủ kịch liệt triệu chân chân không quá vừa lòng sửa tới sửa đi hoa không ít thời gian nhưng cuối cùng từ ngô lão sư nơi đó bắt được bản thảo vẫn như cũ không phải cuối cùng sửa bản thảo triệu chân chân bắt được công hội đi làm các đồng sự đề ý kiến có chút không bình dân địa phương đều bị sửa lại kịch bản giải quyết diễn viên vẫn như cũ có vấn đề công hội người quá ít hơn nữa không vài người có thể diễn kịch bất quá này đó đều không phải vấn đề lớn đều có thể chậm rãi giải quyết Thứ bảy buổi chiều, triệu chân chân mang theo mấy cái hài tử cùng trương mụ đi vào cha mẹ chồng trong nhà. Vương Giá Huyên tuổi trẻ thời điểm khí quản liền không tốt, rơi xuống thở hồn hển bệnh. Mấy ngày hôm trước ban đêm mở cửa sổ ngủ vô ý cảm lạnh bị cảm, an thê tử tào bác sĩ khai dược khá hơn nhiều, nhưng cả người vẫn là tinh thần không tốt lắm, thường thường liền sẽ ho khan hai tiếng. Tuy là như vậy, lao hiệu trưởng vẫn là kiên trì cấp bảo bối tôn tử kiến dân cùng kiến quốc thượng một đường tiếng anh khóa, mới về phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu kiến xương đã thói quen cùng mụ mụ cùng nhau đi học. Từ lúc bắt đầu tiểu ra hỏa liền nghiêm túc thực, Tào lệ quên làm hắn đọc thượng tiết khóa học hán ngữ ghép vần, không nghĩ tới trừ bỏ cá biệt cuốn lưỡi âm, còn lại đều phát âm thực chuẩn xác rõ ràng. Tào lệ quên thật cao hứng, lấy ra cô y đi cửa hàng mua tập viết ô vương luyện tập buồn. Phong bì thượng nàng còn dùng cọ màu vẽ một cái nho nhỏ nam hài nhi, cùng kiến xương giống nhau, ăn mặc màu lam đại quần đùi cùng vàng nhạt táo sơ mi, sơ xoáy khí chúng phân công nhau, chán lại đại lại lượng. Béo trên mặt tất cả đều là cười, đại đại đôi mắt đều nheo lại tới. Tiểu Kiến Xương một bắt được luyện tập buồn, liền cao hứng mà chỉ vào mặt trên tiểu nhân nhi nói, mãi mãi, này có phải hay không ta a?" Tao Lệ quên gật gật đầu, nói, "Đúng vậy, chính là chúng ta Kiến Xương, này vợ có phải hay không thật xinh đẹp." Tiểu Kiến Xương dùng sức gật gật đầu. Tao Lệ quên còn nói thêm, "Như vậy xinh đẹp vợ, chờ một lát mãi mãi giáo ngươi viết ghép vần, ngươi cũng muốn viết đến xinh đẹp một chút được không?" Tiểu Kiến Xương cười nói, "Hảo." Lại khoe ra giường như cầm lấy luyện tập bổn ngồi đối diện ở bên cạnh triệu chân chân nói, mụ mụ, như vậy xinh đẹp vợ ngươi không có, ngươi khẳng định viết không xinh đẹp, vẫn là ta thắng. Triệu chân chân có chút giở khóc dở cười, hôm nay giữa trưa ăn cơm xong sau, lao tư kiến minh cũng ăn qua nãy ngủ rồi, nàng không yên tâm trương mụ một người ở nhà nhìn hai tử, chờ tiểu kiến minh tỉnh mới lại đây. Bởi vì thời gian chậm, ra tới có chút cấp, giấy bút đều đã quên lấy. Tào lệ quên không vui nhìn nàng một cái. Từ bản nháp giấy rút ra mấy trường, tính cả một chi bút cùng nhau đưa cho nàng. mươi 22, sửa chữa. Bất quá lần này tiểu kiến xương muốn tính sai, triệu chân chân luyện tự hạ 5 năm khổ công, tuy rằng so tạo bác sĩ còn kém xa lắm, nhưng ổn thắng hắn cái này tiểu hoa nhi là không thành vấn đề. mau tan học thời điểm, tạo lệ quyên nhìn tôn tử viết đến siêu siêu vẹo vẹo ghép vần, rất nhiều còn viết sai rồi, mặc dù là ở bảo bối tôn tử tha thiết nhìn chăm chú hạ, cũng rất khó lại nói đương nhiên là chúng ta kiến xương thắng nhà. Tao bác sĩ thay đổi một loại tương đối luyện chuyển cách nói nhi kiến xương a mụ mụ ngươi là đại nhân nàng trước kia luyện qua tự ngươi là lần đầu tiên viết kia khẳng định không giống nhau mãi mãi tin tưởng ngươi thực mong là có thể viết rất đẹp vương kiến xương nghe ra tới mãi mãi đây là nói nàng mụ mụ thắng thực không cao hứng chu lên cái miệng nhỏ nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh triệu chân chân giả vừa không nhìn thấy đem chính mình viết tràn đầy hai đại trường đưa cho nhi tử nói kiến xương a nếu là ngươi không tin mãi mãi nói Vậy ngươi chính mình nhìn xem, là ngươi viết hảo, vẫn là mụ mụ viết đến hảo. Tiểu kiến xương không phục tiếp nhận tới, nhìn vài lần liền không ra tiếng. Chuyện này đối tiểu gia hỏa đả kích có điểm đại. Lên lớp song sau triệu chân chân đem tẩy tốt quả đào đoan lại đây. Ngày thường kiến xương thích nhất ăn các loại trái cây, đặc biệt là lại đại lại giòn quả đào. Một hơi nhi là có thể ăn một đại cái, nhưng hiện tại hắn đều không rảnh lo ăn. Tiểu béo tay chặt chẽ nắm một chi bút chỉ, túi đầu tiếp tục luyện tập ghép vẩn. kỳ thật tào lệ quên đối tiểu kiến xương biểu hiện đã thực vừa lòng đứa nhỏ này phía trước căn bản không lấy quá bút hiện tại một giáo liền nắm giữ ở kỹ xảo có hài tử quang lấy bút tư thế phải giáo tốt nhất mấy ngày đâu triệu chân chân đem quả đào đưa cho bà bà một cái cười nói thật không nghĩ tới chúng ta kiến xương biểu hiện tốt như vậy đâu đều là mẹ ngài giáo đến hảo tào lệ quên không cười nhưng cũng không sụ mặt nàng hỏi ngươi thật đúng là tính toán liền như vậy cùng hải tử cùng nhau học ga triệu chân chân chạy nhanh đem cắn hai khẩu quả đào bông Nói, vẫn là mẹ lý giải ta, như vậy học đi xuống đích sắc quá trưởng Ta còn tưởng đi theo mẹ học thượng 2 năm liền bắt được sơ trung văn bằng đâu. tao lệ quên nghe được lời này có điểm không cao hứng, nói, ngươi muốn học 2 năm là không thành vấn đề, bất quá có thể hay không học được sơ trung trình độ, đến xem chính ngươi biểu hiện. Giống ngươi hôm nay như vậy khẳng định không được. Triệu chân chân trột dạ thấp túi đầu. tao lệ quên đem trước tiên chuẩn bị tốt một khắc bộ mấy đại trương giáo án đưa cho nàng, nói, Này đó tự ngươi đều nhận thức đi. Không quen biết nói cha từ điển, ngày mai khi nào tới. Ta đến lúc đó muốn khảo ngươi A. Triệu chân chân liên tục gật đầu, nói, buổi chiều đi, buổi sáng ta phải đi tiệm gạo xếp hàng, gần nhất tiệm gạo buổi sáng mở cửa càng ngày càng chậm, mua rau lương thực đều mau 10 giờ chung, thời gian không còn kịp rồi. Nói xong nàng lại có điểm ngượng ngùng cười cười, tiếp tục nói mẹ. Tháng này phiếu có hay không có dư, ngài đều cho ta đi. Tao lệ quên đem phiếu cháp đưa cho nàng. có chút bất đắc gì nói chính ngươi lấy đi triệu chân chân đem phiếu đều lấy ra tới dùng khăn tay bao thượng cẩn thận đặt ở túi sách thanh âm vang dội nói cảm ơn mẹ tào lệ quên yên lặng đem chắp phóng tới chỗ cũ dùng sắc bén ánh mắt nhìn vài lần con râu hỏi này hai tháng ta cho ngươi phiếu cũng không ít ngươi trừ bỏ cùng người đổi sữa bột phiếu còn thay đổi thứ gì triệu chân chân sửng sốt nói kiến dân cùng kiến quốc đều lớn đừng nhìn vẫn là tiểu hài nhi một chút không thể so đại nhân ăn ít còn có kiến xương cũng là Mỗi tháng đồ ăn đều là vừa đủ ăn, nghe ta đường thúc nói, chúng ta tề tỉnh còn hảo, dự tỉnh bên kia lại bắt đầu gặp họa, cho nên ta liền tưởng độn điểm lương thực. Tào lệ quên gật gật đầu, trước kia không biết, gần nhất hai tháng nàng là cảm nhận được ba cái tiểu tử thật là thực có thể ăn, lại hỏi, nhân ra nguyện ý dùng phiếu gạo cùng ngươi đổi sao. Nói thật triệu chân chân đang có bắn tỉa sâu đâu, đừng nhìn tào bác sĩ cho nàng đều là một ít hút hàng phiếu, nhưng vừa nói đến muốn đổi phiếu gạo, rất nhiều người liền không muốn. Rốt cuộc hiện tại nhà ai phiếu gạo đều không dư giả Vẫn là nàng phát động toàn bộ công hội người Thật vất vả mới đem những cái đó phiếu tất cả đều đổi đi ra ngoài Nhưng cũng chỉ là thay đổi một phần ba phiếu gạo Triệu chân chân lắc đầu, nói, nhân ra đều không tình nguyện đổi Bất quá tháng này mẹ tích có phiếu không tính nhiều Ta ngẫm lại biện pháp tổng có thể đổi về một ít Thật sự không được nàng liền đi quốc miên xưởng phân xưởng hỏi một chút Dù sao công nhân rất nhiều, tổng hội có người nguyện ý cùng nàng đổi Tao lệ quên đem quả đào bỏ vào một con không trong chén, cầm lấy phích nước nóng đổ nước năng một chút lau khô, lại dùng dao gọt hoa quả tức ra thiết khối, cầm lấy nia ăn mấy khối, mới chậm gì gì nói, kỳ thật cũng không cần như vậy phiền thoái, trực tiếp đi nông hộ trong nhà mua chút lương thực tinh không phải được rồi. Triệu chân chân cảm thấy nhà mình bà bà là ý nghĩ kỳ lạ, nàng đem ăn dư lại hạch đảo ném tới thùng rác xoa xoa tay, nói, mẹ, ngài là thật nhiều năm không đi ở nông thôn, ngài không biết, cũng liền mấy năm nay mới có thể ăn cơm no. Mấy năm trước có thể ăn thượng tam hợp mặt đều tính tốt. Người bình thường ra bánh bột bắp bên trong đều trộn lợn chấu. Thậm chí ăn khoai lang cây non, ăn vỏ cây đều không hiếm lạ. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, nhưng dân chúng đói sợ, nhà ai phân lương thực, chỉ cần không phải ra mạng người chuyện này, căn bản một cân đều luyến tiếp bán. Tao lệ quên không cho là đúng, chậm gì gì bưng nghĩa. hỏi, ngươi đi không đi qua thành Tây Trương già câu công xã. Triệu chân chân không đi qua, nhưng nàng là nghe nói qua, Trương gia câu kia địa phương rất có ý tứ, địa thế so nơi khác thấp thượng một ít, người xây nhà đều phải tu rất cao nền mới được, nhưng cái này công xã giàu có và đông đúc là có tiếng. Nguyên nhân vô hắn, trương gia câu đồng ruộng đều là ruộng màu mỡ, hơn nữa nước ngầm đặc biệt phong phú, ở nhất khó khăn kia mấy năm, bọn họ công xã hoa màu tuy rằng cũng giảm sản lượng, nhưng ăn no bụng không thành vấn đề. Nếu là đi nơi đó mua lương, thật không chuẩn thực dễ dàng đâu. Triệu chân chân cảm kích hướng bà bà cười cười, nói. Người cùng người thật là không giống nhau, mẹ ngài này đầu góc lại như thế nào lớn lên nha. Như vậy sẽ xem bệnh, còn như vậy sẽ đi học, liền mua lương thực đều như vậy có chủ ý. Tào lệ quên lần đầu tiên bị con dâu khen đến trên mặt có điểm cười bộ dáng. Nàng từ nhỏ chính là trong nhà kiểu tiểu thư, chủ thạch kho người gác cổng tử vài trăm bình, cha mẹ công tác đều đội. Khi đó nàng không sai biệt lắm là năm tuổi đi, trong nhà chuyên môn thỉnh hai cái lao sư tới giáo nàng, có cái nữ lao sư giáo nàng quốc ngữ, kinh ngạc với nàng thông minh. Thường thường liền sẽ như vậy khen nàng, ai nha, tào tiểu thư, ngươi này đầu góc lại như thế nào lớn lên nha. Như thế nào phản ứng nhanh như vậy. Nhoáng lên, thế nhưng là nửa cái thế kỷ còn lâu phía trước sự tình. Triệu chân chân cùng ngày về đến nhà, lập tức đem trong nhà sở hữu tiền đều phủi đi một cái biến. Trong nhà tiền cơ hồ nguyện Ánh Trăng, cũng may vẫn là thượng tuần, trong nhà còn có 100 đồng tiền. Nàng nghĩ nghĩ, đi tiểu kho hàng gạch phía dưới lấy ra 200 khối tiền riêng. Nay tiền. là ở kết hôn đầu hai năm nàng tích góp hạ tiền liền riêng, sau lại trong nhà hài tử càng ngày càng nhiều, chi tiêu càng ngày đại, cũng liền thừa không dưới cái gì tiền. Ngày hôm sau sáng sớm, triệu chân chân cùng đường thúc triệu thanh sơn liền đi trương gia câu công xã. đích xác, tào lệ quên đoán rất đúng, trương gia câu công xã mấy năm nay thu hoạch so năm rồi càng tốt, từng nhà đều có không ít lương thực dư, nhưng nếu là đưa đến lương trạm đi bán, kia một cân tiểu mạch cũng liền một mao năm, nhưng bán cho triệu chân chân như vậy chuyên môn đi mua lương thực người. Một cân chính là tam mao tiền đâu. Triệu chân chân mày đều không nhăn một chút, móc ra 300 khối một hơi mua 1.000 cân lương thực. Đương nhiên, nhiều như vậy lương thực không có khả năng là một hộ nhà, thời buổi này lương thực dư lại nhiều cũng quý giá đâu, đều không bỏ được bán quá nhiều, là mười mấy nhà thấu thượng. Lấy lòng lương thực, triệu chân chân chính mình phản hồi thành phố Bình Thành, triệu thanh sơn tắc mở ra xe vận tải lớn trực tiếp đem lương thực đưa về anh đảo công xã triệu chân chân mua trong viện. Hiện giờ kia sân Tây xương Phòng ở vốn có cơ sở thượng đào một gian nhà ở Đại Hầm, mặt trên dùng xi si măng phong kín, đừng nói 1.000 cân lương thực, phóng thượng sáu ngàn cân cũng không có vấn đề gì. Triệu chân chân thỉnh ngô thanh phương biên soạn kịch văn minh gọi là Chiến Bình Thành, nghe tên liền sẽ đã biết, đây là về một đoạn về Bình Thành giải phóng một đoạn diễn, đại bộ phận chuyện xưa nhân vật đều có nguyên hình, tình tiết tuy rằng là trải qua nghệ thuật xử lý, nhưng đại phương hướng là không thành vấn đề. Nay bộ diễn vai chính là Giải phóng trường Sa Lào Anh Hùng Trần Phương Nam Liên trường. Thành phố Bình Thành đương nhiệm thị trưởng Trần Hữu Tùng chính là đã lừng lấy hy sinh Trần Liên trưởng Nhi Tử. Tuy rằng trong phim nhân vật tên đều đổi đi, nhưng chỉ cần là Lão Bình Thành người vừa thấy liền sẽ minh bạch, đặc biệt vừa lúc gặp Quốc Khánh sau, thị công hội lại làm văn nghệ hội diễn, quốc miên xưởng cái này phim mới lập tức liền phát hỏa. Chiều hôm nay, Triệu chân chân đang ở văn phòng làm bà bà để lại cho nàng tác nghiệp, bởi vì là toán học đề. nàng làm có chút cố hết sức vẫn luôn hơi hơi cao mày bên cạnh tiểu lý can sự thấy cũng không dám tiến lên hỗ trợ liền cùng quách đại tỷ một cái cấp phao một ly trà, một cái cầm cây quạt quạt triệu chân chân cảm thấy quá không ra gì phụt một chút cười nói đều một bên nhi đi à thành tâm xem ta chê cười đúng không quách đại tỷ đang muốn nói chuyện xưởng làm can sự bỗng nhiên vội vàng vào được mồ hôi đầy đầu nói triệu chủ tịch trong xưởng mới vừa nhận được thông chi ngày mai kinh mộ ủy lãnh đạo sẽ đến chúng ta trong xưởng thị xác, nghe nói còn có thành phố lãnh đạo cũng tới ngài chạy nhanh dẫn người đi phòng họp bố trí một chút đi còn có tạ xưởng trường nói cho các ngươi công hội chuẩn bị một chút rất có khả năng ngày mai lãnh đạo sẽ yêu cầu xem kịch văn minh sự tình tuy giang cấp nhưng đều không phải cái gì khó làm chuyện này nàng nhẹ nhàng đáp ứng rồi Ngày hôm sau triệu chân chân cố ý sớm đi trong xưởng kiểm tra rồi một chút phòng hội nghị lớn cùng đắp ở nhà xưởng phía sau lâm thời sân khấu cũng chưa cái gì bại lộ, an tâm trở về văn phòng chuẩn bị biểu diễn. Kinh ngộ ủy cùng thành phố lãnh đạo tới rất sớm, nghe xong tạ xưởng trưởng chờ vài người hội báo, có cái thực tuổi trẻ thị cấp cán bộ nói, "Tạ xưởng trưởng, nghe nói các ngươi trong xưởng công hội công tác làm đến thực không tồi, gần nhất bài vừa ra thực không tồi diễn, không biết hay không phương tiện quan khán một chút." Tạ xưởng trưởng sớm có chuẩn bị, hướng tùy chủ nhiệm vây vây tay. Triệu Chân Chân một nhận được thông chi, lập tức lãnh sở hữu diễn viên tới rồi hiện trường, này diễn bài rất nhiều lần. Chính thức diễn xuất cũng ít nhất có 4 năm chàng, sở hữu diễn viên đều đã có thể thực mau tiến vào nhân vật, cho nên hết thể đều thực thuận lợi. Nàng ở hậu đài nhìn trong chốc lát, thập phần vừa lòng hướng phía trước đi, không nghĩ tới liếc mắt một cái liền nhận ra tới một cái người. Lưu Chí Vĩ Nếu nàng nhớ không lầm, kiếp trước người này hẳn là năm sau mới có thể điều đến thành phố Bình Thành Chính Phủ A, như thế nào hiện tại liền xuất hiện. Chương 23 Triệu chân chân dưới chân cứng lại, nhanh chóng đi trở về hậu trường. cùng đồng sự thái đại tỷ công đạo vài câu sao tiểu đạo vội vàng trở lại công hội văn phòng tuy rằng tới lãnh đạo tương đối nhiều kinh ngộ ủy chính phó ba cái cục trưởng đều tới nhưng thứ nhất có tạ xưởng trưởng cùng vương thư ký hiện trường tiếp khách đệ nhị mặc dù là có chuyện gì nhi xưởng làm tùy chủ nhiệm cũng ở hiện trường chiến bình thành là cái thực đoàn kịch văn minh toàn trường một tiếng dưới liền kết thúc lãnh đạo nhóm xem xong diễn cũng không sai biệt lắm đến giữa trưa dựa theo lệ thưởng trong xưởng sẽ an bài bữa tiệc lúc sau thị sát công tác liền tính là kết thúc không có nàng ở hiện trường hoàn toàn không thành vấn đề triệu chân chân an tâm ngồi ở chính mình vị trí thượng từ túi sách lấy ra bà bà tào lệ quên cho nàng bố trí tác nghiệp móc ra bút máy nghiêm túc làm lên mới làm một nửa đề mục nàng dạ dày đột nhiên chịu chịu liên tiếp đau vài hạ. hôm nay buổi sáng tiểu kiến minh có điểm náo người nàng cùng trương mụ hống nửa ngày mới hảo cơm sáng là vương văn quảng đi ra ngoài mua sữa đậu nành bánh quẩy, triệu chân chân sợ thời gian trưởng uống lên một chén sữa đậu nành liền ra ra môn lúc này đã đói bụng đến có điểm khó chịu nàng kéo ra ngăn kéo tìm kiếm bánh quy thùng, mở ra vừa thấy bên trong giống tuyết gần nhất nàng vội vàng mua lương thực trừ bỏ cấp kiến minh mua sữa bột rất ít đi thực phẩm phụ cửa hàng bánh quy kẹo này một loại đích sắc rất ít mua trên bàn một ly trà đảo vẫn là ôn triệu chân chân một hơi nhi uống lên nửa ly lại cảm giác bụng càng đói bụng nàng tự rêu cười một chút trước kia chưa đi đến thành thời điểm ở nhà đói bụng là thường có chuyện này cũng không nhớ rõ dạ dày đau quá khi đó đại khái là thói quen đi hiện tại ngẫu nhiên đói thượng một đốn liền không được tóm lại hiện tại là lướt qua càng tiểu khí nhìn xem thời gian đã 10 giờ rưỡi nhiều lúc này nhà ăn đệ nhất nổi cơm đã không sai biệt lắm làm ra tới nàng lấy thượng phiếu cơm liền ra cửa ăn xong một chén củ cải hầm thịt vụn cùng một cái bạch bánh bao triệu chân chân mới cảm thấy dạ dày thoải mái lúc này nhà ăn đã lục tục có sớm ban công nhân tới ăn cơm nàng soát hảo hộp cơm vội vàng đi ra con hảo dọc theo đường đi không đụng tới những người khác triệu chân chân cho chính mình một lần nữa pha một ly trà lại lấy ra tảo lệ quên để lại cho nàng tác nghiệp nghiêm túc nhìn lên đáng tiếc nhìn không trong chốc lát liền nghe được bên ngoài có dìu rít nói truyền thanh giọng nhất lượng chính là quách đại tỷ các vị lãnh đạo chúng ta công hội thành lập với kiến xưởng năm thứ hai hiện tại tổng cộng là 11 cá nhân đừng nhìn ít người muốn xen vào chuyện này cũng không ít mỗi người làm khởi việc tới đều là một cái đỉnh hay ly nàng gần nhất hoàng phó cục trưởng hơi hơi gật gật đầu chu phó xưởng trưởng nhịu như mày hỏi tiểu triệu đâu vẫn luôn đi theo phía sau thái đại tỷ chạy nhanh nói triệu chủ tịch lâm thời có điểm việc gấp nhi hẳn là thực mau trở về tới đi lưu trí vĩ vóc dáng cao hắn xuyên thấu qua cửa kính viết liếc mắt một cái mơ hồ thấy được một cái tú khí thân ảnh phòng trong triệu chân trần đã nhìn đến bên ngoài này nhất ba người vội vàng đem mấy trương đại giấy thu thu tươi cười đẩy mặt đón đi ra ngoài hoan nghênh hồ cục trưởng Hoàng cục trưởng, trương cục trưởng cùng nhau tới chúng ta công hội chỉ đạo công tác, chúng ta công hội miếu tiểu, thật là có chút thụ sủng nhược kinh, thái đại tỷ, tiểu lý, mau cấp lãnh đạo nhóm nhường chỗ ngồi. Một hồi loạn dọn ghế dựa, mấy cái lãnh đạo cuối cùng là ngồi xuống. Quách đại tỷ lấy ra chính mình bảo bối bích loa xuân, xây vài chén trà đưa đi qua. Trương cục trưởng hướng triệu chân chân cười cười, nói, tiểu triệu à, các ngươi công hội lần này bài diễn thực không tồi, liền trần thị trưởng đều kinh động, này không. Phái Lưu trưởng phòng tới tự mình chỉ đạo công tác, nếu là hiện tại có cái gì khó khăn nhất định phải giảng, chúng ta đại gia cùng nhau giải quyết. Lưu trí vi đứng lên, chủ động hướng triệu chân chân vươn tay. Triệu chân chân không xem hắn, bay nhanh mà chạm vào một chút đối phương lòng bàn tay liền tính là bắt tay, nàng cười nói, nguyên lai like là thành phố Lưu trưởng phòng, hoan nên. Trên thực tế, công hội công tác cũng không có gì hảo kiểm tra, hơn nữa bởi vì địa phương tiểu còn có không ít diễn viên chờ ở bên ngoài tháo trang sức thay quần áo. Trương cục trưởng một hàng cũng bất quá nói chút lời nói khách sáo, lúc gần đi dặn dò bọn họ muốn bất thời giờ nhiều tập luyện một chút này bộ diễn, tuy rằng hiện tại trình độ cũng không tệ lắm, nhưng tiến bộ không gian vẫn là rất lớn. Triệu chân chân nhất nhất đáp ứng rồi. Kỳ thật, nàng lúc trước lựa chọn Trần Phương Nam lão Anh Hùng chuyện xưa đề tài, mục đích liền ở chỗ này. Chỉ là, lưu trí vi đã đến, làm nàng trong lòng có chút hút hoảng, vốn đang cho rằng có 2 năm thời gian cũng có thể chuẩn bị, hiện tại, nàng cần thiết thay đổi kế hoạch tiến độ. Lưu Chí Vĩ người này, đừng nhìn bề ngoài rất trầm tĩnh, thậm chí mang theo một chút lạnh nhạt, nhưng kỳ thật nội bộ là người điên. Đặc biệt là đùa bỡn âm mưu là một phen hảo thủ, hắn hiện tại là Trần Thị trưởng bên người tín nhiệm nhất thủ hạ. đương nhiên, này một phần tín nhiệm trừ bỏ đến từ chính Lưu Chí Vĩ năng lực xuất chúng, còn bởi vì Lưu gia cùng Trần gia bản thân là thế giao. Nhưng là sau lại Lưu Chí Vĩ cái thứ nhất vặn ngã chính là Trần Thị trưởng, hơn nữa tội danh là làm người nghe kinh sợ thông đồng với địch bán nước. cái này chụp ngũ một mang lên chẳng những đã không có bất luận cái gì phân biệt cơ hội người khác cũng không dám dễ dàng vì trần thị trưởng nói chuyện sợ chuyện này dính vào chính mình trên người nói không rõ cái kia thời đại mỗi người cảm thấy bất an im như ve sầu mùa đông tan tầm về đến nhà triệu chân chân như cũng là một bộ tâm thần không chừng bộ dáng vào cửa liền một người tránh ở trong phòng ngủ Trưng ngủ ôm hoa hoa khóc lớn tiểu kiến minh đi vào tới khi nàng mới kinh ngạc phát hiện chạy nhanh nhảy dựng lên hỏi tứ bảo làm sao vậy có phải hay không đói bụng? Trương Ngụ gật gật đầu, nói tứ bảo nhưng Cơ Linh, hắn sẽ nghe thanh âm, hắn vừa rồi nghe được ngươi vào cửa. Ba giờ uy sữa bột, hiện tại hẳn là đói bụng. Triệu chân chân duỗi tay tiếp nhận nhuyễn manh manh Nhi Tử, trước tiên ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, Tiểu Kiến Minh lóe đại đại đôi mắt nhìn mụ mụ, miệng nhỏ một nhấp, tươi cười đem nàng tâm đều hòa tan. Trương Ngụ đưa qua khăn lông ướt, Triệu chân chân thân uy Tiểu Kiến Minh sau vẫn không buông tay, liền như vậy gắt gao ôm hắn. Tiểu Hai Tử thấy phong trường. kiến minh lại quá mấy ngày liền 6 tháng tuy rằng cũng thích làm mụ mụ ôm nhưng hiện tại tiểu gia hỏa càng thích rỗi cẳng chân tiểu cánh tay ngồi ở cao cao ghế trên dùng to mò mà ánh mắt đánh giá trong nhà mỗi cái góc ngồi xuống là có thể căng thượng nửa giờ đâu không khóc cũng không náo ngoan ngoan cực kỳ đại khái là bị mụ mụ ôm đến lâu lắm tiểu kiến minh trong miệng phát ra ô ô phản kháng thanh âm hai chỉ tiểu cánh tay còn không có sức lực chỉ có thể múa may tiểu nắm tay Chứ mụ cảm thấy triệu chân chân có điểm khác thường sắc mặt cũng không quá đẹp bất quá trước kia cũng không phải không có như vậy quá hơn phân nửa nguyên nhân là bị bà bà khí tao bác sĩ là cái người tốt làm người lại rất hào phóng chỉ là miệng có điểm độc hơn nữa nàng luôn luôn trướng mắt triệu chân chân nói chuyện liền phá lệ không lưu tình bất quá chưng mụ nghĩ lại lại tưởng này một thời gian triệu chân chân cùng hài tử hướng cha mẹ chồng bên kia chạy trốn cần hai nhà quan hệ hòa hoãn nhiều thậm chí đều có thể xương được với hòa thuận hẳn là sẽ không ở phát sinh như vậy chuyện này đi nàng tiến lên một bước nói chân chân a Ngươi công tác một ngày mệt mỏi đi, Kiến Minh vẫn là ta ôm đi, mấy ngày hôm trước ngươi không phải lấy về tới một cái đầu hổ lục là sao, hắn thích chứ, ta dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Triệu chân chân bung ra cánh tay đem hải tử đưa cho chương ngụ, nói không có việc gì, ta không mệt. Trong nhà còn có cái gì đồ ăn, ta tới làm cơm chiều đi. Hôm nay giữa trưa ngươi thím tới, nói là ngươi đường thúc đi ở nông thôn mua mấy chỉ gà, đưa tới một con sắt tốt gà trống, thừa dịp Kiến Minh ngủ thời điểm. Ta đã chạm thành nơi qua nước sôi dùng gia vị im thượng, muốn xào muốn hầm đều được. Rau xanh, có khoai tây, cải trắng, trên ban công phơi thanh trà xanh, lại chính là Ngô lão sư cấp đưa tới hai hộp bánh trung thu, nói là trong nhà nàng tạm thời không tiểu hải tử, ăn không hết liền hỏng rồi. Triệu chân chân gật gật đầu, xoay người đi phòng bếp. Nàng người này có chỗ tốt, mặc kệ trong lòng suy nghĩ nhiều trọng, cũng sẽ không ảnh hưởng trên tay làm việc tốc độ, thực mau. Thịt gà bị hầm ở lẩu điu, gạo kê cháo ngao thượng, khoai tây rửa sạch sẽ tước ra. cải trắng rửa sạch sẽ tắt miếng, thanh trà xanh dùng nước gấm rửa sạch sẽ. Chờ Vương Văn Quảng lãnh ba cái hài tử vào cửa thời điểm, cơm chiều cũng đúng lúc làm tốt, khoai tây hầm gà, dấm lưu cải trắng, dầu mẹ quấy thanh trà xanh, còn có bỏ thêm đồ ăn mạt gạo kê cháo. Vương Kiến Quốc cùng Vương Kiến Sương đều thích ăn gà, cao hứng chạy đến bàn ăn phía trước, trăm miệng một lời hỏi đang ở thịnh cơm Triệu Chân Chân, mụ mụ, hôm nay ta có thể ăn đủ gà sao? Triệu Chân Chân theo bản năng liền phải đáp ứng. Đồng nhiên liếc mắt một cái liếc đến cách đó không xa vương kiến dân, đứa nhỏ này kỳ thật chỉ so vương kiến quốc sớm sinh ra nửa giờ, nhưng lại biết nơi trốn nhường đệ đệ, hiểu chuyện nhi làm người đau lòng. Hắn đương nhiên cũng thích ăn thịt gà, cũng ái gặm đùi gà nhi, nhưng hai cái đùi gà thông thường chính là kiến quốc cùng kiến xương một người một cái, không hắn phẩn. Nàng cười nói, kiến quốc, kiến xương, mụ mụ cùng các ngươi thương lượng một chuyện được không? Hai cái tiểu gia hỏa đều chạy nhanh gật gật đầu, giống tiểu đại nhân dường như nghiêm túc lắng nghe Trong nồi chỉ có hai cái đùi gà, nhưng mụ mụ lại có ba cái bảo bảo, kiến quốc, kiến xương, các ngươi nói, mụ mụ nên như thế nào phân A. Vương kiến quốc liếc mắt một cái ca, ca có điểm do dự. Vương kiến dân là cái hảo ca, ca Hôm nay ở trường học thời điểm, vương kiến quốc cùng ngồi cùng bàn trình tiểu béo nháo mâu thuẫn, mấy ngày hôm trước vương giá hiên cấp hai cái bảo bối đại tôn tử các mùa xinh đẹp hộp bút trì, kết quả trình tiểu béo cũng nhìn chúng, thích vô cùng, một hai phải lấy chính mình cũng cùng kiến quốc đổi. Kiến Quốc đương nhiên không đồng ý, thường xuyên qua lại hai người liền khoanh ở cùng nhau. Vương Kiến Quốc xuống tay đánh người chưa bao giờ sẽ khách khí, nhưng bởi vì hắn cùng Kiến Dân đi học sớm, vừa mới 7 tuổi, trong ban đồng học phần lớn 8 tuổi, Trình Tiểu Béo lớn hơn nữa đã 9 tuổi, khẳng định so sức lực cái đầu Vương Kiến Quốc đều có hại, thực mau đã bị Trình Tiểu Béo đẩy đến trên mặt đất. Lúc này Kiến Dân xông lên, hắn biết không vũ khi đánh không lại Trình Tiểu Béo, trong tay cầm sắt lá hộp bút chỉ tàn nhẫn kính hướng Trình Tiểu Béo trên mặt tạm kêu béo tiểu tử bị đánh thẳng tê đương nhiên loại này hỗn loạn không liên tục bao lâu thời gian thực nhanh có lao sư tiến vào ngăn lại ở bọn họ vương kiến quốc nhìn thoáng qua trên bàn mê người đuổi gà nuốt hạ nước miếng nói mụ mụ hôm nay ta không ăn đuổi gà cấp ca ca ăn triệu chân chân chân sờ sờ đầu của hắn nói chúng ta kiến quốc thật là cái hảo hải tử vương kiến xương nhìn xem hai cái ca ca nhìn nhìn lại mụ mụ cũng mãi thanh mại khi nói mụ mụ ta cũng không ăn kiến sương cấp mụ mụ ăn đi tại đây tiểu tử trong mắt hai cái ca ca thêm lên đều không bằng mụ mụ quan trọng triệu chân chân cười nói hảo a ăn cơm xong triệu chân chân vội vàng để thượng một hộp bánh trung thu đi đường thúc triệu thanh sơn trong nhà chu Thục bình ở trong sân rễ táo lông triệu thanh sơn ở đốc xúc tiểu nhi tử làm bài tập thấy nàng một người lại đây đều có điểm ngoài ý muốn triệu chân chân cùng đường thúc đường thẩm không vòng vo nói muốn mượn ba trăm đồng tiền triệu thanh sơn hai vợ chồng vẫn luôn biết chất lư trong tay cũng không rộng mở nhưng lập tức mượn nhiều như vậy tiền, đây là quán thượng chuyện gì nhi? Chu Thục Bình hỏi, chân chân A, ngươi mượn nhiều ít đều được, chỉ cần thím nơi này có, bất quá, ngươi mượn này tiền làm gì dùng A? Triệu chân chân ý thức được chính mình quá nôn nóng, cười nói, cũng không có gì, ta này không phải hôm qua ban đêm làm giấc mộng, mơ thấy lại có nạn hạn hán, sợ độn lương thực không đủ, còn muốn đi Nam Sơn mương lại mua điểm lương. chương 24, Sửa chữa. Triệu Thanh Sơn cau mày, lời này hắn là không tin. Đích xác dự tỉnh gần nhất mấy tháng khô hạn thực, ngoài ruộng hoa màu đều héo héo, thu lương khẳng định sẽ thiếu thu, nhưng lần trước hắn đi đưa hóa đường xá chúng phát hiện, chính phủ tổ chức đánh giếng đội, đang ở dẫn dắt thôn dân tìm nước ngầm, nếu là nhiều đánh thượng mấy ngụm nước giếng, phòng trừng có thể đại đại giảm bất khô hạn tình huống. Hơn nữa bọn họ bình thành lại không có nạn hạn hán, gần nhất liên tiếp hạ vài trận mưa, mưa thuận gió hòa mùa màng, cũng không cần độn quá nhiều lương thực, huống chi triệu chân chân phía trước đã mua cân. Bọn họ hai vợ chồng đều là quốc gia cán bộ, có tiền lương cũng có đồ ăn, đặc biệt là vương văn quảng, cấp bậc rất cao, tuy rằng hài tử nhiều chi tiêu đại, nhưng giống như còn không cần lo lắng ăn không đủ lo no vấn đề. Triệu chân chân này có điểm quá khác thường. Bất quá, chất nữ không muốn nói, triệu thanh sơn cũng không hỏi ra khẩu, hắn đem nửa chi không hút xong liên khác, nói, chân chân à, mua lương thực sự tỉnh không cần xuất ruột, chúng ta mới đi Nam Sơn mương công xã, trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất đừng đi, ngươi yên tâm. Thúc sẽ giúp ngươi lấy lòng lương thực trực tiếp đưa trở về. Triệu chân chân yên lòng, hướng đường Thúc cười cười, nói, vậy phiền tòi thú. Chu Thục Bình đi cắt nửa cái dưa hấu, an ủi nàng nói, cũng là chúng ta đương mẹ nó dễ dàng nghĩ nhiều, kỳ thật thiên thai sớm đi qua, hiện tại mấy năm nay mùa mảng thật tốt đà, mấy ngày trước chúng ta nhà ăn còn đi ngoại ô thành phố mẹ hoa công xã Tam Thủy đại đội tham quan, ai u không đi xem cũng không biết, hiện tại ngoài ruộng nơi nơi đánh mầm giếng, không riêng gì tiểu mạch Bắc mộc hảo. Nhân gia đội sản xuất chuyên môn tích ra tới một khối to đồng ruộng dùng để loại trái cây, nhạc, này dưa. Hấu chính là nơi đó sản, đều lúc này, còn nhưng ngọt nhưng ngọt. Triệu chân chân cắn một ngụm dưa hấu, gật gật đầu, nói, kia thật đúng là hảo. Bất quá nhiều độn điểm lương thực tóm lại không hại, như vậy lòng ta tương đối kiên định. Buổi tối hống hảo tiểu kiến Minh triệu chân chân còn không bỏ được ngủ, một người đi thư phòng, từ túi sách lấy ra ban ngày chưa kịp làm xong để mục nghiêm túc làm lên. Vương Văn Quảng ăn mặc áo ngủ đi vào tới hỏi, ngươi lại ở viết phỏng vấn bản thảo. Triệu chân chân lắt đầu, nói, không phải. Ta mẹ để lại cho ta tác nghiệp, ngày mai nhà máy kiểm kê chúng ta công hội đều phải đi hỗ trợ, hậu thiên chính là cuối tuần, lại không làm không còn kịp rồi. Vương Văn Quảng gần nhất rất bận, bản thân hệ sự tình tương đối nhiều, trường học còn thường xuyên mở họp, thậm chí cuối tuần cũng chưa thời gian. Gần nhất hai lần đều là triệu chân chân chính mình mang theo hải tử đi cha mẹ chồng bên kia, Tuy rằng nghe Kiến Sương nói mụ mụ cũng đi theo cùng nhau học tập chuyện này, nhưng vẫn là rất tò mò thò qua tới, nhìn kỹ xem trên giấy đề mục Thật là mẫu thân tảo lệ quên bút tích. Bất quá, này đề mục cũng quá đơn giản đi. Tiểu học năm hai trình độ. Ghép vần chú âm cũng cần thiết làm thành đề mục Đơn giản như vậy toán học đề, Kiến dân đều sẽ ghét bỏ đi. Vương Văn Quảng chỉ biết thê tử là tiểu học văn hóa, nhưng tiểu học văn hóa là cái gì trình độ hắn không có khái niệm, không cấm buột miệng thốt ra. Mẹ như thế nào cho ngươi làm như vậy cơ sở để mục A? Nếu không, ta tới bất thời giờ giáo ngươi đi. Nếu là hắn tới giáo nói, trước đem tiểu học 5 năm cấp tri thức làm quen một chút, liền có thể trực tiếp học sơ chung nội dung. Triệu chân chân có điểm không cao hứng dùng hai tay đem để mục chặn, tức giận nói, ta đều tiểu học tốt nghiệp 15 năm, học được đồ vật đã sớm quên hết, mẹ như vậy giáo khá tốt. Vương Văn Quảng cười cười, dọn khai bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, nói, muốn hay không một chọi một chuyên nghiệp chỉ đạo. triệu chân chân quyết đoán lắc đầu mặc dù như vậy vương văn quảng cũng không chịu đi hắn ở trên kệ sách tùy tiện tìm một quyển sách lấy ở trên tay xem nhưng tâm tư cũng không hoàn toàn ở thư thượng cách thượng hơn 10 phút liền ngẩng đầu nhìn một cái thế tử nàng tắm rửa song tóc còn không có hoàn toàn làm nửa xóa tung tề nhĩ tóc ngắn như là năng quá giống nhau phụ trợ sườn mặt đường cong dị thường động lòng người bằng thêm vài phần vũ mị triệu chân chân hơi hơi cúi đầu áo ngủ cổ áo có điểm thấp lộ ra thật lớn một đoạn trắng non cổ cùng một chút phía sau lưng Hắn nhìn không được nhìn một lần, lại xem một lần, cuối cùng đơn giản đem thư đặt ở trên bàn. Triệu chân chân bị quấy dày tới rồi, quay đầu nói, Văn Quảng, ngươi có thể hay không trước đi ra ngoài. Vương Văn Quảng cười cười, đứng lên ngồi vào cửa sổ hạ vị trí chuyên tâm đọc sách đi. Mười giờ rưỡi, triệu chân chân rốt cuộc làm xong sở hữu đề mục, nàng đem giấy viết bản thảo cẩn thận bỏ vào túi sách, tính toán ngày mai ở đơn vị nhàn rỗi thời điểm lại kiểm tra một chút. Xoa xoa giữa mày, nàng quay đầu từ trượng phu cười nói, ngươi còn muốn xem thư không còn sớm chúng ta đi nghỉ ngơi đi vương văn quảng lập tức đem thư thả lại kệ sách cười hỏi nàng chân chân ngươi có nghĩ uống rượu vang đỏ triệu chân chân gật gật đầu bởi vì sợ đánh thức tiểu kiến minh hai vợ chồng không hồi phòng ngủ vương văn quảng thực mau đổ hai ly rượu vang đỏ đoan lại đây hắn đưa cho thê tử một ly dùng ức chế không được cao hứng ngữ liệu nói chân chân ta muốn nói cho ngươi một kiện nhi chuyện tốt nhi không đợi thê tử làm ra phản ứng vương văn quảng đã ha ha cười hai tiếng còn nói thêm hôm nay lão hiệu trưởng cùng thư ký đều tìm ta nói chuyện nếu không có ngoài ý muốn tháng sau trường học nhiệm kỳ mới người tiên sinh ta chính là phó hiệu trưởng lạc bình thành đại học lãnh đạo gánh hát đích sắc tồn tại nghiêm trọng tuổi gia hóa chứ không nói đảng ủy bên kia trừ bỏ chính hiệu trưởng hà hiệu trưởng tuổi trẻ một ít năm nay vừa mới 60 tuổi ba vị phó hiệu trưởng chung khúc hiệu trưởng đã 70 tuổi một cái khác cao giáo trưởng càng tuổi già 72 tuổi tuy rằng hai vị ở học thuật thượng đều là đại nghiêu nhưng bởi vì tuổi tác đã cao thân thể khỏe mạnh trạng hướng không tốt lắm tuy rằng có hiệu trưởng chức vị nhưng đã sớm không có chia sẻ giáo vụ vốn dĩ bốn người công tác hiện tại chỉ có hà hiệu trưởng cùng ngô khải nguyên hai người toàn quyền phụ trách quanh năm suốt tháng xuống dưới cũng là đủ mệnh được cho nên mặt trên chính phủ yêu cầu nhiệm kỳ mới bọn họ liền lập tức từ các hệ tìm kiếm người được chọn thông qua tầng tầng sàng chọn, cùng vô số hội nghị thảo luận sau cuối cùng lựa chọn chính là vương văn quảng cùng một cái khác máy móc công trình hệ lương chủ nhiệm Tiếp trước Vương Văn Quảng cũng cùng triệu chân chân nói qua chuyện này, khi đó nàng chỉ lo tính chính mình một bức trướng, cảm thấy Vương Văn Quảng thăng hiệu trưởng lúc sau cùng nàng trên lệch liền lớn hơn nữa, cái này làm cho nàng càng không tâm an. Vì thế liền lời nói kịch liệt tỏ vẻ phản đối, đương nhiên lý do là có sẵn, Vương Văn Quảng đương hệ chủ nhiệm đã bận rộn như vậy, ngày thường công tác không nói, có đôi khi còn muốn chịu mời đi nơi khác, nếu là đương hiệu trưởng, phòng trừng càng không về nhà, kia nàng chẳng phải là cùng thủ sống quả giống nhau. nói nói còn ở trước mặt hắn khóc giống một hồi vương văn quảng đau lòng thê tử liền chủ động từ bỏ thập phần khó được lên trước cơ hội bất quá hiện tại triệu chân chân ý tưởng hoàn toàn không giống nhau nàng bưng lên chén rượu cao hưng nói phải không kia nhưng thật tốt quá vậy ngươi cũng không nên cô phụ đảng cùng nhân dân tín nhiệm không cần cô phụ giáo lãnh đạo kỳ vọng thật muốn thăng phó hiệu trưởng nhất định phải hảo hảo làm vương văn quảng nhấp miệng cười tiểu kiều thê công hội chủ tịch đương lâu rồi ở nhà cũng thường thường lậu ra một hai câu nói như vậy Nếu là người khác nói hắn sẽ cảm thấy có điểm làm bộ làm tịch, nhưng Triệu chân chân nói ra lại có điểm nói không nên lời đáng yêu. Hai ly rượu vang đỏ uống xong, hai vợ chồng tay trong tay trở lại phòng ngủ. Tiểu Kiến Minh đã sớm ngủ rồi, Triệu chân chân mở ra đèn đặt dưới đất, tay chân nhẹ nhàng cẩn thận xem xét một phen, cũng không có cái gì dị thường. Không biết Lao Tứ đang làm cái gì mộng đẹp, khuôn mặt nhỏ thượng thế nhưng treo nhàn nhạt mỉm cười, nàng nhịn không được nhẹ nhàng sờ soạn một phen Tiểu Nhi tử bóng loáng gương mặt. Đại khái là bởi vì uống xong rượu quan hệ, một suốt đêm triệu chân chân đều ngủ đến đặc biệt trầm. Cách thiên nàng cùng trương ngủ mang theo hải tử đi cha mẹ chồng trong nhà. Tào lệ quên đối con dâu giao đi lên tác nghiệp còn tính vừa lòng. Chỉ ra mấy cái sai lầm địa phương, nói: chân chân à, học tập chuyện này không thể chỉ dựa vào người khác giáo, chính ngươi cũng phải chủ động nhiều học một ít. Các ngươi công hội công tác không tính bội đi, ngươi đi tìm một bộ học sinh tiểu học sách giáo khoa, từ năm hai bắt đầu xem, không có việc gì liền nhiều nhìn xem. có cái gì không hiểu tới hỏi ta cuối cùng lại bổ sung nói ngươi như vậy học lên vẫn là quá chậm ta lần sau liền sẽ nói được thâm một chút ta triệu chân chân vốn dĩ liền tính toán làm bà bà nhanh hơn tiến độ liền cười nói hảo ta nghe mẹ nó tiểu kiến xương tiếp tục học chữ cái hắn hiện tại cuốn lười âm đã bị sửa đúng không sai biệt lắm chữ cái cũng viết thật sự nghiêm túc quý củ, đã không có viết sai tình huống một đám tràn ngập tính trẻ con viên đầu viên não chữ cái bị viết đến tập viết ô vông thoạt nhìn liền rất có ý tứ Tào lệ quên đối tôn tử lộ ra vài phần tán dương ánh mắt, trái lại triệu chân chân, bởi vì không cẩn thận đem mực nước chiếu vào trên tờ giấy trắng, làm ra thật lớn một mảnh vết bẩn, hơn phân nửa trường chữ cái đều thấy không rõ. Vương kiến xương cũng đối chính mình viết ghép vần thực vừa lòng, mắt trông mong hỏi, nãi nãi, lần này ta cùng mụ mụ ai thắng. Tào lệ quên không chút do dự nói, đương nhiên là chúng ta kiến xương thắng nha. Vương kiến xương cao hứng cặc cặc cười không ngừng, lại hưng phấn chạy đến cách vách trong phòng. Đối ra ra ca ca khoe ra một phen. Vương Kiến Quốc thực hâm mộ đệ đệ có mụ mụ cái này đồng học, nếu là mụ mụ cũng cùng hắn cùng nhau đi học, kia hắn khẳng định cũng có thể nhiều lần thắng. Hắn mắt to lăn long lóc lăn long lóc xoay chuyển, nhìn nhìn ca ca, nhìn nhìn lại ra ra. Nếu luận học tập, Vương Kiến Quốc tuy rằng ở trường học cũng cơ hồ là nhiều lần khảo phần trăm, nhưng so với ca ca Vương Kiến dân vẫn là muốn hơi thiếu chút nữa. Trước kia Vương Văn Quảng dạy bọn họ ca hai thời điểm, Vương Kiến Quốc có đôi khi nghe không hiểu lắm. không quá nguyện ý thỉnh giáo phụ thân, đều là trong lén lút hỏi ca ca. Hắn một bộ do dự bộ dáng làm vương giá hiên cảm thấy có điểm buồn cười, lao hiệu trưởng cười ha hả nhìn hai cái tôn tử, kiến nghị nói, kiến dân kiến quốc, hai người các ngươi có nghị so một lần xem ai có thể thắng. Vương kiến quốc lập tức cao cao hưng đáp ứng rồi, hắn vỗ tay nói, hảo a ra ra, nếu là ta thắng có lễ vật sao. Vương giá hiên gần nhất trừ bỏ dưỡng hoa nhi còn nhiều một cái yêu thích, thực thích không có việc gì liền đi văn phòng phẩm cửa hàng dạo một dạo đương nhiên giống nhau đồ vật nhập không được lao hiệu trứng mắt hắn chọn lại xinh đẹp chất lượng còn cần thiết thực đồ tốt mua kỳ thật chính là mua quý nhất cứ việc không phải mỗi lần đều có thể mua được hợp nhãn duyên đồ vật đứt quãng xuống dưới cũng tích góp không ít vương giá hiên mở ra ngăn kéo màu sắc rực rỡ các loại văn phòng phẩm làm vương kiến quốc hương phấn ngào ngao thẳng đều vương kiến dân đôi mắt cũng lập tức sáng hiếm thấy chủ động hỏi gia gia đây đều là cho chúng ta mua Vương giá hiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá, ra ra hiện tại thay đổi chủ ý, hai người các ngươi mỗi lần ai thắng ai trước chọn. Vương kiến quốc liếc mắt một cái liền nhìn chúng một cái ấn con thỏ đồ án cuốn bút đao, lập tức lớn tiếng nói, ra ra, ra ra ngươi mau ra để mục khảo khảo ta cùng ca ca đi. Cách vách, tiểu kiến xương cảm thấy mị mãn phùng một con đại quả đào gặm thật sự hoan. Thời gian còn sớm, triệu chân chân không vội mà đi phòng bếp hỗ trợ, liền cười đối bà bà nói, mẹ, ngài còn không biết đi. văn quảng lập tức phải làm hiệu trưởng kỳ thật chuyện này giấu không người ở có người sớm tại vương giá hiên trước mặt lộ ra qua cho nên tào lệ quên cũng không ngoài ý muốn bất quá nhi tử phải làm hiệu trưởng trung quy là một kiện đại hỷ sự nàng nhịn không được khỏe miệng giơ giơ lên dặn do nói chính thức nhâm mệnh văn kiện không hạ đạt phía trước ngươi cũng không nên nơi nơi rằng a nói nữa mặc dù là văn quảng lên làm hiệu trưởng ngươi ở người nhà viện cũng muốn điệu thấp một chút triệu chân chân gật gật đầu nói mẹ ngươi yên tâm đi Từ lần trước thành phố lãnh đạo tới nhà máy kiểm tra công tác sau, quốc miên xưởng công hội kịch văn minh càng thêm đứng đầu, thật nhiều đơn vị đều mời bọn họ qua đi biểu diễn. Nhưng mà này đều không phải triệu chân chân muốn. Nàng nóng trong trần thị trưởng có thể ở trăm đội bên trong lại lần nữa nhớ tới chuyện này nhi, làm cho bọn họ công hội đi tòa thị chính lễ đường diễn thượng một tuần kịch, kia mới là đạt tới mục đích. Chương 25, sửa chữa. Bất chi bất giác chung đã là tháng 11. Bình thành ba mặt núi vây quanh một mặt hoàn hải. vừa đến mùa thu không riêng gì do lớn nước mưa cũng rất nhiều chiều hôm nay lâm tan tầm phía trước nguyên bản là lam chạm chạm thiên nhi trong khoảnh khắc liền trở nên mây đen cuồn cuộn phòng chừng nhiều nhất có một canh giờ vũ liền sẽ hào hào hạ đi lên triệu chân chân làm công hội đồng sự đều trước tiên tan tầm nàng ngồi ở chính mình vị trí thượng chuyên tâm xem tiểu học năm ba toán học sách giáo khoa vẫn luôn chờ đến tan tầm thời gian mới đứng lên đem tam gian nhà ở cửa sổ đều quan hảo khóa lại môn quăng túi sách đi vào sưởng làm tuy chủ nhiệm không ở phòng trừng còn không có từ phòng thí nghiệm trở về hoàng cán sự thực nhiệt tình cùng nàng chào hỏi còn muốn thay nàng châm trà thủy triệu chân chân xua xua tay cười nói tiểu hoàng khách khí cái gì Là chủ nhiệm báo cáo đâu ta chạy nhanh cấp sao ra tới nàng mới vừa đem sau gồm quay tơ gian chủ nhiệm cuối tháng hội báo sao chép xong tuy chủ nhiệm đỉnh mưa nhỏ đã trở lại gần một hai tháng thời gian tuy chủ nhiệm ít nhất gầy mười tới cân bất quá trước một đoạn thời gian hắn cả người đều lộ ra một cổ tử suy sút kính nhi Gần nhất nhưng thật ra thực tinh thần, giờ phút này hắn ăn mặc tuyết trắng áo sơ mi cùng màu đen quần tây, càng thêm có vẻ dáng người đỉnh bạn, đảo còn giống tuổi trẻ vài tuổi. Hắn hướng triệu chân chân cười cười, cùng tiểu hoàng công đạo vài câu, liền cùng triệu chân chân cùng nhau hướng tiểu kho hàng đi đến. Nghe ta bà bà nói, lị lị tỉ có mang. Tuy chủ nhiệm gật gật đầu, cười một chút nói, đúng vậy. Trả lời tuy rằng đơn giản lại khó nén sẽ vì người phụ vui sướng. Triệu chân chân lại hỏi, lị lị tỉ còn hào đi. Phản ứng lớn không lớn. Tuy chủ nhiệm lắc đầu, nói, còn hảo, nàng nhưng thật ra không có gì phản ứng. Bất quá bởi vì nhà máy hóa chất phòng thí nghiệm rất nhiều nguyên liệu đối thai nhi phát dục không tốt, nàng đang ở xin điều cương. Xuyên qua từng hàng phân xưởng, quay đến đường nhỏ khẩu thời điểm, triệu chân chân hỏi một cái nàng vẫn luôn rất muốn hỏi sự tình. Tuy chủ nhiệm, chúng ta nhà máy đặt hàng máy móc sự tình, xem như xử lý kết thúc đi. Cứ việc tùy chủ nhiệm cảm thấy chính mình đã làm tốt tâm lý xây dựng. Nhưng sao nhắc tới chuyện này vẫn là cảm thấy ngược qua đến khó chịu, hắn đẩy đẩy mắt kính nói, hẳn là xem như kết thúc. Mấy ngày hôm trước, kinh ngộ ủy đối lần này sự kiện xử lý thông chi chính thức xuống dưới, bởi vì giám thị bất lực, tạ Xưởng trưởng chờ mấy cái lãnh đạo đều bị nhớ một lần lớn hơn. Cái này lớn hơn là sẽ bị ký lục ở đương. Triệu chân chân tựa hồ có điểm không yên tâm, lại một lần xác nhận, nói như vậy, tạ Xưởng trưởng bọn họ đều không có việc gì. Tuy chủ nhiệm gật gật đầu. Hắn kỳ thật cũng vẫn luôn muốn hỏi triệu chân chân, tuyển thành quốc miên xưởng như vậy cơ mật tin tức, nàng rốt cuộc là từ đâu biết đến. Kiếp trước tạ xưởng trưởng bị mất trước lúc sau, kinh mộ ủy tìm không thấy thích hợp người tiếp nhận hắn chức vị, cũng không nghĩ đề bạt trong xưởng phó xưởng trưởng, cuối cùng phái chính mình bộ môn trưởng phòng tới tiếp nhận, người nọ cùng tiền trưởng khoa giống nhau thích hạt chỉ huy, đem cái hảo hảo quốc miên xưởng làm cho trương khí mù mịt. Liên bọn họ công hội cũng đi theo bị không ít ảnh hưởng. như vậy tới nói kiếp trước những việc này nhi đều sẽ không đã xảy ra Tùy chủ nhiệm này vũ càng rơi xuống càng lớn chúng ta đi nhanh đi triệu chân chân nói bước chân nhẹ nhàng chạy chậm lên Tùy chủ nhiệm chạy nhanh bước đi nhanh đổi kịp gần nhất một tháng nhà máy đơn đặt hàng rõ ràng nhiều lên cứ việc chất khống bộ công nhân viên chức đã thực nỗ lực sinh sản tuyến thượng phế bố vẫn là so dĩ và muốn nhiều ra không ít cùng lần đầu tiên tham gia phân bố đã chịu nghi ngờ so sánh với hiện tại triệu chân chân đã chịu đãi nỗ rõ ràng không giống nhau chu xưởng trưởng vừa thấy đến nàng tới liền nhiệt tình đem nàng kéo qua đi từ trên mặt đất một đống bố nhặt ra một quyển nhi tinh chất tinh mịn miên hậu tư lâm bố nói chân chân à, hôm nay màu lam nhất thích hợp tiểu hải tử nhà ngươi hải tử nhiều vừa lúc dùng được với cái này trước phân cho ngươi triệu chân chân liếc mắt một cái bố là đích xác không tồi nàng cũng chưa nhìn đến có cái gì tì vết bất quá nàng khẳng định không thể mớn liền đẩy một phen nói khó mà làm được xưởng trưởng cùng thư ký đều còn không có phân đâu chu xưởng trưởng cười ha hả chỉ vào đặt ở bên cạnh đài thượng mấy miếng vải nói kia không còn sớm đều phân hảo từ trấn sơn vài bước đi lên trước cũng nói triệu chủ tịch chu xưởng trưởng là ngươi cầm ngươi liền cầm bái hắn như vậy vừa nói đứng ở bên cạnh chất khống bộ bộ trưởng tiếu đỏ tươi cũng không mở miệng không được đúng vậy tiểu hai tử mặc quần áo quá phí chúng ta có công tác người còn không kiên nhẫn hàng năm sửa tới sửa đi nhiều bị điểm vải dệt là hạt là sau cùng quay tơ gian là chủ nhiệm là cái lớn vọng Từ biết mỗi tháng cuối tháng hội báo là Triệu Chân Chân thế hắn một lần nữa soạn sao, sau đó mới đăng báo đến kinh mậu ủy, mỗi lần gặp mặt đều thực nhiệt tình, lần này cũng không ngoại lệ, hắn nói: "Triệu chủ tịch, ngươi mau cầm đi, ngươi không cầm, Chu xưởng trưởng chẳng phân biệt bố, chúng ta chỉ có thể đứng chờ." Triệu Chân Chân lúc này mới có điểm ngượng ngùng nói: "Vậy được rồi, kia nhưng nói tốt, tháng sau phân thời điểm ta cuối cùng một cái a." Lại nói tiếp, mọi người đối nàng thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến. Đương nhiên cũng không phải bởi vì nàng từ công hội phó chủ tịch thăng vì chính chủ tịch, mà là bởi vì đã xảy ra hai việc nhi. Chuyện thứ nhất, chính là từ Trấn Sơn Nữ Nhi rốt cuộc đi bình thành đại học phụ thuộc cao trung đọc sách, kỳ thật này không tính là triệu chân chân công lao. Sự tình trải qua là cái dạng này, tám thăng đế, mắt thấy khai giảng nhật tử lập tức tới rồi, từ Trấn Sơn Nữ Nhi lại không thu đến một cái trường học thông chi. Hắn liên tiếp hỏi rất nhiều lần thác quan hệ cung tiêu xã chủ nhiệm, cái kia chủ nhiệm cũng coi chút phiền, chỉ kêu trở Từ Trấn Sơn nơi nào có thể an tâm a hắn ra mặt giày sách theo một hộp lạp xưởng tìm tới triệu chân chân triệu chân chân cũng không dám đáp ứng hắn chuyện này càng không dám ở công hội văn phòng thu đồ vật của hắn nhưng từ Trấn Sơn mở miệng một đại nam nhân là sĩ diện liền có lệ vài câu chỉ nói giúp đỡ hỏi một chút thành cùng không thành liền khó nói cũng là xảo nàng Tuy rằng nói cho trợ phu nhưng Vương Văn Quảng rất bận với hắn mà nói này bất quá là cái hạt mẹ đại việc nhỏ nhi Bởi vì cao trung bên kia phòng tuyển sinh chủ nhiệm là hắn đồng học, chỉ cần từ chấn sơn nữ nhi tham gia phụ thuộc cao trung học lên khảo thí, hơn nữa thành tích quá tuyến nói, chính là một câu chuyện này, nhưng hắn bận quá, như vậy một câu kéo vải thiên không đi nói. Nhưng mà ngày thứ tư triệu chân chân mới vừa đi làm, từ chấn sơn liền cao hứng chạy tới, kích động nói cho nàng nữ nhi ngày hôm qua thu được thông chi. Triệu chân chân liền một câu phân biệt nói đều còn chưa nói, từ chấn sơn đại khái sợ nàng không chịu thu, ném xuống một đống đồ vật liền chạy. Từ chấn sơn thật đúng là thực hạ vốn gốc, lấy tới đều là thứ tốt, sữa bột, sữa mạch nhà, đại bạch thỏ kẹo sữa, bánh quy, còn có hai hộp lạp xưởng trừ bỏ sữa bột cùng lạp xưởng nàng lấy về ra, còn lại đều phân cho công hội các đồng sự. Chuyện thứ hai đương nhiên chính là Vương Văn Quảng Lên làm bình thành đại học phó hiệu trưởng. Muốn nói chuyện này, trong xưởng vui mừng nhất đương thuộc Chu xưởng trưởng nàng nữ nhi sang năm thi đại học, tuy rằng học tập thực nỗ lực nghiêm túc, nhưng là thành tích sao, thật sự không tính là nổi bật. Chu xưởng trưởng làm nhiều năm như vậy nghiệp vụ phó xưởng trưởng, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, rất nhiều đơn vị cơ quan cong cong vòng nàng đều rõ danh danh. Đại học chúng tuyển khẳng định là dựa theo thành tích cùng trí nguyện tới chúng tuyển, tỉ như nếu là danh ngạch chỉ có 100 danh, nhưng có 200 cái học sinh ghi danh, vậy ý nghĩa muốn chọn ưu tú trúng tuyển, điểm tại hạ nửa đoạn 100 đồng học liền phải là tuyển, đương nhiên, không phải thi rớt, là sẽ bị điều hòa đến khác trường học đi. Chu xưởng trưởng có tin tưởng nữ nhi có thể thi đậu đại học. nhưng là không tin tưởng nhất định sẽ bị bình thành đại học trúng tuyển bất quá nếu là nhận thức đại học hệ chủ nhiệm trở lên nhân vật có quyền điểm danh phải đi nàng nữ nhi hồ sơ trực tiếp trúng tuyển cho nên chu xưởng trưởng mỗi lần nhìn đến triệu chân chân đều nhiệt tình vô cùng không riêng gì gần 10 mét tư lâm bố triệu chân chân còn phân đến một khối màu hồng phấn người tự nhi này màu sắc và hoa văn là nhà máy tân thượng nhất thích hợp làm thành vải nỉ áo khoác mặc vào lại hào phóng lại phong cách tây kỳ thật triệu chân chân cũng làm quá một kiện bao đâu áo khoác Vẫn là tân hôn thời điểm vương văn quảng mang nàng đi làm, hiện tại xuyên vòng eo cũng thích hợp, bất quá, màu đỏ rực quá chói mắt, nàng vốn dĩ liền lớn lên thực dẫn nhân chú mụ, loại này nổi bật vẫn là đừng ra. Nhưng này hồng nhạt bất đồng, không phải cái loại này tràn ngập hương khí sợ hai phấn, mà là mang điểm màu sáng độ, thực sạch sẽ hào phóng. Hẳn là thực thích hợp nàng bản nhân. Phân xong rồi bố, chú Quế Chi lôi kéo nàng cùng nhau đi, đi đến nửa đường đống nhân nói, tiểu triệu à, hôm nay lâm tan tầm trước. Ta nhận được thành phố lư trưởng phòng điện thoại, làm ngươi ngày mai chuẩn bị một chút, phối hợp hảo diễn viên, hậu thiên thành phố sẽ phái người tới đón các ngươi. trần thị trưởng điểm danh muốn xem chúng ta trong xưởng kịch văn minh. Triệu chân chân hương phấn thiếu chút nữa đem trong tay túi tử ném văng ra, nàng kinh hỉ nói phải không. Kia có hay không nói sân khấu đáp ở nơi nào, sáng mai ta trước dẫn người đi làm quen một chút hoàn cảnh. Chu Quế Chi lắc đầu, nói, lư trưởng phòng chưa nói, bất quá, hắn làm ta trong lén lút thông chi ngươi. ta có thể cảm giác được, hẳn là không phải ở chính phủ lễ Đường. Nói cách khác như vậy gần khoảng cách, không cần thiết chuyên môn phái xe tới đón đi. Dù sao mặc kệ đi nơi nào diễn kịch, nàng làm công hội chủ tịch, cũng là cái này kịch văn minh người khởi sướng, khẳng định muốn cùng Trần thị trưởng gặp mặt, thời gian không cần quá dài, chỉ cần 5 6 phút, không, thậm chí 2 3 phút liền có thể đem yêu cầu nói ra. Ngày hôm sau sáng sớm triệu chân chân liền đem các phân xưởng diễn viên triệu tập tới, liền ở nhà xưởng phía sau giản dị đại thượng một lần một lần luyện tập. Triệu chân chân không hiểu diễn kịch, bất quá mấy ngày này mưa dầm thấm đất, cũng biết chút ra lông, liền tính hoàn toàn không biết, ai diễn đến hảo ai diễn đến giả đó là có thể nhìn ra tới. Nàng dung hà khắc ánh mắt nhìn này đó nghiệp dư diễn viên, lấy ra một cái lại một cái tật xấu. Trước kia mọi người đều biết triệu chân chân là thực dễ nói chuyện, không nghĩ tới hung lên cũng thật sự lợi hại, có cái nam công nhân trẻ phân đến nhân vật không tốt lắm, là cái rất có tồn tại cảm tử thi, muốn vẫn không nhúc nhích máu tươi đầm địa nằm ở trên sân khấu hơn nửa giờ. Tuy rằng hiện tại thiên nhi không nhiệt, nhưng một lần một lần lặp lại luyện tập, ý nghĩa hắn muốn bảo trì vẫn không núp nhích thời gian tuyệt không phải nửa giờ, cuối cùng này công nhân trẻ phẫn nộ rồi, từ trên mặt. Đất bỏ dậy chuẩn bị chạy lấy người. Triệu chân chân không vội cũng không giận, nói, Ngụy Đại Cường, ngươi không diễn cũng có thể, ngày mai thành phố xe tới đón, đến lúc đó ngươi liền không cần đi. Nàng thanh em không cao, lại đem Ngụy Đại Cường kinh tới rồi. Chắc không được triệu chủ tịch như vậy nghiêm khắc đâu, nguyên lai like là thành phố lãnh đạo muốn xem. Nguy Đại Cường chạy nhanh nói, không không, triệu chủ tịch ta đây liền tiếp tục diễn. Mặt khác diễn viên vừa nghe đến bọn họ thế nhưng muốn đi tòa thị chính lễ đường diễn kịch, một đám hương phân đến không được. Bất quá, triệu chân chân cũng không như vậy cho rằng, hậu tiên, vừa lúc là lao anh hùng Trần Phương Nam sinh nhật, có lẽ, bọn họ những người này sẽ bị kéo đến huyện Nguy Sơn Đâu. chương 26, Sửa chữa. Mắt thấy xe buýt thực mau ra nội thành, ở trên xe công nhân nhóm bắt đầu châu đầu ghé thai nghị luận lên. Nguyên bản sáng sớm đuổi tới trong xưởng, cho rằng sẽ là đi thị phủ lễ đường biểu diễn, mọi người đều hưng phấn không được, nhưng hiện tại tới xem, khẳng định không phải. Ngụy Đại Cương ngồi ở dựa trước vị trí, nhịn không được đứng lên hỏi phía trước tài xế, sư phó, chúng ta đây là đi đâu à? Lúc này vừa lúc muốn bỏ một đoạn sườn núi lộ, lái xe sư phó không để ý đến hắn, chờ quải thượng bình nói, mới cười nói, đi huyện Nguy Sơn. Lời này vừa nói ra, công nhân nhóm nghi ngờ thành lớn hơn nữa. In nhuận phân xưởng lão công nhân Trương Huệ Lan Điễu Môi, cùng một cái khác nữ công nói, ai ra, vốn đang cho rằng có thể đi thị phủ lộ lộ mặt đâu nguyên lai là muốn đi ở nông thôn A, huyện Nguy Sơn ta biết, ít nhất đến có 2 giờ mới có thể đến, đến lúc đó đều giữa trưa, không biết có hay không người quản chúng ta những người này ăn cơm A. Quách đại tỷ thập phần không vui chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đề cao giọng nói, đại gia không cần luận A, có biết hay không huyện Nguy Sơn là nơi nào, là chúng ta trần thị trưởng quê quán. hôm nay là chúng ta thành phố bình thành cách mạng tiên liệt trần phương nam lào anh hùng sinh nhật cho nên đại gia nhất định phải nghiêm túc nghiêm túc đối đãi trần thị trưởng an bài chúng ta tới diễn kịch là đối chúng ta đại gia tín nhiệm nếu tòa thị chính bận quá vô pháp an bài chúng ta ăn cơm vấn đề đại gia xin yên tâm chúng ta công hội ra tiền thỉnh đại gia ăn cơm lời này vừa nói trên xe nhanh chóng trở nên đặc biệt tan tĩnh ngày hôm qua ban đêm triệu chân chân mất ngủ quá nhiều quá nhiều kiếp trước hồi ức giống như bom vọt vào đầu óc. vương văn quảng không ở nhà nàng trộm uống lên nửa bình rượu vang đỏ cũng không có thể bình yên đi vào giấc ngủ giờ phút này nàng dựa vào ghế dựa phía sau lưng thượng ở lảo đảo lắc lư trên sơn đạo ngủ rồi mặc dù là công nhân vừa rồi nói chuyện thanh rất lớn cũng không có thể quấy dày đến nàng quét đại tỷ sợ nàng cảm lạnh bởi chính mình áo khoác cho nàng cái ở trên người kỳ thật là trương huệ lan nhóm nhiều lo lắng xe vừa đến huyện nguy sơn liền có người tới tiếp ứng Tòa thị chính can sự thông chi tài xế đem này đó công nhân diễn viên đưa đến huyện chính phủ nhà ăn, ăn cơm xong sau ăn bài đại gia nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều 2 điểm bắt đầu diễn kịch, sân khấu cũng đã đắc hảo, liên ở huyện chính phủ trong đại viện. Triệu chân chân không có gì ăn uống, vội vàng ăn một lát liền mang theo quách đại tỷ đi kiểm tra sân khấu, đừng nói thật là có điểm vấn đề, đương nhiên cũng có thể là huyện chính phủ chưa từng có phương diện này chuẩn bị kinh nghiệm, sân khấu bản thân là lộ thiên, cũng vô dụng màn bố ngăn cách, nói cách khác. là không có hậu trường như vậy diễn viên liền không có hóa trang địa phương trạm bình thành tuy rằng chỉ có một nửa giờ chiều dài nhưng diễn viên cũng có hơn 40 cái có người chỉ có nửa giờ thậm chí càng đoàn xuất diễn nếu là không có chờ tràng địa phương kia đã có thể quá không có phương tiện triệu chân chân lập tức mang theo quách đại tỷ đi tìm huyện chính phủ nhân viên công tác đại khái bởi vì là còn chưa tới đi làm thời gian trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không tìm được người phụ trách nay liền không có biện pháp chỉ có thể canh giữ ở tại chỗ chờ quách đại tỷ vừa rồi không ăn no từ túi sách lấy ra hai khối bơ bánh kem phân cho triệu chân chân một khối nói triệu chủ tịch phòng chừng bọn họ huyện người trên đều đi tiếp đại trần thị trưởng chúng ta cũng không cần sốt ruột dù sao buổi chiều một giờ rưỡi đi làm cũng liền dư lại hơn nửa điểm triệu chân chân gật gật đầu hai người ngồi ở sân khấu kịch phía dưới trên ghế túi đầu ăn bánh kem nói chuyện phiếm thiên căn bản không chú ý tới lưu trí vĩ từ trước mặt một loạt văn phòng đi tới Trần thị trưởng tuy rằng 40 tới tuổi, thân thể trạng hướng lại không tốt lắm, cao huyết áp bệnh tim đều chiếm toàn, làm tòa thị chính một tay, hắn lại thường xuyên không thể không thức đêm tăng ca, cho nên ngày thường đều là dược không rời tay. Nhưng hôm nay vội chung làm lỗi, bí thư tiểu lưu thế nhưng đem trần thị trưởng túi sách quên ở nhà khách, trần thị trưởng cùng huyện Nguy Sơn lão thư ký lại nói tiếp quê quán sự tình, phòng trừng cảm xúc khó tránh khỏi kích động, tiểu lưu bí thư thực lo lắng, tưởng trộm chuồn ra đi lấy dược. Nhưng lại sợ bên này thật xảy ra chuyện gì hắn không ở chẳng. Đó chính là nghiêm trọng thất trách. vừa lúc ở ngoài cửa đụng tới Lưu Chí Vĩ, liền làm ơn hắn đi đi một chuyến. Lưu Chí Vĩ hơi hơi nhíu một chút mày, cảm thấy quốc miên xưởng công hội cán bộ công tác thái độ quá mức lơi lỏng, này đều một chút nhiều, hai điểm diễn liền phải mở màn, như thế nào còn có tâm tình tại đây nói chuyện thêm đâu. Mặt khác diễn viên cũng không biết đều ở nơi nào. Hắn dừng lại đang muốn nói chuyện, quách đại tỷ vừa nhắc đầu vừa lúc thấy được. vẻ mặt kinh hỉ đứng lên, nói, ai u, này không phải lư trưởng phòng sao? ta cùng triệu chủ tịch đang có chuyện này muốn tìm lãnh đạo đâu, ngài lúc này không nội đi. lư trí vĩ viết liếc mắt một cái vẫn cứ ngồi không nhúc nhích triệu chân chân, hỏi, chuyện gì? quách đại tỷ lại đi phía trước đi rồi vài bước, chỉ vào sân khấu kịch nói, lư trưởng phòng, ngươi nhìn xem cái này địa phương không có hậu trường, diễn viên không có hóa trang địa phương. lư trí vĩ nhíu nhíu mày, chỉ vào đối diện sân khấu mặt sau một gian văn phòng nói. lâm thời dựng thời gian không còn kịp rồi như vậy đi ngươi cùng ta tới làm cho bọn họ đem văn phòng cho các ngươi mượn dùng đi tuy rằng văn phòng ly sân khấu kịch khoảng cách có điểm xa nhưng thật là duy nhất có thể bổ cứu phương pháp quách đại tỷ cảm kích nói hảo a trước cảm ơn lưu trưởng phòng nàng một bên nói một bên quay đầu lại xem triệu chân chân không nghĩ tới luôn luôn cơ linh triệu chủ tịch liền cũng không ngẩng đầu lên dùng gần như lạnh nhạt ngữ điệu nói quách đại tỷ ngươi đi theo lưu trưởng phòng đi thôi ta liền bất quá đi Chờ một lát mọi người đều hẳn là tới. Quách đại tỷ tưởng tượng cũng đúng, hơn 40 cái diễn viên hơn nữa công hội toàn thể nhân viên tổng cộng đã 50 mấy rồi, không có triệu chân chân ở, sợ là sẽ lộn xộn không ra gì. Hai điểm mươi phân, chiến bình thành rốt cuộc thuận lợi bắt đầu diễn. Triệu chân chân cố ý tìm một cái không thấy được vị trí, ở hàng phía sau mặt bên, như vậy người khác không dễ dàng chú ý tới nàng, nhưng nàng lại có thể thấy rõ ràng hàng phía trước đại bộ phận người nhất cử nhất động. đặc biệt là trần thị trưởng cùng huyện nguy sơn mấy cái lãnh đạo nô thanh phương làm người tuy rằng thanh cao nhưng viết đồ vật đích sắc trình độ rất cao vì làm chuyện xưa tình tiết càng thêm hợp lý cùng là thật nàng hỏi thăm không ít người vơ vét không ít tư liệu đem lão anh hùng trần phương nam cả đời cuộc đời đều bày ra tỉ mỉ trong đó có một cái triệu chân chân ấn tượng rất khắc sâu trần phương nam cùng sở hữu ba cái hải tử nhưng ba cái hải tử đều là đặt ở đồng hương trong nhà nuôi nấng đặc biệt trưởng tử trần hữu tùng vẫn luôn trưởng đến 12 tuổi mới trở lại cha mẹ bên người. Ở Trần thị trưởng 15 tuổi thời điểm, Trần Phương Nam liền qua đời. Nói cách khác, Trần Hữu Tùng thị trưởng kỳ thật cùng phụ thân ở chung thời gian thực đoạn. Theo cốt truyện khai triển, kịch liệt nhất cao trào bộ phận muốn tới, Triệu Chân Chân phát hiện vẫn luôn thực chấn định Trần thị trưởng biểu tình có biến hóa, liền ở Trần Phương Nam bị quân địch loạn thương đánh trúng ngã xuống trong ngay mắt. Trần thị trưởng gắt gao nhìn trầm chằm trên đài diễn viên, ánh mắt thế nhưng hiện lên một tia chán ghét. Triệu Chân Chân rủi rủi mắt có điểm hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi diễn tập sau khi kết thúc trần thị trưởng thoạt nhìn có chút mệt mỏi huyện nguy sơn huyện ủy thư ký cùng huyện trưởng tự mình đem hắn đưa đến trong huyện nhà khách trong huyện nhân viên công tác cũng đều phần phật đi theo đi qua quách đại tỷ có điểm buồn bực, này huyện nguy sơn huyện chính phủ làm việc nhi thật là cố đầu không màng đuôi, này liền lại đem bọn họ những người này ném xuống mặc kệ triệu chân chân đảo cảm thấy có thể lý giải rốt cuộc huyện nguy sơn vị trí hẻo lánh kinh tế tình huống cũng rất kém cỏi thật vất vả thị trường tới khẳng định muốn trước đem lãnh đạo chiếu cố hảo. Nàng thanh thanh giọng nói, nói, đại gia không cần luận a, chúng ta như vậy đi không thể được, trước đem trang ta đi, tao đại tỷ, tiểu lý, hai người qua đi duy trì trật tự. Công nhân nhóm thực mau đều đi xếp hàng tháo trang sức, Triệu Chân Chân lãnh mấy cái công hội đồng chí xếp đại cấp thu thập một chút. Bọn họ mới vừa thu thập xong, địa phương nhân viên công tác rốt cuộc tới, ba chân bốn cẳng đem ghế rửa cũng đều nâng đi rồi. Liên ở Triệu Chân Chân thực thất vọng xoay người phải đi thời điểm, Trần thị trưởng bên người Lưu Bí Thư vội vàng lại đây, nói, hai người các ngươi ai là quốc miên xưởng công hội chủ tịch. Trần thị trưởng có chuyện muốn hỏi. Triệu chân chân chạy nhanh cười đón nhận đi, chủ động vươn tay, nói, ngài là Lưu Bí Thư đi, ta là Triệu chân chân Vốn dĩ chúng ta công hội cũng tưởng cùng Trần thị trưởng hội báo công tác, chỉ là sợ quái dày lãnh đạo nghỉ ngơi. Lưu Bí Thư hướng nàng cười, nói, xin theo ta đến đây đi. Trần thị trưởng ăn mặc thường phục ngồi ở nhà khách ghế trên. Biểu tình có chút mệt mỏi nhưng thoạt nhìn rất là hiền hòa, nhưng triệu chân chân vẫn là có chút khẩn trương. Nàng bị làm tòa, Tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, đơn giản vẫn là đứng lên, nói Trần thị trưởng ngươi hảo. Trần Hữu Tùng xua xua tay, ý bảo làm nàng ngồi xuống, nói, tiểu triệu đồng chí đúng không? Các người biên cái này diễn thực không tồi, nói một câu vì cái gì sẽ nhớ tới bài như vậy một cái kịch văn minh. Trần Hữu Tùng tuy rằng làm thị trưởng, nhưng trong xương cốt vẫn là không đủ khéo đưa đẩy lói lời. hắn kỳ thật thực không thích phía dưới người a dua ninh hot đặc biệt giống triệu chân chân như vậy quá sẽ gặp may bài như vậy một cái diễn chẳng lẽ không xem như cách không nuốt mông ngựa vị này nữ đồng chí nhìn rất tuổi trẻ tâm nhãn tử nhưng thật ra không ít kỳ thật vấn đề này triệu chân chân đã trước tiên nghĩ tới nàng lập tức dùng chuẩn bị tốt tìm cớ nói trần thị trường chúng ta nhân dân hạnh phúc cùng quốc gia yên ổn đều là vô số các anh hùng ở trên chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái được đến bọn họ hẳn là bị chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng nhưng là hiện tại xã hội thượng lưu hành một loại hưởng thụ chủ nghĩa cùng chủ nghĩa tự do dần ra người tư tưởng liền sẽ giống năm bè bảy mảng như vậy là rất nguy hiểm mao chủ tịch đã từng nói qua đoàn kết chính là lực lượng lớn nhất chúng ta nhớ lại Lào anh hùng nội bộ đoàn kết nhất trí đối ngoại tuyệt không chịu thua phương tây cường quốc đem chúng ta phong tỏa nhưng chúng ta vẫn là không thể chiến thắng lời này nghe tới rất có đạo lý nhưng cẩn thận ngẫm lại kỳ thật cũng chính là hời hợt lời tuyên bố trần thị trưởng trong lòng rất không vừa lòng hắn níu nhíu mày cảm thấy một cái quốc miên xưởng công hội chủ tịch còn không có tư cách muốn hắn lo lắng xua xua tay đang muốn làm triệu chân chân đi ra ngoài triệu chân chân đã đoạt ở phía trước từ túi sách móc ra một tờ giấy viết bản thảo vô cùng cao hứng đưa cho hắn nói trần thị trưởng ta đại biểu quốc miên xưởng toàn thể công nhân viên trước cảm tạ ngài ở trăm hội bên trong đối chúng ta chỉ đạo đây là chúng ta công hội chuẩn bị tân bài diễn ngài xem xem thế nào trần hữu tùng vốn dĩ không kiên nhẫn xem nhưng giấy viết bản thảo thượng tú lệ tự thể thực sự làm người nhìn thực thoải mái hắn túi đầu quét vài lần dùng có chút không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía triệu chân chân nay một bộ phim mới tên là tân độ nga chủ yếu nội dung chính là xuất thân cách mạng liệt sĩ cách mạng gia đình nữ thị trường nàng vì đảng cùng nhân dân công tác cẩn trọng cả năm vô hưu thậm chí nhiễm bệnh cũng không chịu đi nằm viện tĩnh dưỡng nhưng không nghĩ tới bên người ẩn nút tiểu nhân vơ vét ra đại lượng chứng cứ vu hãm nàng thông đồng với địch phản quốc vị này nữ thị trưởng hàm đoan bỏ tù cuối cùng càng là bởi vì cái gọi là bằng chứng như núi, bị trước mặt mọi người chém đầu. Nàng qua đời sau, trời xanh hạ một ngày một đêm lông ngống đại tuyết. Chương 27 Chuyện xưa bản thân đương nhiên là không có gì vấn đề. Bất quá, cái này nội dung cũng là rất có ý tứ, nếu là đem thị trưởng giới tính đổi thành nam, kia thân phận bối cảnh hoàn toàn chính là Trần Thị Trưởng bản nhân, đều là xuất từ liệt sĩ cách mạng gia đình, thân thể không tốt, vì công tác không chịu đi bệnh viện. Trần Thị Trưởng nhịu như mày, không khách khí nói Hiện tại chúng ta quốc gia đích sắc còn ở vào tương đối khó khăn thời kỳ, đảng cùng nhân dân quần chúng đều càng cần nữa một ít tích cực hướng về phía trước kịch văn minh, các ngươi cái này tuy rằng cũng không tồi, bất quá ta kiến nghị là đổi một chút. Triệu Chân Chân một chút đều không tức giận, cười tủm tỉm tiếp nhận bản thảo, nói, lãnh đạo phê bình chính là, chúng ta một hồi đi liền mở họp một lần nữa biên soạn phim mới nội dung, vậy không quấy giày Trần thị trưởng nghỉ ngơi. Nói xong xoay người đi rồi. Trần Hữu Tùng ngạc nhiên Vị này nữ đồng chí tác Phong thật là có điểm kỳ quái, hắn cái này lãnh đạo còn không có mở miệng đâu, lo chính mình liền đi rồi. Bất quá, cũng đích xác không có gì hảo nói. Trần thị trưởng mỏi mệt nhắm mắt lại. Cơ hồ sở hữu bình thành người đều biết, phụ thân hắn là liệt sĩ, là đại anh hùng, đương nhiên, khẳng định cũng là cái người tốt. Nhưng Trần thị trưởng từ nhỏ liền không thích như vậy phụ thân, đương nhiên, cũng không thế nào thích mẫu thân. Hắn thơ hấu cùng giống nhau hài tử không giống nhau, cha mẹ đều không ở bên người. Hai cái nhiệt tình yêu thương quốc gia cuồng nhiệt phần tử một lòng nhào vào cứu quốc nghiệp lớn thượng, có hài tử căn bản không, có thời gian dưỡng, đều là tùy tiện ném tới đồng hương hoặc thân thích trong nhà. Trần Hữu Tùng thơ hấu ký ức là thực hỗn loạn, bởi vì hắn chằn trọc 4 năm hộ nhân gia, 12 tuổi năm ấy rốt cuộc bị cha mẹ nhận được bên người, nhưng mà, hắn kỳ vọng gia đình ấm áp căn bản không có. Cha mẹ ở bộ đội đều rất bận, phụ thân vội vàng đánh giặc, mẫu thân vội vàng làm tuyên truyền làm hậu cần, căn bản không rảnh lo hắn cùng đệ đệ muội muội. Thậm chí có đôi khi trong nhà cạn lương thực cũng không biết, 12 tuổi Trần Hữu Tùng thường xuyên lánh đệ đệ mội mội giống cái tiểu đại nhân nhi giống nhau đi ra ngoài mua lương mua đồ ăn. Cũng may sau lại hắn cùng đệ đệ mội mội đều bị đưa đi phía sau trường học đọc sách, trong trường học có đồng học cùng lao sư, ăn cơm cũng có nhà ăn, hết thể đều không cần hắn ngọc lòng, hơn nữa Trần Hữu Tùng thực thích đọc sách. Lớn lên về sau, hắn cũng thử lý giải phụ thân cùng mẫu thân, nhưng ở cảm tình thượng vẫn là vô pháp tha thứ. Triệu chân chân tuy rằng cùng Trần Thị Trưởng nói trở về liền phải thảo luận phim mới, nhưng mà trên thực tế, nàng căn bản không có muốn bài phim mới tính toán. Người khác không biết, nàng chính là cảm nhận được, bài một tuần kịch thật là thái thái phiền thoái. Phía trước phía sau hao phí nàng rất nhiều tinh lực cùng thời gian không nói, hiện tại bọn họ cái này lâm thời gom lại thảo gánh hát, cũng đích sắc chẳng ra gì. Tuy rằng Chiến Bình Thành diễn đã tập luyện thật nhiều thứ, diễn thật nhiều lần, nhưng là nói thật, cũng chính là bởi vì có Trần Phương Nam lao anh hùng quang hoàn ở. cho nên ai cũng không dám nói diễn đến khó coi. Kỳ thật là thật sự rất khó xem. Đặc biệt là nàng, sau lại nhìn diễn viên những cái đó khoa trương biểu tình cùng tứ chi ngôn ngữ đều tưởng trận trắng mắt. Nói nữa, không riêng gì thời gian cùng tinh lực, kịch bản là Ngô Thanh Phương miễn phí viết, nhưng đoàn văn công lão sư tới chỉ đạo diễn kịch, là dựa theo số trời cho báo đáp, còn có phân xưởng công nhân bởi vì diễn kịch chậm trễ đi làm thời gian, này một bộ phận tiền lương cũng từ bọn họ công hội tới bổ thượng. toàn bộ thêm lên cũng là rất lớn một bút chi ra, công hội kinh phí vốn dĩ liền rất hữu hạn, cũng thật sự không đủ sức lại bài một hồi phim mới. Chiều hôm nay, triệu chân chân trước tiên tan tầm đi đem kiến đến dân, kiến quốc còn có kiến xương tiếp trở về. nửa đường thượng đụng tới có thổi đồ chơi làm bằng đường nhi, kiến quốc cùng kiến xương đều nào muốn ăn, nàng liền cấp tam huynh đệ một người mua một cái. kiến dân chọn một cái đáng yêu con khỉ nhỏ, kiến quốc tuyển lớn nhất đường heo, kiến xương tuyển một cái tròn triệu thỏ con, nhưng hắn cầm ở trong tay không quá bỏ được ăn. tiểu kiến xương dọc theo đường đi không ngừng cùng mụ mụ nói chuyện ở nhà trẻ chơi cái gì trò chơi giữa trưa ăn cái gì cơm nào hai cái tiểu bằng hữu cãi nhau hết thảy đều phải nói thượng một lần cuối cùng liếm kẹo mạch nha viên cao hứng nói mụ mụ hôm nay ở trường học lão sư dạy chúng ta sướng thỏ con ngoan ngoãn nhưng dễ nghe đại khái là mãi mãi tào lệ quên giáo đến tương đối hảo gần nhất tiểu kiến xương ngôn ngữ biểu đạt năng lực thượng rất lớn một cái bậc thang chẳng những phát âm rõ ràng nắm giữ từ ngữ lượng cũng rõ ràng nhiều Hơn nữa không giống trước kia như vậy ái nói câu đơn, câu giải cũng nói được thực lưu. Ở cổ thơ từ phương diện tuy rằng so ra kém cùng tuổi thời kỳ hai cái ca ca, nhưng hiện tại sẽ bối tam tử kinh trước nửa đoạn, sẽ bối mười tới đầu đường thơ, cùng giống nhau hài tử so, xem như không tồi. Triệu chân chân cười nhìn hắn, hỏi, chúng ta đây kiến xương học xong sao? Chờ một lát sướng cấp mụ mụ sao nghe có thể chứ? Kiến xương lớn tiếng nói, hảo. Vương kiến quốc nuốt xuống cuối cùng một ngụm đường heo, nói, mụ mụ. Hôm nay ta làm một chuyện lớn nhi. Vương kiến dân một bên ăn đường hầu, một bên nhàm chán đếm trên mặt đất đá, nghe được kiến quốc nói chạy nhanh xoay đầu. Đệ đệ làm cái gì đại sự nhi, hắn như thế nào không biết. Triệu chân chân cũng chạy nhanh hỏi, phải không, cái gì đại sự nhi a? Vương kiến quốc thực vừa lòng mụ mụ cùng ca phản ứng, cười nói, hôm nay buổi sáng thả học ta cùng Kaka đi nhà ăn ăn cơm, đường mãi mãi cho chúng ta thịnh đồ ăn có điểm nhiều, ta thừa nửa cái màn thầu thật sự ăn không vô, liền đặt ở trong túi. Sau lại chúng ta ban trình diệp diệp khóc, nàng ngồi cùng bàn nói là nàng cơm bị trình tiểu béo cấp đoạt, đói đến quá khó chịu cho nên khóc, ta liền đem nửa cái màn thầu cho nàng. Trước kia không có tiểu kiến minh thời điểm, giữa trưa đều là trương mụ làm tốt cơm, lại đem ca hai nhi lánh về nhà, nhưng hiện tại thật sự phân không ra thời gian tới, ca hai liền bắt đầu ăn đại học nhà ăn, dù sao tiểu học cùng đại học đều ở một cái trên đường, nếu là đi đường nhỏ, xuyên qua một đạo cửa sau là được, vốn di triệu chân chân là có điểm không yên tâm. Sau lại nghe được kiến dân kiến quốc chủ nhiệm lớp liền ở đại học người nhà viện trụ, hán trượng phu là đại học hành chính thượng công nhân viên chức vị này chủ nhiệm lớp mỗi ngày giữa trưa cũng là tới đại học bên này nhà ăn ăn, liền làm ơn nàng mỗi ngày lánh tiểu ca hai qua đi. Tới rồi nhà ăn trực tiếp đi tìm đường thẩm chu thục bình là được. Vô dụng nửa tháng, này hai hải tử liền thích ăn canteen, hơn nữa lộ cũng đi thuận, hoàn toàn không cần người mang theo. Triệu chân chân sờ soạn một chút kiến quốc đầu, cười khen nhi tử, nói chúng ta kiến quốc là cái thiện tâm hảo hải tử làm như vậy liền đối nhưng không thể lãng phí lương thực muốn tặng cho có yêu cầu người vương kiến dân ăn xong đường hầu như suy tư gì nhìn hai cái đệ đệ do dự một chút cũng mở miệng nói mụ mụ hôm nay chúng ta toán học lao sư khen ta lần này khảo thí bởi vì tương đối khó lớp học chỉ có ta cùng tôn đường đường khảo mãn phân vương kiến quốc có điểm không phục đô đô miệng hắn chỉ sai rồi một đạo câu hỏi điền vào chỗ trống đã bị khấu hai phân bằng không cũng là mãn phân Đại Nhi Tử luôn luôn học tập thực hảo, Vương Văn Quảng đã từng không ngừng một lần nói qua, đứa nhỏ này nhất giống khi còn nhỏ hắn. Triệu chân chân trên mặt lộ ra tán dương ánh mắt, nói, kiến dân thật lợi hại. Có thể so mụ mụ thông minh nhiều. Người ba ba khi còn nhỏ phỏng trừng cũng không đuổi kịp ngươi thông minh. Vương kiến dân có điểm ngượng ngùng cười, hắn là đi ở triệu chân chân xe đạp phía trước, vì làm mụ mụ dễ dàng sờ đến đầu của hắn, cố ý đi chậm vài bước. Triệu chân chân nhìn xoắn thân mình đi đường Đại Nhi Tử. Cảm thấy đặc biệt buồn cười lại đang yêu, nàng nghịch ngậm vô vô đại nhi từ đầu, nói, kiến dân A, mụ mụ đi thực phẩm phụ cửa hàng mua điểm nước tương cùng giấm, ngươi cùng kiến quốc ở bên ngoài giúp đỡ mụ mụ nhìn xe, không cần chạy loạn A. Vương kiến dân gật gật đầu, mua đồ xong, mẫu tử bốn người về đến nhà, lại phát hiện trong nhà tới khách không ngợi mà đến. Từ vương văn quảng lên làm phó hiệu trưởng lúc sau, tới trong nhà bái phỏng người rõ ràng nhiều lên, có một ít là đứng đắn có quan hệ, tỉ như đồng sự đồng học thân thích. nhưng cũng có tám gậy tre cũng đánh không vương văn quảng không kiên nhẫn tiếp đón những người này triệu chân chân cũng thực không thích bởi vì nàng thời gian thực khẩn trương trừ bỏ đi làm công tác còn phải chiếu cô hài tử còn muốn bài trừ thời gian nắm chặt học tập nàng đều hận không thể một ngày bẻ thành hai ngày qua quá trương mụ nghe được cửa phòng mở ôm tiểu kiến minh ra tới triệu chân chân ở sân vòi nước thượng giặt sạch tay chạy nhanh đem lão tứ tiếp nhận tới tiểu kiến minh nhìn đến mụ mụ cười đến lộ ra phấn hưởng lợi dùng đầu nhỏ dùng sức hướng nàng trong lòng ngực cùng Lúc này trong phòng lại ra tới một cái xa lạ tuổi trẻ nữ nhân, nàng ăn mặc một thân nhi ngay ngắn sợi tổng hợp quần áo, sau đầu kéo hai chỉ đại bím tóc, trên mặt mang theo có điểm ân cần cười, nói, chân chân tẩu tử đã trở lại. Triệu chân chân suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới nàng là Vương Văn Quảng quê quán huyện thành đường ngội, kết hôn sau nàng đã từng cùng trượng phu cùng nhau về quê tế tổ. Kỳ thật bọn họ này một chi từ Vương Văn Quảng Thái ra ra kia đồng lứa đã từ huyện thành dọn đi rồi, cho nên trên thực tế cũng không có gì buồn ra. Vị này đường mội phụ thân làm người thập phần thân thiện, bọn họ đi tế tổ chính là ở nhà hắn đặt chân. Tuy rằng nhớ lại tới thân phận, nhưng tên thật sự không nhớ gì cả, triệu chân chân hàm hồ nói, đường mội mau vào phòng ngồi đi. Vương phương phương gật gật đầu, nói, tẩu tử sợ là không nhớ rõ ta, ta kêu phương phương. Triệu chân chân không công phu cùng nàng đi loanh quanh, trực tiếp hỏi, phương phương đường mội như thế nào đột nhiên tới. Có chuyện gì như sao? Vương phương phương có chút ngượng ngùng túi đầu, hai tay rảo bím tóc sao, nói. Cái kia, tẩu tử, ta ly hôn, không mặt mũi về nhà mẹ đẻ, hiện tại không địa phương đi, cầu tẩu tử thu lưu hạ ta đi, vừa lúc bọn nhỏ đều còn nhỏ, trương mụ một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ta có thể mang hài tử, giặt quần áo nấu cơm cũng đều không thành vấn đề. Tẩu tử cũng không cần cho ta tiền công, liền quản ta ăn uống là được. Thời buổi này chú ý mỗi người bình đẳng, mọi người đều là xã hội chủ nhân, nếu không phải thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng thậm chí liền trương mụ đều không nghĩ dùng. Đại học người nhà viện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, văn quảng thăng hiệu trưởng thật nhiều người đều nhìn đâu, nàng nơi này giảng bộ tịch trong nhà dùng hai cái bảo mẫu. Kia không phải cho người ta đưa có sẵn nhàn thoại sao. Triệu chân chân cười nói, phương phương mội mội nói giỡn, ngươi tốt như vậy điều kiện, lại như vậy tuổi trẻ, ở nhà mang hài tử nấu cơm không phải lãng phí sao. Như vậy đi, ngươi hôm nay ở chỗ này an tâm ở một đêm, ngày mai buổi chiều cùng ta đi gặp ta cha mẹ chồng, bọn họ nhận thức người nhiều. Nói không chừng có thể cho ngươi tìm tiếp theo cái công tác đâu. Vương phương phương ánh mắt sáng lên, cũng cảm thấy chủ ý này không tồi. Tân địa chỉ web địa chỉ huếp, em mở. Đệ 28 chương. Ngày hôm sau vừa lúc chính là thứ bảy, bọn họ công hội buổi sáng ban, triệu chân chân chờ không kịp tan tầm, trước tiên một giờ liền rời đi, kiến dân chờ ba cái hoa hoa hôm nay cũng là nửa ngày khóa, vừa lúc tiện đường tiếp về nhà. Dựa theo thường lui tới thói quen, là muốn ăn cơm trưa mới đi cha mẹ chồng ra. Nhưng bởi vì có vương phương phương cái này phiền thoái, không ăn cơm liền xuất phát, chưng mụ xào tốt hai cái đồ ăn trang đến hộp cơm mang qua đi. Kỳ thật, ngày hôm qua nàng liền nhìn ra tới vị này vương ra đường mội ở nói dối, nếu là đúng như nàng nói, cùng trượng phu đã trộm ly hôn, nàng lại là thiệt tỉnh tới đến cậy nhờ bọn họ nói, ít nhất đến có hai kiện hành lý đi, vị này vương phương phương toàn thân chỉ có một vải bông bao, liền tắm rửa quần áo cũng chưa mang. nay nhưng không giống như là đến cậy nhờ bọn họ, Đảo tưởng là từ trong nhà chạy ra tới. Nếu là thay đổi người khác, có lẽ nàng còn có hứng thú trong lén lút hỏi một câu. Nhưng vương văn quảng cái này quê quán đường thúc thật sự chẳng ra gì. Kiếp trước vương văn quảng bị áp giải đến nông trường tin tức truyền tới quê quán. Vị này đường thúc vì tự bảo vệ mình. Lập tức lấy ra vương ra trước kia đưa cho bọn họ lễ vật tới tố giác. Tuy rằng này căn bản không có khả năng động được vương giá hiền. Nhưng loại này hành vi thật là vong ân phụ nghĩa bỏ đá xuống giếng không biết xấu hổ. Triệu chân chân đối Vương vương Phương nhiều ít còn có chút ấn tượng, nhưng Vương Giá Hiên cùng Tào Lệ Quyên là một chút ấn tượng cũng đã không có, hai vợ chồng già tuổi lớn, đã ít nhất 10 năm sau không về quê huyện thành. Bất quá, làm quê quán đường đệ chất nữ, Vương vương vương lần đầu tiên tới cửa, Vương Giá Hiên đối nàng còn tính nhiệt tình, nói vài câu lời khách sáo sau, đang chuẩn bị hỏi nàng tới.